nghiêm ôn tuy rằng cảm thấy kỳ quái nghiêm rắc không có giống ngày hôm qua giống nhau ngạnh chống muốn cùng đi nhưng ngẫm lại thân thể hắn liền cũng gật đầu ứng nghiêm rắc nhìn hắn nói đi sân bay thời điểm đi quốc lộ 510 đi 538 ở tu lộ nghiêm ôn có chút kinh ngạc nhướng mày vẫn là gật đầu ta đã biết ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghiêm rắc liền tình hình giao thông đều rõ ràng xem ra hắn nguyên bản là thật sự chuẩn bị đi việt nam nhìn nghiêm ôn đóng cửa lại đi ra ngoài Nghiêm giác tựa hồ đột nhiên đánh mất sức lực, dựa vào đầu giường ngơ ngẩn nhìn nóc nhà đèn, hắn quả thực không thể tin được, hắn về tới 3 năm trước đây. 3 năm trước đây hôm nay hắn cường chống thân mình cùng đương ra cùng đi Việt Nam, ở á đại cửa thấy nàng, nhất kiến trung tình. 3 năm yên lặng, 3 năm chờ đợi, đổi lấy chính là nàng qua đời. Nếu đây là trời cao cho hắn đền bù cơ hội, như vậy hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Nghiêm giác nhanh chóng đổi hảo quần áo ra cửa thời điểm còn thấy người khác kinh ngạc ánh mắt, nghĩ đến đều là vì hắn sinh bệnh còn không quên công tác tinh thần cảm động đến đi. Chính là hắn lại là muốn đi A Đại, đi gặp được cái kia hắn thâm ái nữ hải Giữa hệ mặt trời chói trang chiếu xạ trên mặt đất phát ra nóng rực cực nóng, nghiêm giác lại tựa hồ căn bản phát hiện không đến nhận ý, hắn ngồi ở trong xe lại vẫn là cảm thấy phản ứng không kịp, chính mình là thật sự về tới quá khứ sao. Sự thật nói cho hắn chân tướng, Hắn thấy một thân bạc hà lục váy liền áo đi ra nữ sinh, giống như từ hắn trong ngộng đi hướng hắn, mỗi một bước đều có thể khai ra hoa tới. Nghiêm giác mở cửa xe bước nhanh đi qua đi, làm lơ hạ thiên manh kinh ngạc ánh mắt chủ động ôm lấy nàng bả vai, nhìn về phía vây quanh nàng các nam sinh, ta bạn gái, các ngươi muốn làm gì. Nghiêm giác bộ dạng tuấn Mỹ tà tứ, không cởi bộ dáng lại thập phần lãnh lạnh hiện tại hắn còn không có 3 năm sau yêu nghiệt bộ dáng, thậm chí còn vô pháp phóng thích biến thái khí trước. chỉ có lạnh băng, đều là còn chưa xuất thân xã hội sinh viên, thấy nghiêm giác như vậy đều không dám nói cái gì nữa, sôi nổi rời đi. Hạ Thiên manh cứng đờ thân thể, ngẩng đầu thấy lại là so với chính mình càng cứng đờ nghiêm giác, không khỏi cảm thấy buồn cười, cảm ơn ngươi. Nghiêm giác đối thượng nàng miệng cười chỉ cảm thấy toàn thân máu đều sôi trào quay cuồng lên, trong đầu toàn bộ đều là, nàng ở đối ta cười. Nàng ở đối ta cười. Nàng ở đối ta cười. không quan hệ nghiêm giác nói chuyện giọng nói đều mang lên khàn khàn hắn lần đầu tiên như vậy khẩn trương như vậy dồn dập đặt ở nàng trên vai tay cơ hồ cứng đờ thành hóa thạch hắn chưa bao giờ từng có như vậy quẫn bách cảm giác ở nàng dưới ánh mắt phảng phất mỗi một động tác đều cứng đờ vô cùng hạ thiên manh vẫn là cái kia không có bằng hữu không thiện giao lưu hạ thiên manh lần đầu tiên gặp được nghiêm giác như vậy thoạt nhìn rất cường thế trên thực tế liền nói một câu cũng sẽ xấu hổ nam sinh không khỏi có chút hảo cảm, như vậy lần sau thấy. Nếu là một cái trường học học sinh, như vậy nàng không ngại cùng hắn giao cái bằng hữu Nghiêm giác thấy nàng phải đi vội vàng mở miệng, ta kêu nghiêm giác. Hạ thiên manh mi nguyệt cong cong chiều hắn cười, trong nháy mắt toàn thế giới đều trở thành hư ảo bối cảnh, hắn trong mắt chỉ có mỉm cười nàng. Nàng nói, ngươi hảo, ta kêu hạ thiên manh. Nghiêm giác ngốc ngốc nhìn nàng rời đi, cảm thụ ngực trái tim thỉnh Thịch thỉnh thịch kinh hoàng không ngừng. Hắn lẩm bẩm nói, ta biết, ta biết. Hắn biết nàng là hạ thiên manh, không phải cái kia làm đương gia thống khổ khó an hạ thiên manh, không phải thấy bắn chết như cũ lún đồng tiền như hoa hạ thiên manh, không phải đối mặt tuyết trắng không hề hay biết hạ thiên manh, nàng là hắn hạ thiên manh. Cái kia bề ngoài kiên cường nội tâm mềm mại hạ thiên manh, cái kia cởi rộ lên rất ít lại cho hắn biết nội tâm thuần túy hạ thiên manh. Cái kia hắn ái ba năm, thủ ba năm hạ thiên manh. nghiêm giác không biết chính mình nơi nào tới dũng khí hắn xông lên đi ngăn cản hạ thiên manh đối thượng nàng kinh ngạc ánh mắt hắn dùng lắp bắp ngự khí hỏi nàng ngươi ngươi ta ta thích ngươi ta có thể cùng ngươi kết giao sao không phải là ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao nói xong lời nói hắn cảm thấy trái tim đều không phải chính mình như vậy điên cuồng nhảy lên cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ra tới hắn như vậy cấp bách lại khẩn trương nhìn nàng Hắn biết chính mình quá lô mãng, chính là hắn như vậy khát vọng có thể cùng nàng ở bên nhau. Hắn làm nghiêm ôn đối đương ra không đi ngang qua á đại, hắn tới nơi này thủ, chỉ là bởi vì hắn tưởng trước tiên gặp được nàng, ở nàng đối đương ra nhất kiến trung tình phía trước, được đến nàng khuynh tâm. Hạ thiên manh nhìn trước mặt nam nhân, bộ dạng quyến rũ hắn giờ phút này ở chính mình trước mặt như vậy quân bách, như vậy khẩn trương, phảng phất quyết định của chính mình sẽ đối hắn sinh ra lớn lao ảnh hưởng như vậy. Nàng xác định là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn thoạt nhìn cũng không giống như là như vậy tùy ý người, chính là hắn ở bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền như vậy trực tiếp thông báo, nàng cũng phảng phất có thể cảm giác được hắn thành ý. Nghiêm giác thấy hạ thiên manh không có ra tiếng, nôn nóng hứa hẹn, ta sẽ đối với ngươi hảo. Thật sự, ta sẽ ái ngươi, toàn thế giới nhất để ý ngươi. Ta bảo đảm sẽ không phản bội ngươi, sẽ không yêu người khác. Nghiêm giác cũng không biết chính mình đang nói cái gì, hắn dồn dập muốn làm nàng thấy hắn thành tâm, hắn là thật sự ái nàng. Hạ thiên manh tựa hồ cảm thấy buồn cười, nhìn khẩn trương tới tay đủ vô thấu nghiêm giác, hơi hơi mỉm cười, ta nguyện ý cùng ngươi thử một lần. Nàng cảm thấy chính mình đại khái là điên rồi, liền như vậy đáp ứng rồi một cái lần đầu tiên gặp mặt nam nhân cùng hắn ở bên nhau. Chính là nàng thật sự thấy được hắn thiệt tình, ở hắn trong ánh mắt, tràn đầy đều là chính mình. Nghiêm giác ngơ ngẩn nhìn hạ thiên manh, hắn cảm thấy chính mình đại khái ảo giác, ngươi đồng ý. Hạ thiên manh xem hắn ngốc ngốc bộ dáng cười xoay người, một bên lắc đầu, hắn lại yêu thầm chính mình bao lâu mới có thể ngu như vậy. Nghiêm giác từ phía sau đột nhiên ôm lấy nàng, một phen bế lên tới, cười to, manh manh. Ta yêu ngươi hái ngươi hái ngươi. Toàn thế giới ta yêu nhất ngươi. Nếu đây là mộng, hắn hy vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại, nếu có thể liên tục. Hắn nguyện ý dùng hết thể tới trao đổi. Ánh mặt trời ôn cỏ, năm tháng tính hảo. Yêu nhất người ở chính mình trong lòng ngực. Đây là hắn suốt đời sở vọng. Văn phiên ngoại kết thúc đừng nói hoa không ngược hoác, ái mà không được, cả đời hối hận đã đủ ngược tâm. Ái bùng manh. 71 chương 71, âm thần giải trí thiên vương 17 ngoáng Nhoáng lên hai tháng đi qua. tang liên vốn tưởng rằng sr công ty sẽ làm thật giả khanh khách cùng thần điêu hiệp lữ đồng thời ở kỳ nghỉ hè bắt đầu chiếu đấu võ đài không nghĩ tới sr công ty quyết định lại là ở thần điêu hiệp lữ phát sóng 5 tập sau lại bá ra nàng thiết tưởng chung cùng hạ thiên manh tranh nhau phát sáng hành động lại lần nữa khô kiệt nàng hiện tại tưởng tượng đến hạ thiên manh liền hận không thể lập tức siêu việt nàng làm nàng thân bại danh liệt hai tháng tới mẫn kham căn bản bất hòa chính mình liên hệ Liền dị vãng còn sẽ ngẫu nhiên hồi phục tin nhắn cũng ở hai tháng trước ngưng hẳn, hắn giống như là ở nàng trong thế giới hoàn toàn biến mất giống nhau. Nếu không phải bởi vì hạ thiên manh, mẫn kham như thế nào sẽ không muốn cùng chính mình ở bên nhau. Hết thể đều là bởi vì chính mình còn không có đánh bại hạ thiên manh cái này có bàn tay vàng nữ chủ thôi. Tăng liên lại như thế nào phẫn hận cũng không có thể ngăn cản thần điêu hiệp lữ nhật ánh, quốc nội dạ tỉnh tối cao đài truyền hình mua lần đầu chiếu quyền. Trọng điểm Hoàng Kim Đương bá ra, bởi vì là Hạ Thiên Manh đệ tam bộ tác phẩm cùng với Tiểu Vương Tử Bình Yên đệ nhất bộ kịch cho nên đã chịu rất lớn chú ý. Húng chi phía trước có Bình Yên cùng biên kịch thường thường ngẫu nhiên phát ảnh sân khấu, quả thực đem người xem ăn uống đều treo lên. Bởi vì sửa đổi kịch bản duyên cớ, Tiểu Long nữ nhân vật này là ở thứ 5 tập xuất hiện, trước năm tập võ lâm tranh đấu làm người xem xem thập phần tận hứng, rốt cuộc trong thế giới này võ hiệp là không ôn không hỏa. mà võ hiệp phiến càng là thiếu chi lại thiếu, này bộ diễn lập tức khiến cho người xem đối căn bản không biết có tồn tại hay không võ hiệp thế giới sinh ra hướng tới. Bởi vì này bộ diễn đã chịu chú ý, từ đệ nhất tập bắt đầu dạ tỉnh liền ở 20% tả hưu, thứ 5 tập tiểu long nữ xuất cảnh khi dạ tỉnh bạo tăng đến 25%, vẫn luôn chú ý phim truyền hình dạ tỉnh phát triển toàn bộ đoàn phim tiếng hoan hô quả thực muốn ném đi nóc nhà. A, cho dù ở hiện trường xem quay trụ. nhưng là thật sự ở tivi thượng xem một lần mới cảm thấy tiểu long nữ nhân vật này thật sự là quá mỹ. Biên kịch Trương San nhìn tivi trên màn hình mặt vô biểu tình, váy trắng phi dương nữ tử, trên mặt tràn đầy cảm khái, có có khí chất thiên thành, vốn tưởng rằng nàng như vậy khí chất ôn hòa người có lẽ sẽ không rất thích hợp, nhưng là nàng kỹ thuật diễn hoàn toàn có thể che giấu trên người nàng ôn nhu. Mỗi lần một đôi thượng màn ảnh khi... nàng cả người núi cao lĩnh tuyết khí chất đó là vì tiểu long nữ mà sinh nam dương nhưng thật ra điên trần, nhìn mắt bị vây quanh như cũ ôn nhu hạ thiên manh biểu môi ta hiện tại mới thật minh bạch hoàn vũ vì cái gì hoa số tiền lớn đào giác giống cỏ có, có như vậy diễn kịch có linh hồn người không nhiều lắm chỉ cần cỏ cỏ sau lưng có hoàn vũ còn có diệp ra cỏ có, có nói vậy sẽ không bị mai một Bất quá giống có có như vậy hai năm diễn tam bộ kịch đều hỏa cũng sắc thật là vận khí tốt, quá nhiều diễn viên không có như vậy hảo vận khí. Cuối cùng Nam Dương đánh nhịp, sớm định ra ở trong nhà quay chụp hình ảnh sửa vì đi mổ mổ phong cảnh khu, đoàn phim lại là hoan hô, này liền như là nhân quả tuần hoàn. Hoàn vũ cấp nhiều ít tài chính, đạo diễn dùng nhiều ít tài chính, tài chính không đủ cũng chỉ có thể giảm bớt chi tiêu, chất lượng cũng sẽ giảm xuống, hiện tại đoàn phim có tài chính tiêu phí. Tự nhiên có thể như thế nào hảo hảo chụp liền như thế nào hảo hảo chụp Thần Điêu Hiệp Lữ đoàn phim để lại hơn 20 tập cấp vẫn luôn chờ đợi đổi mới người xem, hấp tấp chạy vội mố cảnh khu, nhưng thật ra không có chú ý tới ở bọn họ năm tập sau phát sóng thật giả khanh khách này bộ thanh triều thuần ý, ý diễn. Chính như thế kỷ 21 Quỳnh Giao kịch hòa bạo, thật giả khanh khách cũng phát hỏa lên. Người xem bình luận so với thần Điêu Hiệp Lữ nhất trí khen ngợi, bên này càng là chiến hỏa bay tán loạn. ta thích ăn củ cải, ta trước nay không thấy quá như vậy phim truyền hình. cảm giác hảo có ý từ a. hảo chờ mong tiểu hiến tử ở hoàng cung biểu hiện. ngươi nói ngươi là ai? không nghĩ tới dương lấy đông diễn tử vi cư nhiên như vậy xinh đẹp, tuy rằng quá thánh mẫu điểm. bất quá vẫn là thực chờ mong nàng sẽ như thế nào đối tiểu hiến tử a. rõ thổi qua, là ta tư duy không đối vẫn là biên kịch tư duy không đúng. Vì cái gì ta cảm thấy đem càn long hoàng đế cùng hoàng hậu trụ quá náo tản? Nhà ta có thể đi, cùng trên lầu. Thanh triều quy củ như vậy nghiêm, vì cái gì cái này hoàng cung tốt như vậy tiến? Còn có cái kia lệnh phi thấy thế nào như thế nào cảm thấy giả nhân giả nghĩa a Chỉ là thấy một mặt liền nhận định là hoàng đế nữ nhi có thể hay không quá qua loa. Liền lấy máu nhận thân đều không có a Ta nghiêm túc ngươi tùy ý, xem thi vi đổ cái việc vui mà thôi. Đại gia không cần quá tích cực. Ta đối đệ nhất tập hoàng đế cùng hoàng hậu đối thoại liền tự xưng ta đã vô lực phun tạo, còn có. Đoàn phim cấp hoàng đế lâm triều đổi cái đại điểm mà có thể xài bao nhiêu tiền. Tiểu hoa đoá, vốn đang cảm thấy ti vi thực hào đâu, nghe các ngươi vừa nói ta cũng chưa xem dục vọng rồi. Ta thích ăn củ cải, trên lầu tranh có ý tứ. Dù sao chúng ta cảm thấy đẹp là được. Gió thổi qua, bất hòa học sinh tiểu học cãi nhau. có thời gian này không bằng đi chú ý ta nữ thần phim truyền hình đổi mới không. Nhà ta có thể đi, cảm giác thần điêu cùng khanh khách này hai cái kịch khác biệt thật lớn. Khanh khách thấy thế nào đều như vậy hai cái mà, thần điêu nghe nói đã đi 20 phòng cảnh khu, vẫn luôn muốn đi không có tiền. Tiểu hoa đoá, ái tiểu long nữ, thật sự quá tiên, đặc biệt là cô câu ngủ thượng dây thừng kia đoạn, quả thực cả đời không thể quên. Ngươi nói ngươi là ai? Nhà của chúng ta Bình Yên để nhất bộ diễn có thể chụp tốt như vậy thật sự quá ngoài dự đoán. Tuy rằng biết Bình Yên ca kh hát không tồi, nhưng là diễn kịch rốt cuộc rất khó. Ngày hôm qua còn xem Bình Yên phát hủy bồ nói cảm ơn Cọ Cò, Cò. Hiện tại Cọ Cò, Cò cũng là ta nữ thần. Tăng Liên 4 đang đang cười. Kết quả thấy phía dưới lâu ai không thành bộ dáng lại là một bụng hỏa khí. Ừ. Tuy rằng hiện tại còn không thể lập tức siêu việt hạ thiên manh, nhưng rốt cuộc chính mình cũng coi như là có phên người. Chính mình lấy bô một vạn phấn cùng hạ thiên manh hơn một ngàn vạn phấn tuy rằng trên lệ đại, nhưng là phèn loại đồ vật này đều là dựa vào tích lũy. Nàng còn không tin, hai bộ diễn hồng lên chính mình dựa vào kịch bản tác giả thân phận cũng sẽ có người tới cầu kịch bản. Chỉ cần nàng hơn nữa yêu cầu không cho phép hạ thiên manh đương nữ chủ, nàng còn có thể tiếp tục hồng đi xuống. Dương lấy đông mới vừa diễn một đoạn cùng hoàng hậu diễn xuống dưới liền thấy tang liên ở soát tọc phỉ xì website. trong lòng cảm thấy buồn cười lần đầu tiên đóng phim khó tránh khỏi như vậy để ý bất quá hiện tại tiểu hiến tử khen ngợi nhiều không đại biểu vẫn luôn nhiều đi xuống ngẫm lại biên kịch sửa cốt truyện chỉ sợ tiểu hiến tử từ đơn thuần đến đơn xuẩn biến hóa sẽ làm người xem vừa lòng rốt cuộc giống biên kịch nói như vậy cốt truyện liền phải nhiều điểm biến hóa như vậy người xem mới có thể vẫn luôn bảo trì mới mẹ cảm tăng liên thấy dương lấy đông tiến vào vội vàng đứng dậy dương tỉ dương lấy đông cho dù biết tang liên là ở diễn trò cũng vẫn là man bội phục nàng rốt cuộc không phải ai đều có thể đem nhu nhược đáng thương diễn như vậy tinh vi ngẫm lại chính mình nhân vật đại khái tưởng diễn hảo tử vi còn phải từ tang liên trên người học học đi tang liên không nghe thấy dương lấy đông đáp lại liền ra vẻ thương tâm bất đắc dĩ ngồi trở lại ghế trên dáng vẻ kia xem một ít không hiểu rõ người còn tưởng rằng dương lấy đông khi dễ tân nhân dương lấy đông hơi hơi mỉm cười nhìn về phía nàng Nếu ngươi có thể đem như vậy tinh vi kỹ thuật diễn dùng ở chính đạo thượng, đạo diễn đều đến cảm ơn ngươi. Tăng liên sắc mặt nháy mắt cứng đờ, nàng là đang nói chính mình kỹ thuật diễn kém còn ái trang. Hoa tới nói một chút, phiên ngoại sở dĩ đều là tại hạ một thiên trung gian thời điểm phát, là bởi vì một thiên kết thúc thời điểm hoa thông thường cũng chưa tưởng hảo thế nào phiên ngoại. Nói đều là muốn hoa ngược mẫn kham. Bởi vì hắn đối nguyên chủ không tốt. Đối tăng liên quá hảo. Hảo đi. và sẽ thỏa mãn bùn manh. Rốt cuộc oa là manh manh thân mụ. 72 chương 72, Ấm Thần Giải Trí Thiên Vương 18 canh 2. Tăng Liên kinh ngạc nhìn Dương Lấy Đông, vẻ mặt bị thương cùng khổ sở. Dương Tỷ, ngươi cư nhiên là như vậy xem ta. Nói nước mắt rục rất không xong thật là đáng thương, bên cạnh không hiểu rõ người đều cảm thấy Dương Lấy Đông khi dễ tân nhân. Rốt cuộc hai người đều là nữ chủ, bởi vì xuất diễn nguyên nhân bất hòa thật sự là quá bình thường. Dương lấy đông sửa sửa trên đầu tua, xem tang Liên như vậy chỉ là lạnh lùng cười, ta thấy thế nào ngươi không quan trọng, quan trọng là ngươi như thế nào là người, ngươi nếu là làm hảo cũng không sợ hãi ta nói cái gì. Cùng tang Liên ở bên nhau đóng phim quả thực chính là khảo nghiệm chính mình hầm dưỡng, loại này bề ngoài đáng thương nội tâm hắc cám người nàng thấy không ít, giới giải trí không ít người như vậy, chính là không có giống nàng như vậy đem dối trá mang tiến sinh hoạt. tang Liên cũng không phản bác. Chỉ là chảy nước mắt túi đầu, nhỏ giọng xin lỗi, dương tỉ, thực xin lỗi một bộ tuy rằng không biết chính mình nơi nào làm không hảo như cũ bất đắc dĩ xin lỗi bộ dáng quả thực làm đoàn phim một ít chủ nghĩa anh hùng nam nhân đau lòng cực kỳ, sám vai ngươi thái nam tinh đứng ra, lấy đông tỉ, tang liên còn nhỏ, lần đầu tiên đóng phim khó tránh khỏi mới lạ, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo này đó. Dương lấy đông đối với hắn con con ngôi, cũng không đáp lời chính mình bổ trang liền rời đi. Tang liên nhìn nàng bóng dáng cho dù gắt gao nắm chặt xuống tay nói nhất định sẽ làm nàng hối hận cũng vẫn là cảm thấy có chút vô lực. Để nhất bộ diễn cho nàng mang đến ưu thế căn bản là không có gì, nàng giống như là mặt khác nữ diễn viên giống nhau một bộ diễn không ôn không hỏa, liền bởi vì nàng không có hạ thiên manh bàn tay vàng sao. Nàng không cam lòng. Mặt khác nhân viên công tác thấy Dương lấy đông đi rồi cũng không hề nói cái gì ai bận việc lấy đi, đối với chuyện như vậy bọn họ nhạc xem náo nhiệt. nhưng nhất định không nghĩ cuốn vào trong đó ai biết bị phạ phạ giặt tỷ đã biết sẽ nói thành cái dạng gì hai bộ diễn ở quốc nội lừng hực khí thế chiếu mẫn kham ở hollywood chụp điện ảnh cũng giết thành hắn kỹ thuật diễn tinh vi bộ dạng khí chất thượng dai ở đoàn phim lại đãi nhân ôn hòa dán chắc không ít minh tinh duy nhất làm hắn bất đắc dĩ đại khái chính là Julie, bởi vì càng là tới gần đóng máy nàng liền càng là dây dưa không rõ thì như giờ phút này Du lì tiểu thư, Mẫn kham trở lại khách sạn liền thấy đứng ở cửa du Ly, thật sự là cảm thấy trong lòng phiền chán. Du lì thân là nghệ sĩ một chút đều không thèm để ý thai tiếng sao. Du lì biết mẫn kham đối chính mình không có hảo cảm, nhưng chính là bởi vì như vậy nàng mới càng có ham muốn chính phủ. Nàng muốn cái này bề ngoài ôn nhu nội tâm lệnh băng nam nhân yêu chính mình. Một thân bó sát người váy ra nàng chỉ là dựa vào môn, chiều hắn lộ ra mị hoặc biểu tình. Mẫn. Chúng ta lập tức liền phải tách ra, chẳng lẽ ngươi đều không muốn làm chút cái gì sao? Mẫn kham áp xuống đáy lòng bực bội, liền khoe miệng ý cười đều không có, dù lì tiểu thư, thực xin lỗi. Hắn thật là không có gặp qua giống dù lì như vậy nữ nhân, cho dù tự hắn xuất đạo tới nay đưa tới cửa nữ nhân không ít, nhưng là chưa bao giờ từng có như vậy chẳng ra, nếu không phải bởi vì dù lì đạo diễn nữ nhi, hắn thật sự tưởng một câu đều không trả lời. Dũ Ly nhìn ra được Mẫn Kham không mừng, trong lòng tuy rằng không vui nhưng cũng là cười hôn gió một cái, không cần xin lỗi, chỉ cần một đêm liền hảo. Ngươi hiện tại không thích ta chỉ là bởi vì không hiểu biết ta, hiểu biết ta ngươi liền sẽ yêu ta. Nàng nào đó công phu chính là tổng có thể làm những cái đó tình nhân đối nàng ái chết đi sống lại. Mẫn Kham lánh hạ mặt tới, thanh âm đều đông cứng lên, Dũ Ly tiểu thư, thỉnh không cần làm thấp đi chính mình. Dù lì cũng cương hạ gương mặt tươi cười, nàng thật là chưa thấy qua như vậy không thông nhân tình nam nhân. Đối nàng như vậy Mỹ lệ gợi cảm nữ nhân cư nhiên vô luận như thế nào đều lần nữa cự tuyệt. Ông! Mẫn kham cảm thấy di động chấn động, lấy ra tới nhìn lập lòe tên không tự giác lộ ra cười tới. Hắn chỉ là hướng dù lì gật gật đầu, liền tự hành xoát tạp vào cửa, làm lơ dù lì khiếp sợ biểu tình. Chụp xong diễn. Dù Ly nhìn khép lại môn chỉ nghe thấy Mẫn Kham ôn nhu thanh âm, nàng hơi hơi câu môi, trong lòng có so đo. Này đó ở bên trong cánh cửa Mẫn Kham tự nhiên không biết, giờ phút này hắn đang cùng Hạ Thiên Manh tiến hành mỗi ngày một lần vượt quốc trò chuyện. Ly đóng máy không xa. Hạ Thiên Manh ngồi ở tiểu khách điếm ngoài cửa ghế che thượng, nhìn ở chụp đánh võ diễn bình yên, người đâu? Mẫn Kham nhìn cửa sổ sắt đất ngoại lập lòe vạn ra ngọn đèn lên dầu, hơi hơi dương môi, thực nhanh. Đừng nóng nội. Hắn chỉ cần ở nước Mỹ lại tham gia hai cái tuyên truyền công tác liền có thể về nước. Hạ Thiên Manh mỉm cười, vương hân bưng một ly sữa bò nóng đưa cho nàng, uống sạch sữa bò sớm một chút nghỉ ngơi. Gần nhất cỏ cỏ thân thể biến kém, thường xuyên chụp xong treo dây thép liền phải nghỉ ngơi tốt một thời gian mới có thể hoán lại đây. Hạ Thiên Manh tiếp nhận sữa bò chiều nàng gật đầu mỉm cười, hảo, cảm ơn. Mẫn kham ở bên kia nghe Hạ Thiên Manh thanh âm. Chỉ cảm thấy chỉ như vậy nghe nàng tiếng hít thở đều cảm thấy trong lòng tràn đầy. Hắn thích loại cảm giác này, mỗi ngày một hồi điện thoại, đây là bọn họ trước kia không có, trước kia đóng phim bận quá bọn họ luôn là có thể dăm ba bữa một chiếc điện thoại tin nhắn đều không có. A-Kham, rất nhớ ngươi. Hạ Thiên Manh cảm thụ được trong lòng bàn tay cái ly ấm áp, bị ấm áp thái dương bao phủ, nàng cũng nhớ tới Mẫn Kham ấm áp tươi cười. Mẫn Kham dương môi, duỗi tay sờ sờ môi. Ôn thanh nói, ba tháng không có đi trở về, ta cũng rất nhớ ngươi. Không có nói ra còn có thể chịu đựng, hiện tại vừa nói xuất khẩu lại hận không thể lập tức đến nàng trước mặt cho nàng một cái ôm. Hạ Thiên Manh bật cười, nhìn Bình Yên cùng các diễn viên kể vai sát cánh trò cười câu môi. Bình Yên cũng đã trưởng thành đi lên, ít nhất minh bạch như thế nào cùng người khác ở chung, thời gian tiếp tục thật sự kéo quá nhiều. Mẫn kham nghe Hạ Thiên Manh không có ra tiếng, hỏi nàng. Hôm nay ngươi không có diễn sao? Hạ thiên manh hơi hơi như mày, trả lời, ân không quá thoải mái, đạo diễn làm ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu Long Nữ xuất diễn tại đây đoạn đại biên độ giảm bớt, đây là dương quá cùng Tiểu Long Nữ phân biệt 16 năm thời điểm. Mẫn kham như mày, hắn biết nghệ sĩ luôn là sẽ bởi vì diễn kịch nghỉ ngơi không đủ thương thân, huống chi hiện tại là mùa thu, nhiệt độ không khí biến hóa đại, nàng ở những cái đó phong cảnh khu khẳng định dễ dàng cảm bạo. Liền dặn dò nàng, chú ý nghỉ ngơi, quá mấy ngày ta về nước thời điểm sẽ đi xem ngươi. Chỉ cần bộ điện ảnh này hướng lên, hắn ở Âu Mỹ cũng có danh khí, như vậy hắn liền không cần lo lắng công ty phương diện cấm luyên ái quy định. Hạ Thiên Manh mỉm cười, ta đã biết. Mẫn Kham cũng không quấy giày nàng nghỉ ngơi, tuy tiện nói vài câu liền cắt đứt điện thoại, hết thể đều chờ hắn trở về liền sẽ hảo. Hạ Thiên Manh nhìn cắt đứt điện thoại di động hát bình, có chút ngây ra. Cò Cò Tỷ Bình Yên chạy tới thời điểm đó là thấy nàng phát ngốc bộ dáng, không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy Cò Cò Tỷ béo một chút, tuy rằng không ảnh hưởng khí chất mỹ lệ, nhưng vẫn là có thể nhận thấy được một chút. Hơn nữa Cò Cò Tỷ trước kia dáng người thiên gầy, hiện tại thoạt nhìn càng đẹp mắt chút. Hạ thiên manh chiều hắn cười, cầm lấy trên bàn nước khoáng đưa cho hắn, trụt không tồi. Bình Yên nghe thấy nàng tán thưởng mới cười ngây ngô sờ sờ cái hót. Nếu không phải cò cò tỉ vẫn luôn giúp chính mình giảng diễn, chính mình cũng sẽ không nhanh như vậy nhập diễn. Nàng thật sự so mọi người nhìn đến còn muốn hảo. Không không bởi vì minh tinh văn cao trào sắp đột kích, cho nên hoa mã khởi tự tới cũng có tình cảm mãnh liệt sao. Mị ha ha hoa sẽ nỗ lực làm mẫn tra bình thường điểm, làm bùn manh cảm thấy vô pháp tha thứ rồi lại có thể lý giải. Rốt cuộc qua ở viết hắn thời điểm trong đầu tưởng chính là hoa nam thần. Đột nhiên thấy có tiểu khả ái nói muốn biết manh manh lai lịch cái này muốn thật lâu về sau lạc. 73 chương 73, ấm thần giải trí thiên vương 18 canh 3. Bình yên thấy hạ thiên manh chiều chính mình cười, cảm thấy mặt đều táo hồng lên, mang theo xấu hổ rời đi tầm mắt, cò cò tỉ, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Cò cò tỷ luôn luôn chuyên nghiệp, trục khởi diễn tới một cái quá cũng cũng không kéo dài, lần này thân thể không hảo toàn đoàn phim người đều xem ở trong mắt. tới quan tâm người không biết có bao nhiêu. Hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười, đem uống xong sữa bỏ pha lê ly phóng tới trên bàn, không có quan hệ, chỉ là có điểm tiểu cảm mạo thôi. Bình yên gật đầu, vừa tới bên này đóng phim thời điểm đoàn phim cũng có vài cái bị cảm, hơn nữa tới rồi mùa thu liền dễ dàng sinh bệnh, chỉ là bởi vì cỏ cỏ tỷ luôn luôn thân thể tương đối hảo, cho nên đột nhiên sinh bệnh mới có thể như vậy khiến cho chú ý. Hạ thiên manh thấy đoàn phim người bắt đầu đưa cơm chiều, Đối bưng cơm hộp lại đây Vương Hân nói, ta không ăn, tưởng trở về nghỉ ngơi. Vương Hân biết gần nhất nàng ăn uống không hảo cũng không ý kiến, chỉ là nói, ta mua trái cây đặt ở ngươi phòng, ngươi ăn cái trái cây ngủ tiếp đi. Nhìn Hạ Thiên Manh gật đầu rời đi nàng mới thở dài, có có bao lâu không như vậy tùy hứng, sinh bệnh không uống thuốc. Bất quá ngày mai liền có thể đi trở về, có thể cho nàng hảo hảo bổ bổ. Nói vin sen lập tức liền phải về nước đi. Hắn có thể nhiều bồi bồi có có liền càng tốt. Ra ngoài nàng dự kiến lại là ngày hôm sau các đại giải trí trang báo đầu đề đều là Mẫn Kham cùng nước Mỹ gợi cảm nữ tinh rủ lì ái mội chụp ảnh chung, đều là rủ lì cùng hắn dán rửa vào cùng nhau ảnh chụp, thậm chí dù lì ở tuyên truyền điện ảnh thời điểm công khai tỏ vẻ thích Mẫn Kham như vậy nam nhân. Quốc nội vương phi nhóm tức giận bất bình ở trên mạng mang lên. Vincent Trung thực phấn, ngoà tào rủ lì quá không biết xấu hổ đi. chúng ta nam thần như thế nào sẽ coi trọng nàng như vậy nữ nhân có lầm hay không a ta không tin a cò cò ta nữ thần sắc thật không biết xấu hổ không có chúng ta có cò một nửa xinh đẹp hảo sao cư nhiên dám tranh ta nữ thần nam nhân ta là cái đuôi nhỏ mặt dày vô sỉ. nhìn xem ảnh chụp nam thần căn bản không có ái mọi động tác hảo sao chính là dù ly chính mình dán lên đi chả ta nam thần trong sạch a cũ ái tân hoan Không thể lý giải giải trí phóng viên ánh mắt, trong ánh mắt tắc cái gì mới có thể nói ra Sen cùng dù lì xứng đôi. Mắt mù sao? Nam thần ai xứng đôi? Vương Hân thấy giải trí báo đầu đề chính là mấy chương đại ảnh chụp chỉ cảm thấy đều đau đầu. Dị vãng không phải không có người muốn mượn Sen thượng vị, nhưng là có Sen luyện cự cùng với Vương Phi nhóm công kích, quốc nội đã không có người dám cùng hắn nháo thai tiếng. Không nghĩ tới hắn xuất ngoại đóng phim điện ảnh, cư nhiên bị như vậy nữ nhân có lên. Năng nhưng thật ra có thể tưởng tượng Vincent khó xử, rốt cuộc dù lì ở nước Mỹ cũng là hồng tinh, hơn nữa đạo diễn là phụ thân, Vincent tưởng ở đoàn phim an ổn sinh hoạt liền không thể đắc tội nàng. Đi thôi. Thấy hạ thiên manh mở ra cửa phòng sách theo chính mình tiểu dương hành lý ra tới, vương hân vội vàng tiến lên đi sách, thuận tay đem báo chí nhét vào trong bao, cười hỏi, cảm giác thế nào? Hôm nay còn muốn ngồi máy bay, có thể kiên trì sao? Hạ Thiên Manh mỉm cười gật gật đầu, tuy rằng vẫn là cảm thấy không thoải mái lại không có nói ra. Cùng lúc đó xa ở nước Mỹ Mẫn Kham đã mang theo người đại diện tới sân bay, chuẩn bị đăng ký. Vincent, ngươi không cần lo lắng, ngươi fans khẳng định sẽ không tin tưởng này đó thai tiếng. Người đại diện nhìn mẫn kham đều không còn nữa ngày xưa ôn nhu miệng cười ngược lại từ thấy báo chí liền vẫn luôn lạnh mặt bộ dáng chính mình đều cảm thấy hoang hốt. Hắn đi theo Vincent 3 năm, nhìn hắn đi như thế nào đến ấm thần thiên vương địa vị, như thế nào ngăn chặn cùng nữ tinh hai tiếng, thậm chí cùng bạn gái cỏ cỏ cũng vẫn luôn bên ngoài bảo trì bằng hữu quan hệ. Hắn vẫn luôn như vậy tiểu tâm giữ gìn hình tượng đột nhiên bị du ly phá hư, hắn nhất định sẽ tức giận. Mẫn khang ngồi ở VIP chờ cơ thất chờ đợi đăng ký, môi nhấp thực khẩn Chính như người đại diện tưởng như vậy, hắn sắc thật sinh khí dù lỷ như vậy hành vi hủy hoại chính mình hình tượng, nhưng là còn có một bộ phận là bởi vì hắn không nghĩ làm hạ thiên manh hiểu lầm. Nghệ sĩ chi gian yêu nhau ở bên nhau đi thông đều sẽ có như vậy vấn đề. Diễn kịch cái gì tổng hội bị phóng viên viết nguồn gốc diễn sinh tình, cho dù nói hai người ở bên nhau tín nhiệm quan trọng nhất. Nhưng là rất nhiều tín nhiệm đều bởi vì thai tiếng số lần bị đánh nát. Nghệ sĩ yêu nhau phần lớn lấy thất bại chống dứt, hơn phân nửa chính là bởi vì không thể trường kỳ ở bên nhau cùng thai tiếng quá nhiều. Hắn biết Hạ Thiên Manh sẽ tin tưởng chính mình, bọn họ ở bên nhau 3 năm sẽ không bởi vì một cái thai tiếng mà sinh ra nghi ngờ, chính là bởi vì hắn hiện tại để ý nàng, cho nên mới không nghĩ làm nàng có một đinh điểm hiểu lầm. Hắn hiện tại như vậy quý trọng bọn họ chi gian cảm tình. Hắn không nghĩ bởi vì loại này có lẽ có sự tình sinh ra không mau. Hắn không thể thường thường bồi ở bên người nàng, nhưng là hắn không nghĩ liền cảm giác cả an toàn đều không thể cho nàng. K. Chờ cơ cửa phòng bị người từ bên ngoài đột nhiên mở ra, người tới đúng là du lì trợ lý, thấy mẫn kham còn chưa đi vỗ ngực thở dốc, may mắn. Vincent. Du lì chuyện này chúng ta cảm thấy thực xin lỗi, nhưng là ta biết nàng là thật sự thích ngươi. Có lẽ ngươi có thể cùng dũ ly thử xem. Ở nàng xem ra rủ ly ở Hollywood đã có một vị trí nhỏ, mà Vincent vừa mới tới phát triển, cùng dũ lì ở bên nhau chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng. Mẫn kham nghe vậy sắc mặt lạnh hơn, chỉ là đạm mạc liếc nhìn nàng một cái liền rời đi tầm mắt, đối với loại người này hắn liền cảnh đều không nghĩ lý. Dũ lì trợ lý thấy mẫn kham không để ý tới chính mình tuy rằng cảm thấy bất mãn lại cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc Vincent ở châu Á như vậy hồng, hơn nữa khí chất hảo, kỹ thuật diễn hảo, liền đạo diễn cũng nói Vincent nhất định sẽ ở Hollywood hồng lên, lại nói tiếp là hắn rửa lì ở Hollywood hốn, không bằng nói lì có thể trói chặt hắn cái này tiềm lực cổ. Hảo, lì biết ngươi phải về nước tin tức, để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng, nàng sẽ không từ bỏ ngươi. Trợ lý vì thế cũng cảm thấy có chút đau đầu. nàng cảm thấy đối đại vincent không thể dùng như vậy lì lợm la liếm phương thức nhưng là dù lì luôn luôn cường thế quán hiện tại còn chủ động ở truyền thông trước mặt tỏ vẻ thích án chỉ sợ là sẽ không sửa lại mẫn kham nghe vậy nhìn về phía nàng luôn luôn ôn nhu trong mắt giờ phút này tràn đầy lạnh băng cùng đông cứng phiền toái ngươi trở về nói cho dù lì tiểu thư ta đã có ái nhân trợ lý không sao cả nhốn nhún vai ta tưởng dù lì có lẽ đã biết Nếu không nàng cũng sẽ không như vậy gấp không chờ nổi nói ra, bất quá chỉ là có bạn gái mà thôi, cùng lắm thì một phách hai tán. Mẫn kham nhấp thẳng môi tuyến, trong giọng nói đều mãn hàm sương lạnh, ta sẽ không phản bội nàng. Đây là hắn hứa hẹn, hắn giờ phút này trong lòng ý tưởng. Trợ lý lúc này mới nghiêm túc đánh giá hắn một phen, ý cười liếm hạ, ta đã biết, ta sẽ đi cùng dù ly nói. Cho dù nàng rõ ràng rủ lý sẽ không bởi vì loại chuyện này từ bỏ. nhưng là nàng ít nhất tôn trọng Vincent làm nàng tiện thể nhắn cấp du lì tâm nàng có thể nhìn ra tới hắn nói những lời này khi nghiêm túc du lì có lẽ thật sự không có cơ hội nên đăng ký người đại diện ở bên cạnh xem nửa ngày thấy không khí thay đổi mới vội vàng thúc giục mẫn kham đăng ký hiện tại hết thảy đều không thể xác định phải đợi về nước sau nhìn xem tình huống lại quyết định ông mẫn kham thấy trên màn hình lập lòe tên hơi hơi dương ngôi ấn hạ tiếp nghe kiện V. Vincent. Ngươi nhanh lên trở về. Cò cổ đã xảy ra chuyện. A. Nga Hoa lại ác liệt ngừng ở loại địa phương này nói Hoa rốt cuộc muốn cho manh manh với ai A. Trong đàn ý kiến đều phân đội. Mẫn kham VSC Tô mặc. Khẩn câu biết. Hoa mới biết được kế tiếp viết cái dạng gì kết cục. Không thể làm mọi người vừa lòng. Ít nhất làm đại đa số vừa lòng. 74 chương 74. ấm thần giải trí thiên vương 19 canh bốn. Thuần trắng sắc bao phủ phòng bệnh tinh chỉ có thể nghe thấy rất nhỏ tiếng hít thở, ngoài cửa sổ là đen nhánh đêm, đầy trời lập lòe đầy sao cùng với sáng ngời vạn ra ngọn đèn dầu lại không thể cấp vương hân mang đến một tia ấm áp. Nàng ngồi ở giường bệnh biên nhìn hạ thiên manh phát ngốc, trong mắt là nàng tú Mỹ Huyển Nhu khuôn mặt, trong đầu lại tất cả đều là bác sĩ buổi chiều trần bệnh khi lời nói hồi âm, mang thai hai tháng, mệt nhọc quá độ hơn nữa dinh dưỡng bất lương cho nên mới sẽ té xỉu. Nàng vẫn luôn đều biết cỏ cỏ cùng Vincent ở kết giao, thậm chí Vincent thường xuyên sẽ đi cỏ cỏ chung cư đi trụ, nhưng là nàng chưa từng nghĩ tới cỏ cỏ sẽ mang thai. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, nàng mới 24 tuổi, nàng vừa mới mới vừa bước vào giới giải trí 2 năm, nàng vừa mới mới vừa được đến quan hoàn, nàng tinh đồ vừa mới mới vừa khởi hành. Nàng tương lai có như vậy nhiều không biết cùng kinh hỉ, nàng ngày mai còn có như vậy nhiều truy phủng cùng hoa tươi. Chính là đứa nhỏ này đã đến sẽ làm hết thể sinh ra biến hóa. Thân là một cái nữ minh tinh trợ lý, ở nàng biết được Hạ Thiên Manh mang thai khi nàng vốn nên trước tiên đi tìm người đại diện đoàn đội thương nghị biện pháp giải quyết, chính là nàng thấy nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt Hạ Thiên Manh, nàng phát hiện chính mình làm không được. Người đại diện đoàn đội phương pháp giải quyết sẽ chỉ là ở cái này tin tức truyền ra đi phía trước làm có có đem hải tử xóa sạch, chỉ là vì giữ gìn nàng vẫn luôn đơn thuần khả nhân hình tượng. chính là vương hân biết có có nhất định sẽ không làm nàng không biết liền bãi đã biết liền tuyệt không sẽ làm ra chuyện như vậy có có có bao nhiêu khát vọng một cái ra khát vọng ấm áp nàng đều xem ở trong mắt đúng là bởi vì nàng minh bạch cho nên nàng mới đau lòng có cô mộng tưởng hiện tại cùng hiện thực đứng ở mặt đối lập nàng nếu là lựa chọn hài tử kia nàng tinh đổ làm sao bây giờ mẫn kham vội vàng đuổi tới thời điểm thấy đó là an tĩnh đến không một tiếng động phòng bệnh Hắn thẳng tắp đi đến mép giường, thấy đó là hạ thiên manh ngủ say khuôn mặt. Hắn đệ nén xuống đáy lòng may mắn bước ve nàng ấm áp khuôn mặt, túi người hôn ngôi một chút nàng mi mắt, mới nhỏ giọng hỏi vương hân, manh manh rốt cuộc làm sao vậy. Hắn còn ở Los Angeles lết sân bay nghe được nàng điện thoại lập tức đuổi trở về, bên kia là sáng sớm, bên này đã là đêm khuya. Dọc theo đường đi hắn trái tim đều thình thịch thình thịch kinh hoàng không ngừng, đây là hắn chưa bao giờ từng có kinh hoàng. Hắn lần đầu tiên biết chính mình như vậy để ý nàng, so với chính mình tưởng tượng chung còn muốn nhiều. Vương Hân nhìn mẫn kham ôn nhu bộ dáng trong lòng cảm thấy chua xót nàng nhiều hy vọng cỏ cỏ có, có thể vẫn luôn cùng Vincent hảo hảo ở bên nhau. Chính là nàng đồng dạng sợ hai Vincent vì tinh đồ mà lựa chọn từ bỏ, từ bỏ bọn họ chi gian ba năm cảm tình, từ bỏ bọn họ chi gian vừa mới xuất hiện huyết mạch tương liên. Nàng nuốt nuốt nước miếng, khâu ngồi một buổi trưa nàng hiện tại giọng nói đều khô khốc đau. Nàng tận lực dùng bình tĩnh ngữ khi nói cho hắn, Vincent, cỏ cò mang thai. Liên nàng chính mình cũng không biết chính mình nhìn về phía mẫn kham trong mắt là tràn đầy lo lắng. Mẫn kham đột nhiên cứng đờ thân mình, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía vương hân, ngươi nói cái gì? Hắn đại khái là ảo giác, vương hân thế nhưng nói manh manh mang thai. Vương hân nắm chặt đôi tay, nhìn hắn gần từng chữ một, ta nói, cỏ cò mang thai. Hai tháng. Hai tháng trước hắn còn từ nước Mỹ trở về đãi quá mấy ngày, chính là lúc ấy có đi. Mẫn kham nhấp khẩn đôi môi nhìn hạ thiên manh ngủ nhan, trong lòng khủng hoảng cơ hồ muốn bao phủ lý trí. Hắn khát vọng gia đình, giống nàng giống nhau khát vọng, thậm chí hắn ở trong lòng nhận định thê tử chính là nàng. Hắn cũng từng nghĩ tới về sau cùng nàng có mấy cái nhi nữ, chính là đều không phải hiện tại, không phải như vậy đột nhiên đã đến, đánh hắn trở tay không kịp. hắn cơ hồ là theo bản năng lui về phía sau một bước đối thượng vương hân tràn đầy khiếp sợ ánh mắt mới cứng đờ mở miệng ta đã biết người đi về trước đi ta chiếu cố nàng vương hân nhìn hắn như vậy lần đầu tiên như vậy có dũng khí cầm lấy túi sách tạp hướng hắn nước mắt phát sóc rơi xuống mượn kham ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ này dựa vào cái gì cỏ cỏ vì ngươi làm nhiều như vậy ngươi dựa vào cái gì như vậy ngươi ở sợ hãi cái gì Sợ chuyện này truyền ra đi sẽ tạo thành ngươi bối rối sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có vì có có nghĩ tới? Mẫn kham không có trôn tránh tùy ý túi sách nện ở ngực, hắn ngơ ngác nhìn trên giường ái nhân, hắn nhìn không được muốn thoát đi nơi này, lý trí lại nói cho hắn không thể. Hắn là ái nàng, thật sự. Chính là hắn hiện tại còn không có làm tốt đi làm một cái phụ thân chuẩn bị. Hắn khai thác Hollywood thị trường mới vừa bắt đầu. Hiện tại bất luận cái gì một chút không tốt tin tức đều sẽ tạo thành hắn tiến bộ trở ngại. Mới vừa cùng du lì nháo ra thái tiếng, tiếp theo lại tuân ra quốc dân nữ thần vì này sinh con. Như vậy hắn hết thể hình tượng đều hủy trong một sớm. Mất ham. Vương Hân giọng nói đều pha âm, nàng khiếp sợ nhìn hắn. Đây là cỏ cọt như vậy nỗ lực muốn xứng với nam nhân. Hắn liền đối mặt dũng khí đều không có sao. Hân tỷ Hai người cứng đờ quay đầu. Phát hiện vẫn luôn ngủ say hạ thiên manh giờ phút này đã mở mắt, nàng nhìn trầm chầm, chầm vào mẫn kham, trên mặt như cũng là ôn nhu tươi cười. A kham, ngươi đã trở lại. Mẫn kham nắm chặt đôi tay, muốn cười lại như thế nào cũng cười không nổi, chỉ có thể như vậy ngơ ngác nhìn nàng. Hạ thiên manh chính mình ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhìn mắt vương hân, hân tỷ ngươi liền đi về trước đi. Vương hân biết hạ thiên manh là tưởng cùng mẫn kham nói chuyện liền cũng không có ở lâu. Chính mình cầm lấy bao trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mẫn kham liền đóng cửa rời đi. Khung tiếng đóng cửa vang lên, mép giường màu trắng bức màn tùy theo đông đưa, mang đến một trận gió nhẹ. Mẫn kham nhìn dựa ngồi ở đầu giường sắc mặt tái nhợt lại tươi cười như cụ nữ nhân, nàng mang theo quấn bách gom lại tóc dài, cười, gần nhất ăn uống không tốt, có lẽ là cảm mạo duyên cơ đi, lần này còn té xịu thật là quá xấu. Ngày mai đi đoàn phim các nàng lại muốn cười ta vì giảm béo không ăn cơm. Mẫn Kham tiến lên tới gần nàng, duỗi tay sờ sờ nàng ngực mà tóc dài, đối thượng nàng thanh triệt đôi mắt hắn cư nhiên một câu cũng nói không nên lời. A Kham ta cảm thấy chính mình gần nhất mập lên, cũng không biết đóng phim thời điểm đạo diễn có thể hay không kêu ta giảm béo. Hạ Thiên manh trên mặt là điềm tĩnh tươi cười, đen nhánh trong mắt là rõ ràng vui sướng, phảng phất chỉ là nhìn thấy hắn liền cảm thấy vui sướng. Mẫn Kham vuốt ve nàng gương mặt, nói, đừng như vậy. Hắn biết nàng nghe thấy được Nàng đã biết, chính là hiện tại nàng lại ở giảng ngu. Nàng không nghĩ thấy hắn lựa chọn, cho nên nàng trước lựa chọn né qua không nói chuyện. Hạ thiên manh cứng đờ tươi cười, dùng như vậy nghiêm túc ánh mắt nhìn hắn, phảng phất có thể xem tiếng hắn đáy lòng. A kham, ngươi không cần ta sao? Nàng như vậy dùng hết toàn lực đi ái người A, bởi vì như vậy liền khiếp bước không trước sao. Mẫn kham khô khốc giọng nói cùng nàng nhập hoài, nhỏ giọng hướng nàng, Sẽ không, sẽ không. Hắn liên tiếp buông ra nàng, nàng là hắn hiện tại nhất để ý người. Chính là, với hắn mà nói suốt đời mộng tưởng lại vào giờ phút này cùng nàng tương bội. Bùn manh ý kiến hoa đã thác loạn, hai bên đều có người. Hoa trước như vậy viết đi, viết viết kết cục liền ra tới. Bùn manh muốn xem rủ lì cùng tang liên xe bước, sẽ đến. Sao sao sao sao sao thứ sáu cho nên người đọc đều nhiều sao. Thấy bùn manh nói ngồi chờ, vây vây hoa vẫn là mã một trường. Ái bùng manh. 75 chương 75, Âm thần giải trí thiên vương hay không? Bởi vì lo lắng bất luận cái gì một cái chi tiết nhỏ đã bị đội phạm phạ giặt tỷ bắt lấy luận viết, cho nên vương hân lần này mang hạ thiên manh tới chính là gia sản người bệnh viện. Xuất viện thời điểm tuy rằng hộ sĩ nhìn về phía bọn họ ánh mắt có chút khiếp sợ, nhưng là bọn họ là sẽ không truyền ra đi. Mẫn kham lái xe mang theo hạ thiên manh hồi hắn ra, cho dù bệnh viện lại nói an toàn kia cũng là công chúng nơi. Nếu ngoại ý muốn bị cái nào giải trí phóng viên phát hiện, ngày hôm sau nên là hai người bọn họ tin tức. Về đến nhà, Mẫn Khâm vì Hạ Thiên Manh đổ một ly sữa bò liền dặn dò nàng đi ngủ sớm một chút, chính mình đi thư phòng. Hạ Thiên Manh phùng cái ly nhìn đóng lại môn, trong mắt trầm tịch không có chút nào cảm xúc. Mẫn Khâm là thật sự luôn cuống mới có thể làm một cái đã ngủ cả ngày nàng tiếp tục nghỉ ngơi, hoặc là hắn không biết nên như thế nào đối mặt chính mình. Nguyên văn hạ thiên manh cũng mang thai, chỉ là lúc ấy nàng cùng mẫn kham quan hệ bình đạm, lại có Tang liên cắm ở bên trong, thậm chí nàng cùng Tang liên nháo ra bất mãn mẫn kham còn nói quá nàng không đủ rộng lượng. Nguyên chủ không có lúc nào là không ở sợ hai mẫn kham sẽ vứt bỏ nàng, cho nên mang thai nàng quả thực cao hứng hỏng rồi, thậm chí cùng vương hân thương lượng quá tình nguyện bị công ty tuyết tàng 3 năm. Chính là khi đó mẫn kham ở nước ngoài đóng phim, nàng còn chưa từng nói cho hắn. Liên bởi vì ở tang Liên là biên kịch thời điểm toàn đoàn phim cùng nhau ăn cơm điểm đồ ăn thả của thịt suýt nữa để non, theo sau giải trí báo toàn bộ đều là đưa tin nàng mang thai tin tức, sôi nổi suy đoán nàng có phải hay không tiềm quy tắc thượng vị, thậm chí lúc ấy mẫn kham đều không có từ nước ngoài trở về. Ở nàng nhất tuyệt vọng, nhất nghèo túng thời điểm, nàng ái nhân không có cùng nàng liên hệ, mà nàng còn ở sợ hai hăn có thể hay không tin tưởng những cái đó giải trí báo nói bừa nói. lúc ấy nàng tự nhiên không biết đầu sỏ gây tội tang liên đã ở nước mỹ hắn bên người đảm đường chi tâm muội muội làm mẫn kham đối nàng một chút thương tiếc tiêu mà không còn hạ thiên manh hơi hơi vớt ve bình thản bụng hai tử là nguyên chủ sâu nhất chấp niệm nguyên văn nguyên chủ nếu không phải hài tử bị tăng liên ám hạ độc thủ cấp hại nói vậy nàng còn sẽ có kiên trì đi xuống dũng khí chính là hài tử đã không có nàng mới có thể như vậy tuyệt vọng lựa chọn cắt cổ tay mẫn kham a mẫn kham Ngươi sẽ làm nàng thất vọng sao? Mà 10 mét ở ngoài trong thư phòng còn lại là một mảnh đen nhánh, chỉ có theo gió đêm hơi hơi đong đưa bức màn thường thường lộ tiến bên ngoài ánh trăng. Mẫn kham ngồi ở cửa trên sofa, hắn đến bây giờ toàn bộ đầu góc đều là vựng. Hắn thực mờ mịt, lần đầu tiên như vậy bất lực. Hắn thật sự để ý hạ thiên manh, hắn tưởng cùng nàng cả đời ở bên nhau, hắn muốn cho nàng cùng nhau đứng ở đèn tụ quang hạ hưởng thụ người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Hắn muốn cho mỗi người nói lên nàng đều tràn đầy hâm mộ, chính là hiện tại. Hắn còn không có bắt được Oscar ảnh đế, hắn còn không có ở Hollywood có một vị trí nhỏ, hắn thậm chí vừa mới mới vừa bước ra biên giới, đứa nhỏ này liền tới rồi. Mẫn kham vô cùng bực bội bắt một phen tóc, hắn hối hận hai tháng trước cùng nàng làm việc thời điểm ôm may mắn tâm lý không có làm tốt phòng hộ thi thố, thậm chí ở hắn đấy lòng vẫn là có chút trách cứ hạ thiên manh vì cái gì không có uống thuốc. Nghĩ đến đây hắn hận không thể phiến chính mình một bạn ai, hiện tại ủy khuất nhất chính là nàng, chính mình như thế nào có thể chỉ một mặt nghị trôn tránh. Hắn nhìn đông đưa bức màn, ở trong lòng nói, không quan hệ, manh manh diễn lập tức liền có thể chụp xong rồi. Nàng có thể tránh bóng, ở nhà sinh hạ hài tử, chờ hắn bắt được ảnh đế thời điểm hắn liền có thể chính đại quang minh cưới nàng vào cửa. Nàng chỉ cần chờ một chút, thức mau Ngày hôm sau Hạ Thiên Manh tới đoàn phim thời điểm mọi người đều vây lại đây hỏi nàng có hay không sự, ngày hôm qua kế xỉu cũng là vương hân đưa nàng đi bệnh viện, rốt cuộc giới giải trí luôn là phải có một ít bí mật, để ngừa bị người khác loan truyền. Hạ Thiên Manh nhất nhất hồi phục chỉ là bởi vì thiếu máu, không có quan hệ. Đến cuối cùng chỉ còn lại có bình yên thời điểm hắn gãi gai tóc, nói, cỏ có tỉ, vô luận có chuyện gì, ta có thể hỗ trợ tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Có việc ngươi nói một tiếng. Hạ Thiên Manh ở hắn cảm nhận chung đã là nữ thần lại là tỷ tỷ. Hắn vẫn luôn may mắn đệ nhất bộ diễn có thể cùng nàng ở bên nhau diễn. Hạ Thiên Manh cười vô vô đầu của hắn. Ta có thể có chuyện gì? Đổi mùa liền dễ dàng sinh bệnh. Không có quan hệ. Ngươi đi hòa trăng đi. Ta đi tìm đạo diễn. Thấy Bình Yên cười ngây ngô rời đi. Hạ Thiên Manh chiều ngồi ở trên ghế nhỏ phiên kịch bản Nam Dương đi đến. Nam Đạo. ta tưởng xin trước đêm ta diễn chụp xong sao nam dương ngẩng đầu nhìn về phía hạ thiên manh nàng cho dù hóa trang cũng vẫn là sắc mặt không tốt nghĩ đến là mệt nhọc quá độ không cấm những mày ta cho ngươi nghỉ ngươi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày lại đến chụp hạ thiên manh biết nam dương từ trước đến nay nghiêm túc bề ngoài phía dưới thiện lương trong lòng cảm thấy cảm động trên mặt lại vẫn là mỉm cười nói bởi vì có một số việc cho nên ta không thể không hiện tại gia tăng siết phân chụp xong thật sự thực xin lỗi cho ngươi tạo thành phiền thoái. Rốt cuộc muốn đem nàng một người diễn chụp xong có chút kế hoạch liền phải quấy dày, hơn nữa Nam Dương luôn luôn cứng nạnh, nhất không thích diễn viên làm đặc thủ. Nam Dương còn chưa nói cái gì, Trương san nhưng thật ra lại đây, nhìn xem hạ thiên manh sắc mặt thở dài, có có chuyện gì cũng chưa thân thể quan trọng, ngươi như vậy đóng phim thân thể sẽ chịu đựng không nổi. Tiểu Long Nữ đánh diễn cùng treo dây thép cơ hồ không đình quá, nàng hiện tại thân thể kém như vậy. Chụp một tuổng kịch đều đến nghỉ ngơi. Hạ thiên manh nhìn về phía trương san, hơi hơi nhăn lại mày, san tỉ nàng trong mắt mang theo khẩn cầu. Đây là trương san lần đầu tiên thấy như vậy bướng bình nàng. Chụp đi. Trương san bất đắc dĩ, vô vô nam dương, ta đi thông chi một chút cùng người có đối diễn người. Cảm ơn san tỉ. Hạ thiên manh cong lưng, trong mắt đều mang lên lệ quang. Trương san không phải cái loại này hãy hỏi thăm người khác sự người. rốt cuộc rất nhiều yêu cầu tị hiểm nhưng là thấy hạ thiên manh như vậy bất lực đáng thương bộ dáng nàng vẫn là cảm thấy rất đau lòng một cái có tiềm lực có linh tính hậu bối tuy rằng không biết là chuyện gì nhưng là nghĩ đến là rất quan trọng sự đoàn phim những người khác được đến thông chi sôi nổi nghị luận hạ thiên manh có phải hay không được cái gì bệnh nặng yêu cầu nằm viện trị liệu cho nên mới vội vã siết phân chục xong bình nhiên lại là nhìn nghiêm túc xem kịch bản hạ thiên manh nhăn chặt mày cò cò tỷ nhất định có việc Hơn nữa không phải việc nhỏ. Tiểu Long Nữ xuất diện vốn dĩ liền không ít, hơn nữa tang Liên viết thời điểm chú trọng nói chuyện yêu đương. Nếu không phải Trương San cảm thấy quá không phóng khoáng gia nhập một ít võ lâm vân tranh chỉ sợ Hạ Thiên Manh chụp lên đều đến ngất xỉu đi. Cho dù như thế tô mặc tâm huyết dâng trào tới đoàn phim thăm ban thời điểm thấy Hạ Thiên Manh đã là sắc mặt trắng bệnh từ treo dây thép xuống dưới. Vì cái gì sắc mặt kém như vậy còn ở đóng phim? Tô mặc nhíu mày nhìn về phía suy yếu chiều những người khác mỉm cười hạ thiên manh, nàng liền như vậy không yêu quý thân thể của mình sao. Nam Dương nhưng thật ra không nghĩ tới luôn luôn cao lãnh hoàn vũ tổng tài sẽ đến bọn họ đoàn phim tham ban, lại xem hắn vừa tới liền nhìn chầm chầm hạ thiên manh, trong lòng thầm nghĩ, đây là tổng tài động xuân tâm. Thoát nhìn còn tính xứng đôi A. lười biếng hoa, không có tổn cả hoa. Một ngày canh ba kéo dài tới buổi chiều buổi tối hoa. Thấy bùn manh nhắn lại vẫn là man khai sông A, một chương đem mượn phấn chuyển tô phấn. Hoa muốn tiếp tục cha đi xuống. Tô tô ra tới mạ phao, trong đàn tiểu khả ái nói đều quên hắn. 76 chương 76, ấm thần giải trí thiên vương hai một canh 2. Vây quanh hạ thiên manh người nghe vậy đều là ngẩng đầu nhìn về phía tô mặc chỉ thấy hắn cau mày lập tức đi hướng hạ thiên manh. Tuấn Mỹ trên mặt âm trầm đáng sợ, nếu biết ngươi sẽ như vậy liều mạng. ta liền sẽ không làm người diễn. Những người khác sôi nổi khiếp sợ, tô thiếu lời này nội dung tương đối nhiều a. Hạ thiên manh còn lại là hơi hơi như mày, có chút thoát lực đỡ vương hơn cánh tay, trên mặt lại hiện không ra sai lầm, làm phiền tô thiếu coi trọng, đã có cơ hội này, ta tự nhiên phải làm đến tốt nhất. Tô mặc mày nhăn càng khẩn, nghe vậy nhìn về phía vẫn luôn xem diễn Nam Dương, Nam Đạo đoàn phim đều là nhàn không có chuyện gì sao. Ta không nhớ rõ nào vừa ra muốn cho nữ chủ chụp nhiều như vậy. Nam Dương trong lòng ngoan quất trên mặt lại không thể không gật đầu, Tô Thiếu nói chính là. Hắn cùng Tô Mặc cũng là nhận thức nhiều năm bạn tốt, khó được xem hắn cục đá nở hoa, vì nữ hải tử chơi chơi uy phong, thế nào hắn cũng không thể làm kéo chân sau sự a. Hạ Thiên Manh lại mở miệng giải thích, Tô Thiếu hiểu lầm, Nam Đạo không phải làm khó ta, là ta chính mình có việc cho nên xin đem xuất diễn của ta trước chụp xong. Chỉ là trụt quá nhiều, hiện tại thân thể có chút ăn không tiêu. Tô Mặc thấy Hạ Thiên Manh nói như vậy cũng không xem những người khác, tiến lên đỡ lấy nàng, đối một bên cười thầm Nam Dương nói, ta đưa Được. nàng về nhà, các ngươi trước chụp đi. Vương Hân có chút kinh ngạc nhìn Tô Mặc từ chính mình trong tay mang đi Hạ Thiên Manh, hơn nữa luôn luôn không yêu thiếu nhân tình Hạ Thiên Manh cũng không có cự tuyệt, chỉ có thể buông tay, trong lòng lại toát ra một chút tiểu ý tưởng, nếu có có cùng Tô Thiếu ở bên nhau thì tốt rồi. Dù sao nàng hiện tại là một chút cũng không trông cậy vào viên sen Những người khác thấy tô mặc mang đi hạ thiên manh tuy rằng trong lòng hâm mộ Nhưng cũng minh bạch giống có có như vậy nữ nhân bị người khác khuynh tâm thật sự là quá bình thường Tô mặc mang theo hạ thiên manh ngồi trên xe mới cảm thấy chính mình tựa hồ làm có điểm không đúng Hắn đọc sách thượng nói qua nữ nhân hơn phân nửa thích ôn nhu săn sóc nam nhân Hắn vừa rồi không hỏi nàng ý kiến Sẽ không làm nàng cảm thấy hắn quá bá đạo đi Nghĩ như vậy, liền có điểm đứng ngồi không yên. Ngôi ở ghế phụ hạ thiên manh nhận thấy được hắn cả người hơi thở biến hóa, hơi hơi nhúng mày, tô thiếu nếu có việc ta có thể chính mình trở về. Trong khoảng thời gian này ở vội vàng mẫn ham đem cái này đệ nhất nam xứng đều cấp đã quên. Tô mặc hơi hơi câu môi, đối nàng cười, không có. Hắn rất vui lòng đưa nàng. Ban đầu hắn là nhìn nàng diễn cung đình đối nàng bắt đầu chú ý, sau đó là dân quốc 1937. Một lần ngoài ý muốn ở tụ hội thượng hắn vì nàng mỉm cười mê. Cho tới bây giờ, hắn đối nàng chú mục càng ngày càng nhiều. Hắn cảm thấy chính mình giống như là nàng fans giống nhau, chỉ là bất đồng chính là không có khác fans. Cái loại này đối nàng có khoảng cách cảm, hắn có thể li nàng rất gần, có thể dùng chính mình trên tay có được đồ vật đi chợ giúp nàng, tỉ như lần này nhân vật. Ở trên thương trường nhận thức hắn đều nói hắn là hồ ly. Thậm chí ở giao tế trong giới hiểu biết người của hắn cũng cảm thấy hắn có bao nhiêu cao lãnh, ước chừng là tinh xảo bộ dạng thêm phân. Nhưng là chính hắn biết chính mình e quá thấp. Cái gọi là cao lãnh bất quá là ngoại tại thôi. Cái kia tô mặc hơi hơi như như mày, nhìn phía trước chiếc xe đuôi xe, ngươi là có chuyện gì cứ như vậy cấp chụp xong. Hắn biết nàng đối diễn kịch có bao nhiêu đã tốt muốn tốt hơn, nàng hiện tại dùng một lần chụp xong khẳng định có chút địa phương sẽ có khuyết tật. Hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười, túi đầu nhìn về phía chính mình bụng nhỏ, ta chỉ là gần nhất mệt mỏi, muốn có cái trường kỳ giả. Tô mặc quay đầu thấy đó là nàng túi đầu mỉm cười sơn mặt, ôn nu làm người kinh diễm, hắn vội vàng rời đi tầm mắt, xe nhoáng lên suýt nữa đụng vào phía trước xe, hắn bình phục tim đập nói cho chính mình không cần như vậy xuẩn. Phụt! Hạ thiên manh nhìn tô mặc xấu hổ bộ dáng không khỏi bật cười. Nguyên văn cao lãnh băng sơn tô thiếu vì sao ép cờ như vậy thấp. Hắn cao lãnh là có bao nhiêu phiên diện. Tô mặc nghe thấy nàng tiếng cười đã cảm thấy xấu hổ lại cảm thấy vui sướng. Hắn thích thấy nàng cái dạng này, nàng cười là chính mình cấp. Tới rồi. Tô mặc theo nàng chỉ lộ tuyến tới cái này tương đối bí ẩn khu biệt thự. Trong lòng âm thầm vui sướng, nàng là dẫn hắn đến trong nhà nàng tới. Quả nhiên, hắn xem bằng hữu đương kim chủ đều thường xuyên đi nữ tinh nơi đó trụ. Cảm ơn ngươi. Hạ thiên manh cởi bỏ đai an toàn cầm bao bao xuống xe. Tô mặc sử sốt, thấy nàng mở cửa xe muốn đi vội vàng mở miệng, ta khác Hạ thiên manh quay đầu xem hắn, tô mặc gương mặt xấu hổ lợi hại, lại vẫn là lặp lại một lần, ta tới thời điểm không uống nước. Hắn như vậy mịt mờ nhắc nhở, nàng tổng sẽ không còn làm hắn lập tức liền đi thôi. Hạ thiên manh cười mở miệng, không ngại nói tiến vào uống ly trà đi. Tô mặc ánh mắt sáng lên. Lúc này mới vừa lòng, ân. Hạ Thiên Manh thấy thế lắc đầu, lần đầu tiên gặp mặt Mỹ Nam Tử hiện tại đã là nhị hóa. Tô Mặc đi theo Hạ Thiên Manh vào cửa, đôi mắt vẫn luôn ở khắp nơi đánh giá. Cái này trong phòng không có gì bài trí có vẻ ấm áp, chỉ có hắc cùng bạch có vẻ nhưng thật ra tương đối không cùng lánh lạnh, Áp xuống trong lòng Mạc danh quái gì, hắn nghĩ về sau ở cùng một chỗ khẳng định muốn cải tạo một chút. Hắn cái kia tính trẻ con chưa mẫn lao mẹ liền sẽ cái thứ nhất không đồng ý như vậy trang trí. Hạ thiên manh không biết ngồi ở phòng khách người nào đó giờ phút này trong lòng đã ở kế hoạch về sau đến phòng ở, đổ ly nước cấm cho hắn, trong nhà không có khác, cà phê uống nhiều quá không tốt, liền uống nước cấm đi. Tô mặc nhìn nàng ngồi vào chính mình đối diện, cầm cái tiểu thảm lông đắp ở chính mình trên đùi, giơ tay nhấc chân gian tự nhiên tùy ý, lại làm hắn mặc danh cảm thấy thoải mái. Như vậy giống như là nàng hoàn toàn không có lấy chính mình đương người ngoài giống nhau. Trong lòng nghĩ như vậy trên mặt liền mang lên tươi cười, một người trụ sẽ không cảm thấy sợ hãi sao. Phong ở quá lớn, một người trụ khó tránh khỏi quẩn cung é. Hắn nhớ rõ lao mẹ không cho hắn trụ bên ngoài khi dùng chính là cái này lý do, cuối cùng vẫn là tổn hữu đối lao mẹ nói ở nhà không có phương tiện xử nữ bằng hữu mới có thể dọn ra đi. Hạ thiên manh uống lên khẩu nước ấm. Tùy tay cầm lấy trên bàn trà tạp chí, gửi, ta không phải một người trụ. Đây là mẫn Khâm nơi, hôm nay buổi sáng mẫn Khâm kêu nàng ở tại bên này, hảo phương tiện hắn chiếu cố. Tô mặc nhưng thật ra không hướng địa phương khác tưởng, chỉ là cho rằng nàng là cùng trong vòng bạn tốt hoặc là trợ lý ở cùng một chỗ, ngắm lại nữ hài tử ở cùng một chỗ tổng so một người trụ phương tiện chút liền gật gật đầu. Dù sao về sau nàng sẽ cùng chính mình ở cùng một chỗ. nghĩ như vậy tô mặc lại bắt đầu trái tim kinh hoàng, ngắm lại cái kia luôn là thuốc dục chính mình kết hôn lão mẹ vẫn là nàng phèn, x, nếu là mang về lão mẹ không chừng như thế nào vui vẻ. Bất quá dây tiếp theo liền nhảy không ra. Ca, manh manh, ngày mai ta bồi ngươi đi bệnh viện, người chưa tới thanh tới trước. Tô Mặc quay đầu, thấy đó là từ bên ngoài tiến vào Mẫn Khang. Mẫn kham hiển nhiên cũng không nghĩ tới mở cửa sẽ thấy Tô Mặc ngồi ở phòng khách. Bất quá hắn cũng vẫn là mỉm cười gật đầu, tô thiếu. Tô mặc không có mẫn kham bình tĩnh, hắn thấy mẫn kham cả người đều nốc, nữ thần trong nhà đột nhiên có nam nhân không gõ cửa tiến vào là mấy cái y tứ. Mẫn kham thay đổi dép lê đi vào tới, ngồi vào hạ thiên manh bên cạnh sờ sờ nàng tóc dài, ôn nhu hỏi nói, hôm nay cảm giác thế nào, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm bộ dáng Trong lòng có đôi sách hắn liền cũng không như vậy vô pháp tiếp nhận rồi. Rốt cuộc sự tình đã đã xảy ra, là hắn sai. Hạ thiên manh ngửa đầu xem hắn, nhấp môi cười, không có việc gì, có thể là đóng phim quá mệt mỏi, buổi tối ngủ một giấc thì tốt rồi. Mẫn kham thiên vị nàng như vậy ôn nhu điểm tĩnh bộ dáng, liền thân mật hôn hôn cái chán của nàng. Tuy rằng hắn không rõ tô mặc đột nhiên tới nơi này là làm sao vậy, nhưng nếu nàng làm hắn tiến vào nói vậy cũng không chuẩn bị gạt tô mặc, trong lòng nghĩ như vậy rồi lại có điểm phim toan. Tô mặc xem manh manh ánh mắt thấy thế nào đều như là ái mộ a. Tô mặc cả người đều thạch hóa, xem hạ thiên manh cùng mẫn kham ở bên nhau bộ dáng, hắn chỉ số thông minh không phải số âm là có thể minh bạch có không thích hợp đi. Cho nên nói, hắn căn bản là không phải kim chủ. Hắn cho rằng ở hắn danh nghĩa người kỳ thật đã có người yêu. Hắn vẫn luôn ở bán cái gì xuẩn. Hạ thiên manh nhìn về phía tô mặc, mỉm cười, Tô thiếu, cảm ơn ngươi hậu ái. Cũng cảm ơn ngươi thưởng thức làm ta phải lấy biểu diễn thần điêu hiệp lữ này bộ diễn, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân ta không thể không tránh bóng một đoạn thời gian, bởi vì bắt ngươi đương bằng hưu mới cùng ngươi nói, ta không hy vọng ngươi là từ người khác trong miệng biết được tin tức này. Làm bằng hưu, tô mặc làm đích xác thật thực hảo. Tô mặc muốn cười đều cảm thấy chua sót, chỉ có thể gật gật đầu, không quan hệ, không quan hệ liền dọc theo đường đi muốn hỏi nguyên nhân đều không có hỏi. Hiện tại hắn chỉ nghĩ một gậy gộc gõ tỉnh chính mình, hắn rốt cuộc não bổ chút cái gì mới có thể như vậy tự mình đa tỉnh. Trong nháy mắt trong đầu thoáng quá quá nhiều ý tưởng, thậm chí còn có về nhà lại phải bị thuốc dục hôn. Vội vang đứng lên, chiều hạ thiên manh gật gật đầu, ra đây đi trước. Vội vang rời đi, như là mặt sau có người ở truy giống nhau. Hạ thiên manh nhìn hắn rời đi bóng dáng, mở miệng, người đưa đưa hắn đi. Mẫn kham theo tiếng. bước nhanh theo đi lên hạ thiên manh hơi hơi thở dài túi đầu nhìn tạp chí đăng báo đạo về hoàn vũ mới nhất tin tức thượng tô mặc ảnh chụp trên ảnh chụp hắn tuấn mỹ vô chủ lại cự người ngàn giảm chính là như vậy một cái bề ngoài cao lãnh nội tâm nốc manh nam nhân lại bởi vì một cái cười yêu một người nàng biết hắn trong mắt tình thâm chỉ là nàng còn đang đợi cấp mẫn kham cái kia lựa chọn xem hắn quyết định tô mặc thấy mẫn kham đi theo cùng nhau ra tới Hai người cũng vẫn luôn không nói gì, thẳng đến cửa, tô mặc nhìn chính mình màu xám bạc ớt, chờ không có quay đầu đối hắn nói, hy vọng ngươi không phải chơi chơi mà thôi. Hắn nhìn ra được nàng xem người nam nhân này ánh mắt có bao nhiêu ônu nhu, hắn không nghĩ thấy người khác cô phụ nàng. Mẫn kham tựa hồ không nghĩ tới tô mặc sẽ đột nhiên nói như vậy, trong lòng đó là minh bạch tô mặc là thật sự đối hạ thiên manh có tâm. Trên mặt ý cười không giảm, manh manh là ta ái nhân. Ta tự nhiên sẽ hảo hảo đối nàng. Nàng là hắn khó được có được cấm áp, hắn như thế nào sẽ cô phụ. Tô mặc cảm thấy vừa rồi một câu đã đủ ngược tâm, nghe được mẫn kham trả lời vội vàng gật gật đầu liền chui vào trong xe rời đi. Hắn đại khái vẫn là đã muộn, nàng hảo không phải chỉ có chính mình mới có thể nhìn đến. Thiện nhân thiện nhân thiện nhân. Tăng liên nhìn rủ lì ở phóng viên giải trí trước mặt công khai đáp lại mẫn kham làm sáng tỏ, khí chửi ầm lên. Cái gì kêu nàng sẽ không từ bỏ. Cái gì kêu nàng biết mẫn kham đối nàng cũng không phải vô tình. Cái gì kêu hai người ở Hollywood ở chung thật vui. Quả thực là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Trong lòng nghĩ như vậy lại nhịn không được đem báo chí tạp đến trên bàn. Phẫn nộ nàng hiện tại hận không thể vọt tới dù lì trước mặt phiến nàng mấy cái cái tác. Hạ thiên manh thật là vô dụng. Chính mình nam nhân đều xem không được. hiện tại cùng mẫn kham kết giao còn làm nữ nhân khác như hổ dình ngồi Thật là bạch chiếm vị trí. Dương lấy đông chụp song xuất diễn hồi phòng hóa trang bổ trang liền thấy tăng liên tức giận bộ dáng không cấm cười nói, làm sao vậy đây là. Lại thấy nền ở trên bàn giải trí báo, có cái này nhàn tâm xem thai tiếng báo đạo, không bằng hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu người nhân vật. Bởi vì biên kịch cải biến duyên cớ, hiện tại người xem trung thích tiểu yến tử càng ngày càng ít. OF sẽ trải rộng tiểu hiến tử là nao tàn như vậy nhắn lại càng sâu còn có người xem yêu cầu đoàn phim xóa rất này nhân vật tăng liên thấy dương lấy đông cười liền cảm thấy tới khí hiện tại nổi trận lôi đình nàng tóm được cái gì đều muốn cắn một ngụm liền không giống ngày thường trang đáng thương ngược lại cười lạnh ngươi cũng liền hiện tại đắc ý đắc ý kịch bản vẫn là ta viết đâu bất quá là cái nữ nhị ngươi kiêu ngạo cái gì nha dương lấy đông không nghĩ tới tăng liên sẽ nói như vậy Và năm nữ nhị là nàng xuất đạo tới nay bị tỷ fan cấp xưng hô hiện tại nghe thấy nữ nhị liền không cao hứng, hơn nữa thấy tăng liên như vậy không kỹ thuật diễn còn có thể đương nữ chủ càng là ghen ghét, nghe vậy liền đứng ở nàng đối diện tiêm giọng phản bác, ta đã ý. Ta nữ nhị làm sao vậy? Người xem thích. Ta diễn nhiều năm như vậy diễn liền chưa thấy qua ai đem nữ chính diễn thành nữ vai phụ. liền ngươi như vậy còn tưởng hồng. Không bị người xem thích càng là tăng liên chỗ đau. nghe vậy liền muốn đi lên đánh nàng. Ngươi trừ bỏ tuổi so với ta đại, còn có cái gì địa phương có thể ở trước mặt ta khoe ra? Ngươi cái nguyên văn cũng chưa xuất hiện nữ phá hôi. Dương Lấy Đông thấy Tang Liên nhào lên tới vội vàng trốn tránh, nói như thế nào nàng còn có điểm lý trí, biết ở đoàn phim đánh nhau truyền ra đi đến thành bộ rắn gì, liền kêu to lên, mau tới người a. Tang Liên ngươi làm gì? Ta chính là kêu ngươi hảo hảo diễn kịch mà thôi. Ngươi sinh khí cũng không cần như vậy a. Những người khác thấy vội vàng tới giữ chặt tăng liên, thấy ngày thường đáng thương hề hề tăng liên giờ phút này cùng ác quỷ thượng thân dường như cũng kinh ngạc không thôi. Làm sao vậy làm sao vậy? Đạo diện thấy Dương lấy đông cùng tăng liên hai cái liền đau đầu, một cái là công ty yêu cầu đường nữ chủ, một cái là dựa vào mẫu cổ đông thượng vị, cố tình hai cái cho nhau nhìn không thoát mắt, mỗi ngày không đánh nhau đều không thoải mái. Dương Lấy Đông thấy đạo diễn tới vội vàng chạy tới, đạo diễn, Tăng Liên đây là muốn đánh người. Tăng Liên thấy mọi người đều tới mới khôi phục lý trí, vội vàng khóc dòng nói, Dương tỉ, ta biết ngươi không thích ta. Chính là ngươi nói như thế nào ta cũng không thể nói cha mẹ ta a." Những người khác nghe vậy liền liên tưởng đến Dương Lấy Đông khi dễ Tăng Liên còn mắng cha mẹ, không cấm nhìn về phía Dương Lấy Đông ánh mắt đều thay đổi, này tố chất cũng quá kém. Dương lấy đông trong lòng phẫn hận, nhưng cũng biết như thế nào giải thích đều là không thay đổi được gì, liền hư lệnh một tiếng chính mình đi rồi. Cùng Tăng Liên loại người này căn bản không cần thiết tranh miệng thượng thắng bại, nàng Liên nhìn, nhìn Tang Liên có thể đi bao lâu. Nàng không tin không có có thể trị được Tăng Liên. Nghĩ như vậy lại đột nhiên nghĩ đến vừa rồi giải trí báo thượng Du lì ảnh chụp lại nhớ đến cùng Du lì từng có một chút giao thoa mổ vị bạn tốt, không cấm kế để bụng đầu. Nhưng thật ra còn ở đoàn phim người trước mặt ra vẻ kiên cường tăng liên còn không biết Dương Lấy Đông đã tưởng hảo như thế nào đối phó chính mình, rốt cuộc ở nàng trong mắt duy nhất đối thủ chính là Hạ Thiên Manh. Ung thư lười thời kỳ cuối vô pháp trị. Nói buổi tối gõ chữ liền thật sự kéo dài tới hiện tại. Nói bùn manh đối thế giới này kết cục ý kiến khác nhau rất lớn a. Bình luận khu đều phiên thiên. Trong đàn cũng là. Bùn manh tiếp tục xem đi, còn có chuyện không có phát sinh. Nhìn xem cha qua sau bùn mảnh còn cảm thấy có thể tha thứ sao. Hoa biết hoa văn có rất nhiều khuyết tật cùng không đủ. Hoa không thể viết ra mỗi người đều muốn nhìn cái loại này. Nhưng là hoa đã ở nỗ lực. Nếu có cái gì bất mãn, trông thấy lượng. 78 chương 78, Ấm Thần Giải Trí Thiên Vương 23 Vì bảo mật công tác, mẫn kham tìm được rồi một người ngoại quốc bác sĩ làm gia đình bác sĩ. Ba ngày tới trong nhà vì hạ thiên manh kiểm tra một lần. Hảo Sắp tới không cần quá mức mệnh nhọc liền không có việc gì. Giác vì hạ thiên manh kiểm tra một phen đối nàng cười nói, không cần khẩn trương, lần đầu tiên làm mỏ mì đều như vậy. Hạ thiên manh khẽ gật đầu, duỗi tay nhẹ vô về bụng nhỏ, khả năng bởi vì tháng còn nhỏ duyên cơ đến bây giờ ba tháng còn không có hiện hiện ra, nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm giác ra tới nơi đó có cái sinh mệnh. Ước chừng mỗi người đàn bà đều sẽ đối làm mẫu thân có một loại tình tiết. Liền như nàng ở mặt khác thế giới cũng sinh quá hài tử, lại đại thống khổ cũng không thắng nổi hài tử hướng chính mình cười ngọt ngào tốt đẹp. Giác thấy nàng như vậy liền chính mình đi mẫn kham thư phòng. Thế nào? Mẫn kham nhíu mày hỏi hắn, khoảng thời gian trước hắn ở bệnh viện thời điểm nghe bác sĩ nói manh manh thân thể trạng thái cũng không tốt, hắn biết giác là khoa phụ sản năng thủ cho nên vẫn luôn làm hắn thế manh manh kiểm tra cùng điều trị. Giác thấy thế cười nói, hắc. Đừng lo lắng. Có ta ở đây cỏ cỏ sẽ không có vấn đề, nàng chỉ là trong khoảng thời gian này đóng phim trụ quá nhiều, ở nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền sẽ khôi phục trở về. Mẫn kham nghe vậy nhăn lại mày mới vớt phẳng, hướng dắt sần cười, thật sự thực cảm tạ ngươi. Hắn biết dắt sần không phải cái loại này nhìn chúng tiền người, có thể làm hắn vì manh manh kiểm tra còn bảo mật bất quá là bởi vì hắn cùng manh manh bạn tốt cắt thạ gìn là bằng hữu dắt sần tùy ý xua tay rời đi. hắn xem qua Vincent cùng có có hai người diễn diễn đều rất tuyệt hắn thích thấy có có mỗi lần nói lên hài tử khi cái loại này ônu cùng với Vincent cùng có có chi gian ônu hai người bọn họ như vậy làm hắn bắt đầu đối giới giải trí tình yêu truyền xem mẫn kham đổ một ly nước cam tiến hạ thiên manh phòng khi liền thấy nàng ở lận xem thai giáo thư tịch thấy hắn vào được liền cười a kham ân mẫn kham câu môi Nàng cái dạng này làm hắn cảm thấy nàng chính là chính mình, toàn bộ đều là. Tiến lên hôn một cái cái chán của nàng, đem nước cam đưa cho nàng, còn muốn đi đoàn phim sao. Thân yêu hiệp lữ kịch bản tiểu long nữ xuất diễn quá nhiều, nàng cứ như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng chụp một tháng. Hạ thiên manh cười mặt mày đều nhu hòa xuống dưới, hiện tại nàng mặc cho ai đều sẽ thích, nàng gật đầu, đã chụp xong rồi, buổi chiều đi cùng bọn họ cáo biệt. ta cũng cùng nam đạo nói qua tuyên truyền không thể trình diện nếu nam dương thật sự muốn nói nói nàng là có nghĩa vụ tham dự tuyên truyền chỉ là nam dương không vì khó nàng thôi mẫn kham gật đầu ngồi vào nàng phía sau làm nàng dựa vào chính mình trước ngực cằm đặt ở nàng hó vai nhìn nàng nhẹ nhàng lật xem sách vở bỗng nhiên cười ước chừng manh manh đó là trời cao đưa cho hắn lễ vật đi khó được ôn nhu khó được cấm áp khó được thâm tình khó được vĩnh cửu lao công Tiểu Mặc đây là làm sao vậy? Tuy đã 50 xuất đầu lại nhân bảo dưỡng hảo như cũ xinh đẹp Tô Phu nhân bưng điểm tâm ngọt từ lầu 2 xuống dưới tìm ngồi ở phòng khách xem báo chí cho phu. Dĩ vãng nàng làm được điểm tâm ngọt đưa cho Tiểu Mặc luôn là muốn ma thật lâu. Này một tháng qua hắn phảng phất cùng không có vị giác dường như đưa đi liền ăn. Tô Phu cũng chú ý tới này đó chỉ là hoàn toàn không để ý thôi. Một cái 26 đại nam nhân có thể có chuyện gì? Nhưng là thấy thê tử như vậy lo lắng bộ dáng hắn biết chính mình nếu không tỏ vẻ lo lắng khẳng định muốn ngủ thư phòng, vội vàng ngật đầu, ngươi có rảnh dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Tô phu nhân ngồi vào tô phụ bên cạnh, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, tiểu mặc ngày thường cũng không yêu đại ở nhà, hiện tại không yêu ra cửa cũng không xem tivi, dị vãng ta mỗi lần xem tivi hắn đều sẽ bồi ta cùng nhau đâu. Đặc biệt là có có cò, cò. Tô phụ đối với nhi tử bồi thê tử xem những cái đó thì vi vẫn là bội phục, bất quá hắn nói ra thê tử chỉ biết nói hắn không bồi xem, chỉ có thể suy đoán, đại khái là không thích hiện tại này bộ võ hiệp phiến đi. Quả thực là gia quỷ, nhi tử xem luôn tình kịch không xem võ hiệp phiến. Chẳng lẽ còn có một trái tim thiếu nữ? Tô phu nhân sờ sờ cầm nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng thật ra tới thu thập điểm tâm ngọt tiểu a di nói một câu. Ta xem trên mạng đều nói cỏ cỏ cùng Bình Yên xứng đôi, thiếu ra không phải là thương tâm đi. Tô Phụ còn không có cởi tiểu a di suy nghĩ nhiều liền thấy thê tử một phách cái bản, đúng vậy. Bình Yên cùng chúng ta có con nơi nào xứng? Vẫn là cùng nhà của chúng ta tiểu mặc tương đối xứng. Chúng ta tiểu mặc hiện tại cái dạng này thấy thế nào như thế nào như là thất tình A. Đi làm, tan tầm, liền bằng hữu tụ hội đều không đi, quả thực tắm dễ. Càng nghĩ càng cảm thấy giống tô phu nhân bắt đầu hồn mẹ thượng thân. Các ngươi nói có thể hay không là chúng ta tiểu mặc giống cỏ cỏ thổ lộ bị cự tuyệt nha. Sau đó không buồn ăn uống. Tiểu A-di gia nhập suy đoán trận doanh. Thiếu gia lớn lên xoáy nhân phẩm lại hảo. Nhìn dáng vẻ cỏ cỏ sẽ không cự tuyệt. Có thể hay không là hai người đã sớm bí mật kết giao. Bởi vì lần này phim truyền hình cỏ cỏ cùng bình yên thai tiếng hai người cãi nhau nháo chia tay. Tô phu nhân vẻ mặt nhận đồng. Trân trọng điểm đầu. Nói rất đúng. Càng nói càng có khả năng. Chúng ta tiểu mặc chính là chết sĩ diện khổ thân. Khẳng định cùng cò cò nháo phiên lại ngựa ngùng đi cầu tha thứ liền mỗi ngày đãi trong nhà chờ cò cò chủ động gọi điện thoại cho hắn. Nhi tử hoàn toàn không kế thừa hắn ba lúc trước truy chính mình lì lợm la liếm A. Nam nhân như vậy hàm xúc là chờ lao bà bị người khác cưới về nhà sao. Tiểu A Di bưng điểm tâm ngọt mâm tiếp theo, nói không chừng cãi nhau thời điểm thiếu ra nói gì đó nhẫn tâm nói. Hiện tại tưởng quay đầu lại đều kéo không dưới mặt tới. Tuy rằng nàng ở tô gia đã nhiều năm cũng chưa gặp qua thiếu gia sinh khí, càng đừng nói cái gì nhẫn tâm lời nói. Tô phu nhân như mày, tựa hồ trước mắt bắt đầu chiếu điện ảnh tình tiết, tiểu mặc như vậy không được a? Hắn không đi tìm cỏ cò, cỏ cỏ là nữ hài tử còn có như vậy nhiều người theo đuổi, lâu dài không thấy tiểu mặc túi đầu nếu là tâm lạnh đâu. Tâm lệnh liền không ôm hy vọng, không ôm hy vọng liền không đợi. Sau đó người khác lại ở theo đuổi nàng. Sau đó nàng lại đột nhiên phát hiện người khác đối nàng càng tốt. Tô phu nhân quả thực muốn vùng mặt hết lên. Sau đó có có khả năng gả cho mỗi vị siêu sao hoặc là cái nào đại thiếu. Ba năm ôm hai. Đương báo trí thượng toàn bộ đều ở đưa tin có có hôn tin khi tiểu mặc liền phát điên. Hắn chỉ có hai lựa chọn. Biến thân bá đạo tổng tài ngược luyến tình thâm đoạt lại ái nhân. Bất quá ngược khả năng tương đối lâu. Nói không chừng gì thời điểm cò, cò mới có thể hồi tâm chuyển ý. Tiểu A-di hiển nhiên không có việc gì đều đang xem Internet Tổng Tài Văn. Hoặc là chính là cô đơn. Cả đời đều đang hối hận. Tô phu nhân bị trong đầu tô mặc đầu tóc hoa dâm cầm cò cò tuổi trẻ khi hai người kết giao ảnh chụp rơi lệ hình ảnh kích thích tới rồi. Lập tức đánh nhịp, ta đi tìm có có nói chuyện. Có nàng ở tuyệt không sẽ làm có tình nhân hối hận cả đời. Tô phụ bị hai người não bổ sợ ngây người. Nhìn đã ở cùng tiểu A Di thương lượng buổi chiều xuyên cái gì đi tìm có có có vẻ tương đối từ ái thê tử lâm vào trầm tư. Nói, ai nói nhi tử ở cùng có có kết giao tới. Hoàng A Mã, tuy rằng ta không phải ngươi thân sinh nữ nhi chính là hoa là thật sự đem ngươi coi như thân sinh phụ thân A. Ngươi không phải đã nói ta là người vui vẻ quả sao. Vì cái gì đột nhiên liền thay đổi. Tiểu Yến tử quỷ gối cản long đế trước mặt muốn cầu xin hắn thương tiếc. Hiện tại nàng không rõ vì cái gì Hoàng A Mã đột nhiên phản đối nàng cùng Vĩnh Kỳ ở bên nhau. Can long đế xem luôn luôn hoạt bát đáng yêu tiểu hiến tử hiện tại như vậy đáng thương hề hề bộ dáng cũng cảm thấy không đành lòng, chấm là đem Vĩnh Kỳ coi như người thừa kế tới xem, thân phận của ngươi không đủ để đương hắn chính phúc tấn. Bởi vì trên mạng phun tạo duyên cớ một ít cơ bản tính thường thức bị biên kịch sửa đổi lại đây. tỉ như hoàng đế tự xưng cùng hoàng đế nếu đem ngũ A-ca lập tức một đời hoàng đế tới bồi dưỡng vì cái gì còn sẽ cho hắn một cái hán nữ làm chính phúc tấn linh tinh. Tiểu yến tử vẻ mặt khiếp sợ cùng bị thương, che miệng khóc giống lên, hoàng A-mã, ngươi vẫn là ta cái kia quân tử nhất ngôn tám con ngựa đều đuổi không kịp hoàng A-mã sao? Ngươi vì cái gì đột nhiên như vậy nhẫn tâm? Chỉ là bởi vì ta không phải ngươi thân sinh nữ nhi liền đối ta như vậy nhẫn tâm sao? Càn long đế còn chưa nói cái gì liền nghe thấy bên ngoài thái giám thông dẫn âm, Minh Châu khanh khách cầu kiến. Hán gật gật đầu, vẫn là hy vọng tử vi có thể hảo hảo an ủi một chút tiểu hiến tử. Cấp hoàng A mã Thịnh an. Bị tiểu hiến tử mãn hàm chờ mong ánh mắt bao phủ tử vi vào cửa không có lập tức vì nàng cầu tình ngược lại mở miệng cười nói, khó trách nhi thần ở xúc phòng trai không có thấy tiểu hiến tử, nguyên lai là hoàng A mã gọi tới. Tiểu hiến tử lập tức la hoàng lên. Tử Vi. Ngươi đều không có thấy ta quỷ gối nơi này sao? Ngươi chừng nào thì như vậy máu lạnh như vậy vô tình. Ngươi vẫn là cái kia thiện lương tử vi sao? Ngươi vì cái gì biến thành hiện tại cái dạng này? Quá làm ta thất vọng rồi. Tử vi hiển nhiên không nghĩ tới tiểu hiến tử sẽ nói như vậy. Sắc mặt đều trang xuống dưới, lại cường trống cười nói, tiểu hiến tử. Ở hoang A mã trước mặt không chuẩn như vậy không quy củ. Nàng đều phải đau lòng đã chết. Nàng coi như hảo tỷ muội tiểu hiến tử như vậy ở Hoàng A Mã trước mặt nói chính mình rốt cuộc có hay không nghĩ tới nàng cảm thụ. Cái gì quy củ? Các ngươi đều thay đổi. Một đám muốn ta học quy củ. Ta mới không cần bị những cái đó lao ma ma trà tấn đâu. Ta không làm cái này Khanh khách. Tiểu hiến tử khí đem trên đầu kỳ đầu đều tốn xuống dưới. Làm càn. can long đế thấy tiểu hiến tử la lối khóc lóc khí một phách cái bàn. Khanh khách là ngươi tưởng không lo liền không lo sao. Ngươi thật đương chấm sẽ không muốn đầu của ngươi. Hoàng A Mã bất giận. Tiểu Yến Tử Bộc tuệ, không phải cố ý chọc ngài tức giận. Tử Vi vội vàng quỳ xuống cầu tình, nàng vẫn là quan tâm Tiểu Yến Tử. Ngài tạm tha Tiểu Yến Tử lúc này đây đi. Không cần ngươi giả hảo tâm. Cái gì khẩu cái gì tâm. Hoàng A Mã, muốn cái gì không có muốn đầu một viên. Tiểu Yến Tử đẩy ra che ở chính mình phía trước Tử Vi. lạnh cổ hô to. Hôn trướng. Đem Hoàng Châu cách cách kéo đi ra ngoài đánh 20 đại bản. tử vi không được cầu tình. can long đế đánh nhịp. Xem tử vi nước mắt liên liên bộ dáng càng là đau lòng. Chính mình thân sinh nữ nhi, kim chi ngọc diệp vì nàng cầu tình nàng còn không biết tốt xấu. Hảo. Ca. Đạo diễn tiêu đình. Vừa lòng gật gật đầu. Tăng liên hiện tại diễn khởi tiểu hiến tử la lối khóc lóc bộ dáng càng ngày càng xuất thần. Nghĩ đến trên ọc phỉ xì ô một mảnh mắng chiến liền cảm thấy vừa lòng, rốt cuộc có tranh luận mới có thể hưởng sao. Không nhìn thấy thần điêu hiệp lưu trên ọc phỉ xì ô cũng là đang mắng biên kịch đối tiểu lòng nữ nhẫn tâm sao. Tuy rằng mắng bất đồng, nhưng là có dạ tình liền hảo. Tăng Liên đứng lên xoa xoa đầu gối, vừa rồi thỉnh thịch một quỷ phỏng trừng đầu gối đều thanh. Nàng hiện tại cũng không có biện pháp, nàng không nghĩ diễn như vậy náo tàn nhưng là biên kịch không đồng ý. Hết giờ công ty càng là nói thẳng có công ty quy định, lâm thời yêu cầu rời khỏi đoàn phim không diễn vai chính, đặc biệt là phát sóng, đều phải phó phí vi phạm hợp đồng kết xù, nàng phía trước ở Hoàn Vũ kiếm 100 vạn đều không đủ một phần mười. Còn nữa nàng hiện tại chỉ buôn nổi danh, cùng người trong nhà đều nháo phiên, nhà mình kia đổ cổ cha mẹ kiên quyết không đồng ý nàng diễn kịch, dù sao không phải thân sinh nàng cũng không thèm để ý. Nghĩ đến đây nàng không cấm nhớ tới có tác giả bàn tay vàng hạ thiên manh, nàng là đi theo mẫu thân gả vào hào môn con chồng trước cư nhiên có thể được về đến nhà duy trì ở giới giải trí hốn hô mưa gọi gió. Không hổ là nữ chủ. Nàng cũng không tin chính mình so ra kém nàng. Đang nghĩ ngợi tới đột nhiên nghe thấy cửa chỗ truyền đến ở Mỹ Thanh, rất nhiều nhân viên công tác đều tễ đi bên ngoài, nàng nhữ như mày, cũng không biết cái nào nhị lưu minh tinh tới, một đám không kiến thức người. Julie. Là Julie. Hoa. Wow. Ta xem qua nàng diễn tinh tế ai? Hào Đồng a. Như thế nào đột nhiên tới chúng ta này? Đột nhiên tới bên này có thể hay không là tìm Vincent? Đuổi theo Hoa Quốc. Tăng Liên nhíu mày, như thế nào là Julie nữ nhân kia? Mẫn Khâm đều công khai tỏ vẻ cùng Julie chỉ là bằng hữu. Còn nói quá chính mình lý tưởng hình là Hoa Quốc cổ điển mỹ nhân. Nàng con tới Hoa Quốc truy Mẫn kham. thật là không biết xấu hổ. nghĩ như vậy nàng hoàn toàn không có nghĩ tới mẫn khâm là có bạn gái người, chính mình vẫn luôn muốn chia rẽ người khác là cái dạng gì hành vi. Dũ lì vẻ mặt ngạo nghễ ký mấy cái danh liền hỏi vây quanh ở bên người đoàn phim nhân viên công tác, cái kia gọi là gì tang liên nữ nhân có ở đây không? tiếng trung không thuần thục nàng nói đến tang liên giống như là lên mặt. Dương lấy Đông thấy Dũ lì tới liền biết bạn tốt nhất định đem tang liên sự nói cho nàng. Hiện tại nghe thấy nàng hỏi càng là cười thập phần vui vẻ, dụ lý tiểu thư tới tìm Tăng Liên. Nàng đang ở bên trong nghỉ ngơi đâu? Dụ lý nghe người khác nói cho nàng Tăng Liên giữa quan hệ diễn nữ chính, ở đoàn phim còn thập phần kiêu ngạo, thậm chí đem đưa tin chính mình ở truyền thông trước mặt giống Vincent thổ lộ báo chí xé nát, nói chính mình không biết xấu hổ. Trong lòng tràn đầy lửa giận liền tới liền hoa quốc chuẩn bị tìm nàng hảo hảo tính sổ, nghe vậy liền trực tiếp đi vào. bị người chỉ lộ sau thẳng đến tăng liên phòng nghỉ Frank luôn luôn kiêu ngạo quán rủ lì hoàn toàn không biết như thế nào huyền chuyển trực tiếp đá văng ra môn hướng bên trong bị dọa nhảy dựng tăng liên mở miệng ngươi chính là tăng liên tăng liên bị cửa phòng mở sợ tới mức trái tim bang bang nhảy tái kiến rủ lì một bộ khinh thường chính mình bộ dáng nói thẳng liền ngươi như vậy cũng dám kiêu ngạo ngươi có cái gì hậu trường Tang liên thật là xuyên qua tới lâu như vậy chưa bao giờ gặp được quá rủ lì như vậy nữ nhân, tiêu ngạo hương ngạnh đến một loại cảnh giới. Nhưng là nàng minh bạch rủ lì có tư bản bộ dáng này làm việc, liền đứng lên cười nói, dù lì tiểu thư, Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đâu, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Dù lì thấy nàng như vậy liền cảm thấy nàng là sợ hãi đắc tội chính mình, không khỏi cười lạnh, hiểu lầm cái gì hiểu lầm. liền nguyên như vậy nhân vật ta căn bản cũng chưa xem tiến trong mắt. Nếu không phải nghe nói nàng hành vi nàng cũng sẽ không biết có như vậy một người. tang Liên không nghĩ tới dù lì nói chuyện trắng ra đến loại trình độ này, liền trên mặt cười đều mau duy trì không được, không biết dù lì tiểu thư đối ta có cái gì bất mãn. Nếu đều không quen biết hiện tại đến chính mình trước mặt la lối khóc lóc là làm gì, đương chính mình là cái gì, thường khi dễ liền khi dễ. Dù lì đã sớm dự đoán được tang Liên sẽ không dễ dàng xin lỗi. Rốt cuộc ở nàng tiềm tàng trong ấn tượng Tăng Liên chính là cái loại này bắt nạt kẻ yếu, dám làm không dám nhận điển hình. Nghe được Tăng Liên hỏi chuyện nàng cũng chỉ là cười lạnh, hiện tại cùng ta một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Sau lưng lại như thế nào mang ta? Có bản lĩnh ngươi nói ra nha. Nàng chính là biết Tăng Liên không dám. Tăng Liên trong lòng tới khí, nhưng nàng biết chính mình không thể đắc tội dũ ly, chỉ có thể ôn tồn đối nàng nói, dũ ly tiểu thư. ta không biết ngươi là bởi vì sự tình gì đối ta có điều thành kiến nhưng là nếu chúng ta căn bản là không quen biết ta lại như thế nào sẽ đắc tội ngươi đâu Liên tính nàng cảm thấy rủ lì thế nào nàng cũng chưa từng trước mặt ngoại nhân biểu lộ ra tới a dù lì ôm hai tay mắt lạnh xem nàng ngươi nhận thức vincent tăng liên sửng sốt không nghĩ tới dù lý đột nhiên sẽ như vậy hỏi nghĩ dù lì đối mẫn kham ý tưởng nàng cũng không thể nói nhận thức chỉ có thể vẻ mặt mờ mịt lắc đầu Ta chỉ là một cái mới vừa diễn kịch tân nhân như thế nào sẽ nhận thức đâu. Đầu góc lại bay nhanh chuyển động, du lì là như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới hỏi nàng vấn đề này. Nhưng thật ra Tăng Liên suy nghĩ nhiều, du lì hỏi cái này câu nói căn bản không có ý khác, chỉ là muốn nhục nhã nàng thôi. Ngươi không quen biết hắn, như vậy ta ở truyền thông trước mặt nói thích hắn quản ngươi chuyện gì. liền chưa thấy qua ngươi như vậy tự mình đa tình. Tăng Liên mặt một trận thanh một trận bạch. chỉ cảm thấy rủ ly hỏi nàng nan kham không thôi lại vẫn là muốn ra vẻ không biết ta không quen biết vin sen quá bình thường bất quá sự tình chỉ là ta thật sự không biết rủ ly tiểu thư ý tứ là cái gì hôm nay rủ lì như vậy nhục nhã chính mình chính mình nếu không thể lấy lại công đạo chỉ sợ về sau đoàn phim người cũng sẽ không lấy chính mình đương hồi sự không biết rủ ly mở ra túi sách lấy ra một chồng đô la hướng tang liên trên mặt một tạp Ngươi không thừa nhận ta cũng không cần thiết ở trên người của ngươi lãng phí thời gian, vọng tưởng Vincent. Đây là ta thường ngươi, không có tiền ta cho ngươi tiền, đi mua mặt gương chiếu chiếu chính mình bộ dáng gì lại đến cùng ta nói chuyện. Tăng liên ở rủ lì đem tiền tạp đến chính mình trên mặt nháy mắt liền cứng lại rồi, nàng không nghĩ tới rủ lý kêu ngạo hương ngạnh tới rồi loại tình trạng này. Nàng đâu chỉ là ở nhục nhã chính mình. Nàng là căn bản không có đem chính mình bỏ vào trong mắt. Tiền giấy từ tăng liên trên mặt sôi nổi rơi xuống, rơi rụng trên mặt đất lại không có so giờ phút này càng thêm an tĩnh lúc. Vây quanh ở cửa những người khác đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng là hoàn toàn không nghĩ tới dù lì sẽ làm ra chuyện như vậy, loại này nhục nhã. Dù lì thấy tăng liên chỉ là ngốc ngốc nhìn chính mình rối tay vô vô nàng gương mặt, cười, ta chờ xem ngươi hồng lên bộ dáng. Liên kế hoạch làm rủ lì tới dương lấy đông cũng đồng dạng không nghĩ tới rủ lì sẽ làm ra như vậy hành động, lại nghe thấy rủ lì nói ra nói như vậy liền biết tăng liên ở giới giải trí không sai biệt lắm cũng liền hôn đến này một bước. Muốn cho nhà mình công ty nghệ sĩ đi ra biên giới tiến vào Hollywood liền không thể đắc tội Hollywood chứ danh đạo diễn, chính là hiện tại rủ lì lại như vậy trực tiếp làm ra loại sự tình này, liền biết nàng là tuyệt không sẽ muốn cho tăng liên hảo quá. thường không đắc tội dù lì liền không thể phủng Tăng Liên. Tăng Liên tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi toát ra đáng thương lại mờ mịt bộ dáng. Dù lì tiểu thư chúng ta chi gian nhất định có hiểu lầm. Nàng tinh đồ còn mới vừa bắt đầu. Sao lại có thể cứ như vậy chết non? Dám làm không dám nhận, thật làm người ghê tởm. Dù lì trắng nàng liếc mắt một cái, ngạo nghệ xoay người rời đi. Có thời gian này cùng loại này tiểu nhân vật háo kính còn không bằng đi công ty tìm Vincent. Những người khác nhìn theo rủ lì rời đi, lúc này đây thấy tang Liên đáng thương bộ dáng cho dù có người cảm thấy đáng thương cũng biết không thể cùng nàng nhấc lên quan hệ. Tăng Liên mãn nhãn hận ý nhìn những người khác rời đi, nghiến răng nghiến lợi, đều là bạch nhãn lang. Đều là như vậy hiện thực. Đều là tiện nhân. Trong lòng lại bắt đầu tự hỏi đi nơi nào tương đối hảo. Quốc nội không cần để ý dù lý lời nói bất quá là tam đại đầu sỏ, mặt khác hai nhà đều sẽ không có hoàn vũ như vậy hảo. Tuy rằng là cuối cùng quật khởi, lại thực lực siêu quần. Nàng muốn ký hợp đồng hoàn vũ, trở thành ngày mai nhất lóe sáng một viên tinh. Cùng thời khắc đó một cái khác đoàn phim lại không khí có chút quỷ dị, đoàn phim nhân viên công tác bận bận rộn rộn lại tổng thường thường nhìn xem hạ thiên manh phòng nghỉ, lại ghé vào cùng nhau châu đầu ghé thai một phen. Cái kia phu nhân ta đã từng ở giải trí báo chí thượng gặp qua. hoàn vũ tiền nhiệm chủ tịch phu nhân, cũng chính là đương nhiệm CEO tô mặc tô thiếu mẫu thân. Thiệt hay giả? Thoạt nhìn hảo tuổi trẻ hảo có khí chất A. Này không phải trọng điểm A. Trọng điểm là tô phu nhân cư nhiên là cò cò phen ai. Gần nhất liền thẳng đến cò cò phòng nghỉ. Những người khác liền xem một cái đều không xem. ngươi nhìn đến liền quá phiến diện. Ta cảm thấy A. Tô phu nhân xem cỏ có ánh mắt không giống như là xem nghệ sĩ, ngược lại giống xem con dâu. Vừa nhìn thấy cỏ cỏ kia từ ái biểu tình một chút đều không phù hợp nàng vẫn còn phong vận mà ta. Sao có thể? Tô phu nhân thích cỏ cỏ bất quá là bởi vì cảm thấy nàng diễn kịch hảo mà thôi. Những cái đó hảo môn thế ra cái nào thật sự để mắt nghệ sĩ? Những cái đó gả vào hảo môn nữ tinh bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nội bộ không biết bị nhiều ít tùy khuất. Đảo cũng là... bất quá cỏ cỏ như vậy có khí chất ta mẹ ở nhà xem tivi đều vì tiểu lòng nữ mê muội nói nàng vừa thấy liền cảm thấy rất có hằng dưỡng nàng cũng như vậy cảm thấy đâu cỏ có, có như vậy có khí chất có giáo dưỡng nữ nhân nên tìm cái hào nam nhân ở bên nhau sinh hoạt nếu gả vào hào môn lại không thể đã chịu tôn trọng vậy quá đáng tiếc các ngươi chính là tưởng quá nhiều cỏ có, có mặt sau còn có diệp ra hảo sao Cho dù là cha kế ra nhưng là mọi người đều biết diệp tổng tài đối cái này kế nữ vẫn là không tồi. Nói cũng là, hơn nữa diệp gia đại tiểu thư cũng công khai tỏ vẻ quá chỉ có một mội mội chính là có có đâu. Như vậy hưu ái tỉ mội đã không nhiều lắm. Hơn nữa diệp gia đại tiểu thư diệp An kỳ như vậy cao lãnh người cũng ở năm trước có có sinh nhật thời điểm phát huẩy bù hạ sinh. Chúng ta quản như vậy nhiều làm gì, xem tô phu nhân bộ dáng liền biết không phải tìm phiên thoái. Biết cái này không phải được rồi. Càng suy đoán càng quỷ dị, có có như vậy tốt nữ hải tử khẳng định có thể có vận may. Mà bị lo lắng hạ thiên manh còn lại là ngồi ở phòng nghỉ nhìn tô phu nhân vẻ mặt vui vẻ giảng thuật như thế nào thích thượng chính mình quá trình. Ta xem cung đình thời điểm, nhìn đến thanh hứa cùng tứ lang bất đắc dĩ tách ra thời điểm khóc vài thiên không khai tivi. Biên kịch thật sự quá nhẫn tâm. Hạ thiên manh sờ sờ cái chán buốt phẳng nhảy lên mi giác. Trong lòng lại ở cảm thán nguyên văn căn bản không có xuất hiện tô mặc mẫu thân cư nhiên là như vậy. Có tính trẻ con người. Như vậy là quan rộng rãi mẫu thân khó trách có thể sinh ra biệt nữ lại ngạo kiểu tô mặc. Biên kịch quá nhẫn tâm, chúng ta thanh hứa cùng tứ lang lưỡng tỉnh tương duyệt, lại không thể không gả cho lão hoàng đế tô phu nhân nói liền hận không thể đem cung đình biên kịch kéo ra tới quất, nàng lúc ấy thấy thanh hứa cùng tứ lang yêu nhau không thể bên nhau. thậm chí lao hoàng đế còn cấp tứ lang tứ hôn thời điểm quả thực khóc rất một hộp khăn giấy hạ thiên manh bật cười tư thài ưu nhã từ một bên sứ chất ấm nước đảo ra một ly nước cam đưa cho nàng mở miệng biên kịch nếu là biết phu nhân như vậy thích này bộ diễn nói vậy vẫn là cao hứng cảm ơn phu nhân khẳng định diễn viên diễn vô luận người tốt hay là người xấu có thể làm người xem yêu thích hoặc là chán ghét đều là diễn viên năng lực chính như biên kịch là thiết kế toàn bộ chuyện xưa tình tiết Người xem bị ngừa khóc chính là bọn họ bản lĩnh. Tô phu nhân thấy hạ thiên manh giơ tay nhấc chân gian cũng khí chất cao nhã càng thêm tâm hỉ, nhớ tới mục đích vội vàng nói, kỳ thật đi, ta chính là thuộc về cái loại này hãy xem phim truyền hình người, cảm thấy các ngươi diễn viên thật sự là quá vất vả, tuổi trẻ thời điểm càng là truy tinh, cái gì bơ tiểu sinh gì đó, tựa như các ngươi cái này nam chính bình yên như vậy. Thấy hạ thiên manh cười nhìn chính mình hoàn toàn không có phiền chán bộ dáng, Tô phu nhân càng nói càng hăng say, nhưng là a, sau lại kết hôn gả cho người, mới hiểu được cái dạng gì nam nhân mới là thích hợp chính mình, chúng ta nữ nhân đồ còn không phải là cả đời hảo. Giống mơ tiểu sinh gì đó cũng liền tiểu nữ sinh thích, ngươi nhưng đừng cũng bị mê hoặc. Hạ thiên manh nhấp một ngụm nước chanh, chua ngọt hương vị tràn ngập khoa miệng, tái kiến tô phu nhân một độ nghiêm túc bộ dáng, cười gật đầu, phu nhân nói có đạo lý. Xem ra cái này tô phu nhân cũng là thời khắc chú ý họ phi si website. Liền trên mạng một mảnh cô cô cùng dương quá chính phú phân cũng biết. Tô phu nhân bưng nước tranh đến một ngụm, ra vẻ không thèm để ý hỏi. Khoảng thời gian trước hoàn vũ số tiền lớn đào giác nghe nói là hoàn vũ tổng tài một người làm. Tấm tắc, nguyên lai like các ngươi vẫn là bằng hữu A. Một ngụm một cái hoàn vũ tổng tài nói giống như cùng tô mặc không có gì quan hệ giống nhau. Hạ thiên manh hơi hơi nhúng mày. gật đầu là bằng hữu, ta thực cảm tạ tô thiếu hậu ái mới có thể có thể biểu diễn này bộ diễn. tô phu nhân vội vàng gật đầu là đâu là đâu, nhà của chúng ta tiểu mặc a từ nhỏ đến lớn cũng chưa thích qua ai, cũng là lần đầu tiên như vậy quang minh chính đại đi rồi đải quan hệ đâu. bất quá cũng là ngươi xác thật kỹ thuật diễn không tồi a, nhìn xem tiểu long nữ hiện tại nhiều hồng, ngắm lại liền cảm thấy toàn thế giới đều là phấn hồng bọt biển a. vẫn luôn ép ở số âm nhi tử đệ nhất xuân tới. Hạ thiên manh nhưng thật ra không có gặp được quá giống tô phu nhân như vậy thế ra phu nhân, tâm tính đơn thuần như là còn chưa xuất giá nữ hài tử, này cũng có thể nhìn ra tới nàng ở nhà đã chịu như thế nào bảo hộ. ân ái trợ phu, lời nói thiếu lại hiếu thuận nhi tử, giàu có gia đình, như vậy sinh hoạt làm nàng mỹ lệ như cũ, tâm tính đơn giản. Tô phu nhân thấy hạ thiên manh không có phản bác chỉ là cười, Liên dưới đáy lòng nhận định có có khẳng định cùng nhà mình nhi tử quan hệ không đơn giản, bắt đầu làm bộ lơ đãng mở miệng, ai ra, nhà của chúng ta tiểu mặc ga khoảng thời gian trước cảm giác tâm tình mỗi ngày đều tốt bộ dáng, hiện tại cũng không biết là làm sao vậy, cùng mất hồn dường như, cũng không biết có phải hay không thất tình đi mau kinh ngạc đi, khoái cảm động đi. Có phải hay không căn bản không biết luôn luôn bề ngoài cái gì đều không thèm để ý người yêu kỳ thật là thực để ý chính mình. sau đó nên là cảm động khổ sở hay náy sau đó gọi điện thoại sau đó định ngày hẹn mặt sau đó ôm a hôn môi a hoa hảo a ân ái a sau đó nên đính hôn kết hôn nói sang năm có phải hay không nên ôm tôn tử ai ra chính mình lập tức liền phải trở thành mỹ lệ nhất mãi mãi ngẫm lại liền hảo kích động a hạ thiên manh như nàng mong muốn kinh ngạc hướng mày nói ra nói lại không phải dựa theo nàng kế hoạch Tô Thiếu gần nhất tâm tình không hảo sao. Bởi vì gần đoạn thời gian đóng phim bận quá tròn nên đều không có liên hệ quá đâu. Bất quá Tô Thiếu có bạn gái đảo thật là ta không biết tình đâu. Xem ra hẳn là thực mau liền có thể thu được thiệp mời đi. Tô Phu nhân cả người muốn sở ta, Tiểu Mặc rốt cuộc làm gì có có hiện tại đều không thừa nhận hai người quan hệ. Thậm chí còn như vậy bình tĩnh. Nàng chẳng lẽ suy đoán Tiểu Mặc có tân hoan không phải hẳn là khổ sở sao? Hạ thiên manh nhìn trận mắt há hốc mồm tô phu nhân cười đứng lên, hơi hơi không người, thập phần cảm tạ phu nhân ngài yêu thích, ta sẽ càng thêm nỗ lực đánh ra tốt tác phẩm cho ngài xem. Con có, tô thiếu tuy rằng cùng ngài không phải rất giống, nhưng là tâm tính nhưng thật ra giống nhau. Đơn giản thấu triệt, như vậy sạch sẽ nam nhân không có người sẽ chán ghét. Tô phu nhân biết hạ thiên manh là có việc muốn nội, chỉ có thể mang theo mất mát gật đầu, vậy được rồi. Về sau ta còn sẽ đến thăm ban. Nói lại từ trong bao móc ra mấy chương biểu tiếp, ngươi giúp ta ký cái tên đi. Tuy rằng là hoàn vũ trước tổng tài phu nhân, nhưng là đối với như vậy chính mình thích thật lâu cỏ cỏ vẫn là nhịn không được tán một phen A. Hạ thiên manh hơi hơi nhướng mày, gật đầu đáp ứng, cho nàng ký danh, tô phu nhân, cảm ơn. Nàng thực cảm tạ tô phu nhân đối chính mình yêu thích, bởi vì càng là tâm tính đơn giản người thấy càng là sâu nhất. Nàng có thể thích chính mình khẳng định chính mình, thậm chí làm bộ lơ đãng tìm hiểu chính mình cùng tô mặc quan hệ, này đều tỏ vẻ nàng hy vọng chính mình cùng tô mặc có càng tốt phát triển. Chỉ là rất nhiều chuyện đều không phải nhất định phải dựa theo tưởng tượng cùng hy vọng tới phát triển. Nàng không thể hiện tại cấp ra tốt đáp án như vậy cũng chỉ có thể làm bộ không biết. Hạ Thiên Manh đưa tô phu nhân đến đoàn phim cửa thời điểm vừa lúc gặp lái xe tới rồi tô mặc, Đơn giản lại không mất khí chất ăn mặc hiện ra ra hắn cao lánh hơi thở, hắn thấy hạ thiên manh cùng tô phu nhân ở bên nhau hiển nhiên thực xấu hổ. Tô mặc chiều nay từ thư phòng xuống lầu thời điểm chính nghe thấy nhìn internet tổng tài văn khóc thẳng gạt lệ tiểu a di toái toái niệm, ai ra hiểu lầm khi nào mới có thể cởi bỏ A, nữ chủ quả thực quá đáng thương. Hy vọng phu nhân buổi chiều đi tìm cổ cò, cò tiểu thư có thể cởi bỏ nàng thiếu ra hiểu lầm A, như vậy ngược luyến tình thâm thật sự là chịu không nổi. Chờ một chút ngươi nói cái gì hiểu lầm mụ mụ đi đâu tô mặc chấn kinh rồi hắn vừa rồi nghe thấy được cái gì đến không được sự tình tiểu a di bị tô mặc đột nhiên ra tiếng dọa nhảy dựng lại thấy hắn khiếp sợ bộ dáng vội vàng khuyên bảo thiếu ra à ngươi vẫn là chạy nhanh cùng cỏ cỏ tiểu thư hòa hảo đi cỏ cỏ tiểu thư như vậy thiện lương khẳng định sẽ không vẫn luôn tức giận ngươi hảo hảo giải thích hai ngươi vẫn là có cơ hội Bằng không về sau cỏ cỏ tiểu thư gả chồng ngươi liền hối hận không phải ta là hỏi mụ mụ đâu tô mặc tuy rằng bị tiểu a di kỳ hảo tư duy chấn kinh rồi nhưng là vẫn là truy vấn hy vọng hắn vừa rồi là nghe lầm tuy rằng hy vọng rất nhỏ quả nhiên tiểu a di đánh vỡ hắn hy vọng à ngươi hỏi phu nhân à phu nhân đi tìm cỏ cỏ tiểu thư lạp phu nhân là hảo tâm A thật sự không nghĩ thấy có tình nhân không thể trung thành thân thuộc thiếu gia Phu nhân không phải đi bổng đánh uyên lương A. Ai thiếu ra? Người đi đâu? Tô mặc bước nhanh chạy tới ga ra lái xe. Hắn có thể đi nào? Đi kéo mạch não bay đi hỏa tinh láo mẹ trở về. Khôi phục hai càng, bởi vì phía trước canh ba là ở đề cử trong lúc nói. Hoa không hỏi bùn manh kết cục. Hoa muốn chính mình viết cái làm bùn manh đều vừa lòng kết cục vàng loạ. Bùn manh cho ta đề cử đi. Một vòng vừa mới bắt đầu. Hoa vẫn là có cơ hội lao tới để cử bảng tiền mười danh. Hiện tại 27. Đề cử Hảo Văn Thịnh Sùng Thiên Hạ, Phượng Ca Mỹ nhân chuyện mới vừa đại tu, rất đẹp. Còn có tổng tài Văn Hảo môn quá nguy hiểm, tiểu thê muốn chạy trốn chạy. 82 mươi 82, Ấm Thần Giải Trí Thiên Vương 27. Mẹ, ngươi như thế nào đến nơi này? Tô phu nhân thấy tô mặc gần nhất không có anh Tuấn Tiêu sái phong lưu phong khoáng. Ngược lại đều không có nhìn thẳng Hạ Thiên Manh ngược lại trực tiếp một bộ muôn chính mình về nhà bộ dáng liền bắt đầu hận sắc không thành thép, nhưng là bên ngoài nàng vẫn là phải chú ý điểm nhi tử hình tượng, liền cười lôi kéo Hạ Thiên Manh tay, ai ra, mẹ chính là đến xem cọ cọ, đóng phim quá vất vả ngươi cũng không tới nhìn xem. Tô mặc cảm giác được Hạ Thiên Manh ánh mắt đầu ở trên người mình, cảm thấy mặt đều thiêu lên, hắn là hoàn vũ tổng tài không có việc gì tới đoàn phim làm gì. hạ thiên manh nhìn ra tô mặc xấu hổ cùng tranh né cũng không nói nhiều cái gì chỉ là cười đối tô phu nhân nói phu nhân đi thông thả ta liền đưa ngài đến này đoàn phim còn có chút việc tô phu nhân nhìn tô mặc ngốc đầu ngốc não bộ dáng liền tưởng đi lên chụp hắn nhưng là giờ phút này lại không thể không cười gật đầu ai không có việc gì ngươi đi vội đi có rảnh tới a di ra tới chơi a hạ thiên manh gật đầu hướng tô mặc cũng cười kêu một tiếng tô thiếu liền đi vào Ngươi cái này tiểu tử túi. Tô phu nhân thấy hạ thiên manh đi rồi mới tức giận đấm một chút tô mặc cánh tay, ngươi nói một câu có thể có bao nhiêu đại sự. Cái này hào đi, người đều đi rồi. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình cái này đương mẫu thân quá không dễ dàng, thật vất vả lôi kéo đại nhi tử còn phải tìm mọi cách cho hắn truy tức phụ. Tô mặc đau đầu giải thích, mẹ, ngươi là hiểu lầm, ta cùng có có chi gian chuyện gì đều không có. Nhà mình lão mẹ ở hắn nhà trẻ thời điểm liền thu xếp cho hắn đính hoa hoa thân, nhiều năm như vậy liền không nghỉ quá. Thậm chí một lần hoài nghi hắn xu hướng giới tính, tự cho là mịt mở kỳ thật trắng ra tỏ vẻ tìm cái nam nhi tức cũng không ngại. Còn nói không có việc gì. Tô phu nhân thấy tô mặc không thừa nhận lại chụp hắn một chút, người đối nhân ra không thú vị. Thật đương lão mẹ cái gì cũng không biết đâu. Người bồi lão mẹ xem có có diễn tivi thời điểm ánh mắt kia, đương mẹ mắt mù a Ngươi chính là khoát không ra đi. Ngươi nếu là có ngươi ba lúc trước truy ta một nửa mặt dày mày dạ, ta hôm nay đều ôm tôn tử chạy. Tô mặc bất đắc dĩ, xem nơi này cũng thật sự không phải nói chuyện địa phương, liền khuyên nhủ, là là là, cho nên ba có thể cưới được ngài tốt như vậy thế tử. Ta về trước ra được không? Hắn cảm thấy chính mình sắp bị lão mẹ chơi hỏng rồi. Tô phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy không cao hứng, lên xe thời điểm còn ở nghiệm. Ta nói ngươi cũng di chuyển ta bộ dạng, ngươi ba tài sản, như thế nào liền vẫn là độc thân đâu. Ta hiện tại là càng xem cỏ cỏ càng cảm thấy vừa lòng, ngươi cho ta nhân lúc còn sớm cưới trở về. Tô mặc ngồi vào trong xe, không có ra tiếng. Hiện tại hắn nhớ tới hơn một tháng trước ở Hạ Thiên Manh trong nhà thấy mẫn kham thời điểm, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy chua sót. Hắn nữ thần, đợi lâu như vậy, tự mình đa tình lâu như vậy. không nghĩ tới vẫn là cùng người khác ở bên nhau cái kia vincent cũng không so với chính mình nơi nào hào đi nghĩ lại đột nhiên nói như vậy ra tới tô phu nhân vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn tô mặc cả kinh lão mẹ sẽ không đi tìm vincent hỏi rõ ràng đi lại nghe chính mình lão mẹ kinh hỉ kêu lên ai ai ai vincent hắn cùng cò cò có quan hệ thanh hứa cùng tứ lang ở ti vi thượng không được chết giả ở trong hiện thực ở bên nhau mặc cứng đờ rời đi mặt, hắn chua suốt thời điểm lão mẹ như vậy thái độ quả thực miệng vết thương giải mối hảo sao. Tô phu nhân phủng mặt vẻ mặt vui vẻ, ta liền vẫn luôn cảm thấy hai người bọn họ thực xứng đôi đâu Ta cũng là chính phu phân A. Nói đột nhiên nhớ tới nhà mình nhi tử, ngự khi đều không bằng phía trước kiên định, ngược lại mang theo không xác định, bất quá. Ngươi cùng Vincent so sánh với A. Đột nhiên hảo lo lắng, nhi tử ngươi có thể nghịch tập cấp mẹ nhìn xem sao. Tôi mặc xem nàng biểu tình liền biết nàng ở trong lòng chửi thầm chính mình khẳng định nghịch tập không được, trong lòng đổ chật như nêm tối, chỉ có thể dầu dĩ mở miệng, ngươi suy nghĩ nhiều. Chính mình tự mình đa tình tật xấu khẳng định là lão mẹ dưỡng ra tới, nếu không phải nàng cả ngày cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch, cũng sẽ không cho rằng chính mình thật là muốn là có thể được đến. Trong khoảng thời gian này đa tạ các ngươi chiếu cố. Này một tháng qua bởi vì vội vàng chụp xuất diễn của ta cho các ngươi tạo thành phiền toái ta cũng thực xin lỗi. Hạ Thiên Manh ở đoàn phim đóng phim nghỉ ngơi thời gian hướng bọn họ từ biệt, đặc biệt là Nam Đạo Cùng Săn Tỉ, cảm ơn các ngươi. Nam Dương không sao cả xua xua tay, ngoài miệng còn ngậm thuốc lá, chụp mấy tháng diễn hắn hoàn toàn vô tinh anh Phạm, hiện tại toàn bộ một suy sút vẽ hình người, không có việc gì, vội vàng chụp cũng không tồi, các ngươi những người khác tiếp tục học tập A. Trương San đẩy hắn một phen, lại lôi kéo Hạ Thiên Manh tay rất là ônu nhu, không có việc gì, mỗi người đều có việc gấp thời điểm. San Tỷ vĩnh viễn là người San Tỷ, có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ tùy thời nói một tiếng. Trong khoảng thời gian này ở chung nàng hiện tại thật sự như là có có những cái đó fan giống nhau, thật sự cảm nhận được nàng ấm áp mới biết được đáng quý. Hạ Thiên Manh cười gật đầu, Hảo, cảm ơn San Tỷ. Nàng có thể cảm giác được người khác đối nàng Hảo là thật sự. nàng thực cảm kích nhưng là chuyện như vậy hoàn toàn không thể bại lộ đi ra ngoài nàng nói cho người khác cũng bất quá là đem người khác kéo xuống nước người khác cũng đều đi lên cùng nàng ôm cáo biệt hơn 4 tháng tới bọn họ ở bên nhau ở chung đều là thật sự thích cọ cò, cò nàng đối bọn họ hảo bọn họ đều có thể cảm giác đến hơn nữa nàng cũng rất vui với băng nhân kỹ thuật diễn lại hảo người như vậy ai không thích cuối cùng chỉ còn lại có bình yên một người hắn cũng không nói lời nào chỉ là nhìn nàng Những người khác đều tự giác đi ra ngoài nhường ra không gian. Toàn bộ đoàn phim quan hệ tốt nhất chính là có có cùng Bình Yên. Có có tỷ. Bình Yên có chút mất mát túi đầu. Đế giày ma chấm đất bản. Ta tuy rằng không biết ngươi là có chuyện gì lựa chọn rời đi đoàn phim. Nhưng là ta tin tưởng ngươi khẳng định là không có cách nào mới như vậy lựa chọn. Ta biết ngươi đem ta vẫn luôn làm như đệ đệ đối đãi, Nhưng là ta chỉ là so ngươi tiểu một tuổi mà thôi. Ngươi nếu là có chuyện gì. Ta thật sự nguyện ý hỗ trợ. Hạ thiên manh bật cười, như vậy Bình Yên chính là nàng nguyện ý đi trợ giúp Bình Yên, thuần tịnh thẳng thán. Nàng tiến lên đi giống ngày thường giống nhau sờ sờ tóc của hắn, tiểu nhiên, cảm ơn ngươi. Vô luận hắn có thể hay không giúp được nàng, ít nhất hắn giờ phút này thiệt tình đáng giá nàng đi cảm tạ. Ân. Bình Yên như cũ không có ngừng đầu, bởi vì giờ phút này hắn đáy mắt đã chứa đầy nước mắt, hắn cũng không biết chính mình nguyên lai như vậy yêu đất. Nhưng là cùng cỏ cỏ tỉ ở chung lâu như vậy, hắn đã từ lúc trước đơn thuần thích biến thành hiện tại ủy lại, hắn cũng tưởng trở nên cường đại lên, như vậy hắn mới có thể bảo vệ tốt cỏ cỏ tỉ, nhưng là lâu như vậy hắn cũng là bị bảo hộ cái kia. Thiếu nhiên, ngươi thực hảo, không cần cùng người khác so. Hạ thiên manh biết hắn là luyến tiếp chính mình, liền rời đi hắn lực chú ý, ngươi nhìn xem ngươi diễn dương quá thật tốt, có như vậy nhiều người duy trì ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống. Bình yên xoa xoa chua xót cái mũi, thật mạnh gật đầu, hảo. Hắn nhất định sẽ nỗ lực, nhất định sẽ làm càng nhiều người thích chính mình, sau đó như vậy hắn mới có thể đứng ở có có tỷ bên người. Vô luận là đệ đệ vẫn là cái gì? Quả thực tâm tắc, chỉ có đi làm thời điểm mới có thể mã ra tới tự là cái quỷ gì? Ở nhà liền lười ra tường. Vì cái gì cảm giác tân một vòng liền cùng tân một năm giống nhau? Còn có trong đàn cả ngày rất tiết áo? Hoa đều cảm thấy chính mình xa đoạn. 83 chương 83, âm thần giải trí thiên vương 28. Mẫn kham lại lần nữa thấy tăng liên thời điểm là ở hồi mẫn ra thời điểm. Hiện tại tăng liên đã từ trẻ con phì gầy thành mặt trái xoan. ăn mặc tuy rằng không có thực rõ ràng, nhưng là tinh tế xem ra vẫn là sẽ phát hiện là mộ mổ, mổ hàng hiệu. Hóa trang điểm nhẹ nàng chính bồi mẫn phu nhân nói chuyện hiếm, thấy mẫn kham lập tức nở nụ cười, khăm ca ca. Mãn nhãn kinh hỉ. Mẫn Phu nhân thấy mẫn kham trở về hiển nhiên cũng thật cao hứng, vội vàng vây tay, tiểu kham, ngươi đã trở lại. Mẫn kham hơi hơi câu môi, đi tới đưa cho nàng một cái quà tặng hộ, cười nói, bởi vì thấy cái này ngọc sức cùng mẫu thân thực xứng đôi mới cố ý đưa, hy vọng mẫu thân có thể thân thể khỏe mạnh. Mẫn Phu nhân vừa lòng tiếp nhận, còn đoán trách nói, thật là, đều là người trong nhà còn tặng lễ. Tăng liên thỏ qua tới lấy lòng khoe mẽ, cười hì hì nói. Đây là kham ca ca hiếu thuận ngài a thật tốt a công tác bên ngoài cũng không quên ngài đâu. Kỳ thật nàng xem tiểu thuyết thời điểm không có tinh tế nói qua mẫn kham cùng người trong nhà quan hệ như thế nào, nhưng là nàng biết mẫn kham là nhận nuôi, hiện tại xem mẫn phu nhân đối mẫn kham tốt như vậy cũng biết mẫn kham ở cái này trong nhà là chịu coi trọng, chỉ cần mẫn kham để ý mẫn phu nhân, như vậy chính mình lấy lòng nàng chính là cần thiết sự tình. mẫn kham cười xem mẫn phu nhân thân thiết đối đãi tăng liên ôn nhuận con ngươi lại không có chút nào độ ấm hảo sau một lúc lâu hắn mới mở miệng mẫu thân ta trở về lấy điểm đồ vật ta trước lên rồi mẫn phu nhân gật đầu xem hắn lên rồi mới mang theo cảm khái nháy mắt tiểu kham đều lớn như vậy đâu tăng liên hơi hơi xoay chuyển trong mắt tiểu nữ nhi tư thái năm nắm nắm làn váy nhỏ giọng nói đúng vậy kham ca ca đã không nhỏ đâu Hiện tại hắn cho dù không có trong tiểu thuyết sau lại như vậy mị lực mười phần, nhưng là hiện tại hắn đã có được không gì sánh được khí chất, như vậy hắn không có nữ nhân có thể chạy thoát rất hắn ôn nhu ánh mắt. Mẫn phu nhân thấy Tăng Liên như vậy mới kinh ngạc tình ngộ, tiểu liên, nguyên lai ngươi. Tăng Liên e lệ ngượng ngùng gật gật đầu, thấy Mẫn phu nhân chỉ là cười không có duy trì cùng phản đối ý tứ mới nhỏ giọng nói, ta tưởng đi lên cùng kham ca ca trò chuyện có thể chứ. Từ lần trước liên hệ đến bây giờ đã qua hơn 4 tháng. Nàng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề làm mẫn kham đối chính mình tránh như gián giết, nhưng là nàng biết nhất định cùng hạ thiên manh thoát không được quan hệ. Mẫn phu nhân gật đầu, đương nhiên. Nhìn tăng liên chạy chậm lên lầu nàng mới liễm hạ tươi cười, ôn hòa mặt thoáng chốc gâm trầm xuống dưới, hai mắt sắc bén nhìn thang lầu. Mẫn kham trở lại chính mình phòng, hoàng hốt có loại xa lạ lại quen thuộc cảm giác, phòng này hắn ở quá nhiều năm. Đồng thời cũng rời đi quá nhiều năm, ném ra trong đầu mạc danh tư duy, hắn đi đến một bên trên kệ sách sờ soạn mở ra một cái tiểu ngăn kéo, lấy ra bên trong phóng một cái tiểu hình vương hộp quà, không tự giác lộ ra ôn nhu tươi cười. Hắn nhìn cái hộp nhỏ thượng thuần màu lam nhung thiên nga tính chất, hoảng hốt tựa hồ nhớ tới qua đi. Gõ gõ, hắn nhanh chóng hoàn hồn, đem tiểu hộp quà đồ vật lấy ra tới nhét vào túi. Đem cái hộp nhỏ lần thứ hai nhét trở lại trong ngăn kéo mới dùng đạm nhiên thanh âm mở miệng, tiến bảo. Trên tay thuận tay rút ra một quyển sách mở ra. Tăng liên mở cửa tiến vào khi thấy đó là cảnh tượng như vậy. Ngoài cửa sổ sán lạn dương quang xuyên thấu qua pha lê chiếu tiến vào hắn đón quang như vậy đứng ở nơi đó. Ánh sáng phát họa ra hắn tuấn tú khuôn mặt mặt bên hình dáng, ôn nhu dương quang rơi tại hắn trên người phảng phất vì hắn mạ lên một tầng viên vàng. Tại đây một khắc nàng mới chân chính minh bạch mẫn kham mị lực. Như thế nào? Mẫn kham không có nghe thấy thanh âm mới quay đầu nhìn về phía ngơ ngác đứng ở cửa tăng liên, thấy là nàng hơi hơi mỉm cười, tiểu liên. Chỉ là kêu một tiếng tên tăng liên lại cảm thấy không có so này thay đổi nghe thanh âm. Kham ca ca, đã lâu đều không có nhìn thấy ngươi. Tăng liên chu lên miệng, chớp mượt mà quả nho mắt thấy hắn, rất nhớ ngươi a Nàng liên như vậy trắng ra nói ra tưởng nghiệm. cứ như vậy làm hắn nhớ tới hạ thiên manh mỉm cười bộ dáng nàng cười như vậy ôn nhu khoái hoặc như vậy xinh đẹp ánh mắt tràn đầy đều là hắn nàng dùng mềm nhẹ thanh âm đối hắn nói a kham rất nhớ ngươi một câu nói ra hắn đối nàng tưởng nghiệm. tăng liên thấy mẫn kham ngươi ra đi qua đi thấy trong tay hắn thư tịch hơi hơi nhúng mày kham ca, ca ngươi là trở về lấy thư sao mẫn kham mỉm cười đem sách vở nhét trở lại kệ sách bắt đầu thu thập một ít phải dùng đến nổ tẹp bụ. cười nói, ân, cho dù không phải cũng không có cùng nàng nói tỉ mỉ tất yếu. Tăng liên nhìn mẫn kham như cũ ôn nhu sườn mặt lại căn bản không cảm giác được hắn ôn nhu, mẫn kham thay đổi, ít nhất đối nàng thay đổi. Hắn là thật sự đem chính mình làm như mội mội đây là nàng biết đến, nhưng là hiện tại không hề là thân mật muội muội, chỉ là hàng xóm gia tiểu muội muội, không hơn. Vì cái gì? Tăng liên bị thương nhìn hắn, trong mắt thoáng chốc chứa đầy nước mắt. nàng liền như vậy khổ sở nhìn hắn phảng phất căn bản không có nghĩ đến vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy cho dù nàng hỏi không đầu không đuôi mẫn kham cũng phản ứng lại đây nàng là nhận thấy được chính mình lạnh nhạt hắn hơi hơi mỉm cười nhìn về phía ánh mắt của nàng thấu triệt lại mới lạ tiểu liên ta đem ngươi làm như muội muội chỉ là muội muội sẽ chỉ là muội muội tăng liên sắc mặt tái nhợt lui về phía sau một bước nhìn hắn lần thứ hai xoay đầu đi thu thập đồ vật một chút kia nàng đỗng nhiên cảm thấy trong lòng đều vắng vẻ bắt đầu phát đau nàng muốn chính là hắn trước nay đều là Mẫn Khang ta yêu ngươi Tăng Liên run rẩy tiếng nói mở miệng nàng dùng mãn hàm bị thương cùng chờ đợi ánh mắt nhìn hắn ta yêu ngươi thật lâu trước kia bắt đầu Mẫn Khang thu thập đồ vật động tác chỉ là hơi hơi tạm dừng một chốc ngay sau đó liền đầu cũng chưa nâng tiếp tục trang trên bàn sách vở nhàn nhạt nói vậy ở hôm nay kết thúc đi hắn không yêu nàng Hắn có ái nhân. Hắn không cho nàng hy vọng, mới là đối nàng tốt nhất quyết định. Tăng liên cảm thụ được trong lòng độn đau cùng với che trời lấp đất gần như che giấu trụ lý trí ghen ghét cùng điên cuồng, nỗ lực bảo trì chấn định, ái cùng không yêu nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình đâu. Nàng hiện tại thật sự hảo hận a. Nếu nàng đi vào thế giới này ý nghĩa không ở với mẫn kham kia lại ở chỗ cái gì đâu. Vì cái gì muốn như vậy gian nan. Vì cái gì hắn không yêu chính mình? Vì cái gì hạ thiên manh cái kia tiện nhân còn ở bá chiếm hắn? Vì cái gì nàng có thể như vậy hảo mệnh mà chính mình chỉ có thể vất vả như vậy? Dựa vào cái gì? Mẫn kham nghe vậy chỉ là nhàn nhạt câu môi, không nói gì. Ái cùng không yêu đích sắc không phải một câu sự tình. Yêu một người chỉ cần một giây đồng hồ, không yêu một người lại yêu cầu cả đời. Người còn nhỏ, sẽ gặp được đúng người. Biết người nào mới là thật sự thích hợp ngươi. Tăng liên vẫn luôn đi theo mẫn kham rời đi mẫn ra, thẳng đến mẫn kham lên xe trước mới hoảng hốt hoàn hồn, nghe thấy hắn khuyên bảo khổ sở nhìn hắn, nhỏ giọng nói, ta chỉ nhận ngươi, những người khác cùng ta có quan hệ gì. Người khác lại hảo cũng cùng ta không quan hệ. Nàng là vì hắn tồn tại trên thế giới này. Mẫn kham nhìn tăng liên bướng bỉnh lại cố chấp bộ dáng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong mắt lại không có chút nào thương tiếc. có chỉ là hờ hững. Chính là đồng dạng, ta có ái người, những người khác lại hảo lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Trong nháy mắt kia tang liên nghe thấy được chính mình tan nát cõi lòng đầy đất tiếng vang. Nhìn mẫn kham xe rời đi bóng dáng, nàng nắm chặt đôi tay nói cho chính mình, không quan hệ, còn có cơ hội. Nhất định. Khí hậu ôn hòa ngày mùa thu sau giờ ngọ ấm áp dương quang chiếu vào đóa hoa thốc khai hoa viên nhỏ, màu trắng hòn đá nhỏ phô liền đường mòn. Thuần trắng sắc bàn đu dây, xanh biết dây đằng ốn lượn bò lên trên đỉnh. Một thân màu trắng rộng thùng thình váy liền áo nữ nhân tóc dài đến eo, đi chân trần ngồi sổn bùi hoa bên ngơ ngẩn nhìn ở đóa hoa phía trên rừng lại xoay quanh con bướm. Mẫn kham trở về thời điểm thấy đó là như vậy mỹ lệ một màn, không tự giác liền lộ ra ôn nhu tới cười, tiến lên đi đem nàng chặn ngang bế lên, trần trùi chân đều không cảm thấy lạnh không. Hạ thiên manh bỗng nhiên hoàn hồn. Tự nhiên lộ ra không muốn xa rời cười tới, A Kham, người đã trở lại. Tố nhan tú lệ trên mặt là trắng da đơn thuần, phản phất nàng toàn thế giới chính là hắn. Nghĩ như vậy liền nhịn không được túi đầu hôn môi một chút nàng gương mặt, cười, tưởng ta sao. Hạ thiên manh ha ha ha ngửa đầu cười rộ lên, vui vẻ nói, tưởng. Mẫn kham câu môi, ôm nàng làm được bản đu dây thượng, nhìn nàng động tác tự nhiên che chở bụng nhỏ không khỏi trong lòng ấm áp. Hiện tại nàng bụng đã hiện hoài, sờ lên ngạnh ngạnh, thật sự khó mà tin được còn như vậy nhỏ sinh nàng trong bụng đã có cùng chính mình huyết mạch tương liên hải tử. Hạ thiên manh đem đầu dựa vào bờ vai của hắn, nhìn sinh cơ giạt rào sân, cười, A Kham, mang ta đi chơi được không? Tự nàng từ đoàn phim trở về đã qua một tháng, nàng trạch ở nhà một tháng, mỗi ngày đều là ở hoa viên nhỏ tàn bộ, mang thai nàng không thể tiếp xúc lâu lắm máy tính cùng với tivi cái gì. Chính là nàng là công chúng nhân vật càng thêm không thể ra cửa, nàng đãi quá nhàm chán. Muốn đi nào? Mẫn kham dùng cầm cọ cọ, cọ nàng phát đỉnh, nghe nàng phát gian đú hương hỏi. Thụy sĩ! Nàng ngửa đầu xem hắn, xinh đẹp ánh mắt ảnh ngược hắn khuôn mặt, hắn cầm lòng không đậu túi người hôn lên nàng ngôi, hấp thu nàng trong miệng nước bọn, đầu lưỡi thật sâu thăm đi vào nàng khoang miệng, gần chỉ là hôn môi đã cũng đủ làm hắn thượng thân. Gian nan rời đi môi. Nhìn nàng hai mắt mê mang nhìn chính mình, không khỏi lại thân mật hôn hôn nàng má biên, cười, "Hảo, chúng ta đi Thụy Sĩ." Nàng muốn đi nào hắn đều nguyện ý, hiện tại hắn muốn thỏa mãn nàng bất luận cái gì ý tưởng. Nàng vì chính mình, vì hai tử Cam Nguyện ở mỹ lệ nhất niên hoa tạm dừng mộng tưởng. Nàng vì chính mình, nguyện ý dừng lại ánh mắt, đem quãng đời còn lại hứa hẹn cho chính mình. Nàng vì chính mình, Cam Nguyện như vậy ở nấp, trốn tránh. từ vạn chúng chú mục cho tới bây giờ du rú trong nhà nàng vì chính mình làm quá nhiều mà hắn có thể cho quá hữu hạn hắn chỉ có thể làm chính mình trở nên càng tốt càng thêm săn sóc ôn nhu sau đó đem như vậy tốt chính mình đưa cho nàng đối lập nàng trả giá hắn quá bần cùng hắn vô pháp cấp ra càng nhiều chỉ có hoàn chỉnh chính mình hạ thiên manh nhìn mãn nhãn thâm tình mẫn kham giơ lên khỏe môi mỹ lệ mà ôn nhu nàng ngẩng đầu lên thân ở hắn khỏe môi Mềm ấm thanh hương. Nàng nói, A-Kham, ngươi muốn vĩnh viễn như vậy yêu ta. Hảo. Tê tê thực xin lỗi trở càng bùn manh hôm nay phát tiểu từ An Khánh trở về, hoa cùng nàng thô đi ăn cơm vừa đến ra liền gõ chữ. Câu tha thứ. Còn có thông chi một tiếng, kẻ chứa chấp biên tập viên đại nhân nói hoa mỗi ngày đổi mới quá nhiều. Cho nên từ hôm nay trở đi mỗi ngày canh một, từ hai nghìn một trường biến thành ba nghìn một trường. Nỗ lực nhiều viết một ít nội dung rốt của qua muốn dưỡng dưỡng số liệu. Tới, cấp hoa sao sao một ngụm. Hoa muốn nỗ lực tồn cảo, thượng giá thêm càng cấp bùng manh. 84 chương 84, âm thần giải trí thiên vương 29. Người đến người đi sân bay chờ cơ đại sảnh đứng một cái không tính thu hút nữ nhân, màu trắng gạo rộng thùng thình áo khoác, hồng nhạt toái hoa váy ngắn, màu xám đậm lệ ghim, trên đầu mang một cái đại vành nón màu trắng ngũ. Mang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt kính râm Như vậy nhìn không thấy dung mạo cùng dáng người cũng có thể nhìn ra khí chất thượng dai. Một cái trang điểm cùng nàng giống nhau ẩn nấp dáng người đỉnh bạn tuổi trẻ nam nhân lôi kéo dương hành lý đi đến bên người nàng. Một tay ôm lấy nàng bả vai một cái tay khác đưa cho nàng một lọ sữa chua, nói, uống điểm sữa chua, ngươi buổi sáng cũng chưa ăn cái gì đồ vật. Rồi tay sờ nàng bả vai đều có thể cảm giác được so trước kia gầy rất nhiều. cô nữ nhân hơi hơi mỉm cười thình lình đúng là hạ thiên manh nàng tiếp nhận sữa chua uống một ngụm nhìn xuống dạ dày quay cuồng ghê tởm có chút mệt mỏi dựa vào hắn hảo vui vẻ mẫn kham dương môi nàng một câu đồng dạng cũng là hắn trong lòng lời nói thỉnh cười 3028 chuyến bay đến mở hành khách chú ý hiện tại bắt đầu đăng ký thỉnh ở ít đăng ký khẩu đăng ký mẫn kham một tay lôi kéo dương hành lý một tay nắm nàng đi đăng ký khẩu trong lòng khó được cũng mang lên nảy nhót Đây là hai người bọn họ lần đầu tiên cùng nhau xuất ngoại đi du lịch. Hắn hiện tại tưởng nỗ lực đi đền bù trước kia không có làm sự tình, hắn không nghĩ bọn họ chi gian còn có tiếng đối. Một lòng chỉ có hạ thiên manh mẫn kham căn bản không có chú ý tới cách đó không xa nhìn bọn họ mãn nhãn kinh ngạc cùng đấu kỵ tăng liên. Nàng bất quá là đến sân bay tới đón một vị ở trong tiểu thuyết có nói đến quá nổi danh đạo diễn, không nghĩ tới liền như vậy xảo thấy mẫn kham uống hạ thiên manh ở bên nhau. Thấy mẫn kham tiểu tâm đỡ hạ thiên manh eo nàng mới đột nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết lúc này hạ thiên manh đã mang thai. Trong lòng đã nhịn không được ghen ghét lại cảm thấy đắc ý, nàng như thế nào sẽ làm hạ thiên manh cùng trong tiểu thuyết như vậy bí ẩn sinh hạ hải tử. Hiện tại hạ thiên manh tại ngoại giới trong mắt vẫn là thuần khiết sạch sẽ thậm chí liền luyến ái kinh nghiệm đều không có quá bộ dáng. Nếu tuân ra tới nàng có thai, chỉ sợ nữ thần hình tượng tự sụp đổ. Nghĩ như vậy liền dối tay lấy ra di động chụp mấy tấm ảnh chụp, nhìn trên ảnh chụp dựa vào mẫn kham đỡ bụng Hạ Thiên Manh, cười lạnh bắt thông mối nổi danh báo xã điện thoại, ta có cái kính bạo tin tức phải cho các ngươi. tiền đề là cần thiết ngày mai đầu đề. Nàng muốn cho Hạ Thiên Manh thân bại danh liệt. Hoàn toàn không biết tang liên thấy chính mình mẫn kham đem Hạ Thiên Manh tiểu tâm đỡ đến trên chỗ ngồi, tìm tiếp viên hàng không muốn thảm lông thế nàng đáp ở trên bụng. Thấy nàng phạm lười bộ dáng nhịn không được cười túi người hôn hôn cái chán của nàng, ôn thanh nói, ngủ một giấc liền đến, ngoan. Hạ thiên manh cười rửa vào hắn nhắm mắt lại, cảm thụ hắn ở chính mình trên đầu vớt ve động tác, dần dần lâm vào ngủ say. Cho bọn hắn tặng thảm lông tiếp viên hàng không lặng lẽ chụp hai bức ảnh, nhìn trên ảnh chụp không khí ấm áp hai người không tự giắc liền cảm thấy rất là hâm mộ. Nàng biết thân là vip khoang tiếp viên hàng không tự nhiên muốn bảo mật. Nhưng là thấy Vincent cùng cọ có, có hai cái ở bên nhau vẫn là vui vẻ lớn hơn kinh ngạc A. Nhớ trước đây nàng cũng là thanh hứa cùng tứ lang chính phú phấn A. Thấy cọ có, có bộ dáng liền biết khẳng định là mang thai, thân yêu hiệp lữ còn chưa ba xong. Đoàn phim tham gia các loại game show cũng là nói cọ có, có bởi vì tư nhân nguyên nhân không thể tham dự, vốn đang tưởng đóng phim, không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì mang thai. Nàng vẫn là thực chờ đợi cọ có, có có thể cùng Vincent ở bên nhau hảo hảo. Tuy rằng hiện tại bọn họ không thể công khai, nhưng là tin tưởng Vincent như vậy hảo nam nhân nhất định sẽ không cô phụ cò cò. Ngẫm lại chính mình là chính phú phấn chung cái thứ nhất biết bọn họ chi gian là ái nhân quan hệ liền cảm thấy kích động a. Phi cơ ở hạ thiên manh ngủ mơ, mẫn kham đọc sách, thiếp viên hàng không nhảy nhót chung bay nhanh tới bờ. Manh manh, tới rồi. Mẫn kham quát quát nàng cái mũi, thấy nàng cao mày hướng chính mình trong lòng ngực trôn, liền cười túi người cắn má nàng một ngụm. còn không đứng dậy sao. Hạ thiên manh mơ mơ màng màng mở to mắt, đối thượng hắn ánh mắt thời điểm liền lộ ra ngoan ngoan tươi cười, rán rán hắn khỏe môi, nhỏ giọng làm nũng, A kham, buồn ngủ quá. Mẫn kham biết nàng từ mang thai về sau liền vẫn luôn thích ngủ, tiền tam tháng đảo cũng còn hảo, liền diễn cũng là cường chống thân thể nhanh chóng trụt xong. Lúc sau một tháng qua bởi vì nôn ngén duyên cớ thân thể nhanh chóng gầy ốm xuống dưới, liền người cũng càng thêm thích ngủ. Thường thường có thể ăn cơm ăn đến một nửa thời điểm liền nhịn không được ngủ lên. Trong lòng đau lòng nàng không dễ dàng, đó là nói chuyện ngự khí đều càng thêm ôn nu, ta đây ôm ngươi đi ra ngoài sao. Hạ thiên manh dầu miệng ra nan xoa xoa đôi mắt, buồn ngủ đánh cánh áp, lắc đầu, tính, ta chính mình có thể đi, ngươi còn muốn bắt hành lý đâu. Mẫn kham cười hôn hôn nàng mi mắt, biết nàng là đau lòng chính mình trong lòng đều tràn đầy. Tang tiểu thư thoạt nhìn tuổi con trẻ. không nghĩ tới đều đã chụp qua phim truyền hình. Tăng liên cương mặt hướng bên cạnh di di né tránh nam nhân đặt ở chính mình trên đùi tay, cười gượng, vương đạo phủng hồng như vậy nhiều minh tinh, ta bất quá là diễn một bộ phim truyền hình thôi, vẫn là tân nhân đâu. Nàng không nghĩ tới trong tiểu thuyết để qua ở giới giải trí rất có danh vọng vương đạo cư nhiên là cái sắp hôi. Vương đạo hơi hơi nheo nheo mắt, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen, tăng tiểu thư cố ý mời ta đến như vậy ẩn nấp địa phương nói chuyện. chẳng lẽ không phải cái kia y tứ ý gì hắn ở giới giải trí địa vị hướng hắn nhào vào trong ngực nữ tinh nhiều đi cái này tang liên phim truyền hình hắn cũng xem qua nhị lưu thôi tăng liên thấy vương đạo như vậy liền biết hắn nhất định trong lòng bất mãn chính mình lại nghẹn khuất cũng không thể không bài trừ cười tới chỉ là bởi vì nghe nói vương đạo thích dịu dắt tân nhân cho nên mới đặt tới tự tiến cử thôi Nếu không phải biết vương đạo hiện tại ở tìm minh tinh thử kính điện ảnh sẽ hồng nàng như thế nào sẽ chủ động tìm tới. Vương đạo duỗi tay đem nàng cánh tay từ thượng sờ đến hạ thấy nàng nổi ra gà không cấm con môi treo đùa. Ta xem tang tiểu thư khí chất bất phàm, ta vừa lúc tân điện ảnh muốn phát sóng hắn dịu dắt tân nhân tự nhiên cũng là vì những cái đó tân nhân chủ động đưa tới cửa cầu thượng vị. Cái này tang liên không hổ là giới giải trí tân nhân. ra vẻ chấn định bộ dáng làm hắn không ngại cùng nàng tới một đoạn xương sớm tình duyên Nha, Vương Đạo Tăng Liên không nghĩ tới lại lần nữa gặp được Du Lì là tại như vậy nan kham thời điểm Vương Đạo tay còn ở chính mình trên người sờ loạn Du Lì liền đẩy cửa ra vào được Vương Đạo thấy là Du Lì cũng không có lấy ra tay ngược lại càng thêm làm cản trên mặt một bộ không chút nào để ý bộ dáng cười nói "Du Lì tiểu thư cũng ở chỗ này Du lì chiều tăng liên khinh miệt cười, trong lòng đã sớm dự đoán được nàng là dựa vào như vậy thượng vị, nàng vừa rồi ở quầy thu ngân nơi đó nghe nói vương đạo ở chỗ này liền lại đây, tuy rằng đoán được hắn khẳng định lại mang theo cái nào tiểu minh tinh lại đây chơi, không nghĩ tới sẽ là tăng liên. Hướng vương đạo nhướng mày cười, các ngươi Hoa quốc Mỹ Nam tử không ít, ta nếu tới không hảo hảo chơi chơi chẳng phải là đáng tiếc. Nhưng thật ra vương đạo, không nghĩ tới ngươi thích chính là loại này dọng. Nàng tuy rằng mê chơi, nhưng là lại khinh thường Tang Liên như vậy nữ nhân, dựa vào thân thể thượng vị thôi. Tang Liên chỉ là từ rủ lì ánh mắt liền có thể nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, đã cảm thấy nan kham lại cảm thấy đố kỵ, rũ lý lại so với chính mình cao quý ở nơi nào. Bất quá là dựa vào một cái danh đạo là phụ thân thôi. Nếu là không có nàng phụ thân, nàng ở Hollywood có thể hôn đi xuống. Vương đạo nhìn ra tới rủ lì đối Tang Liên không ngừng. trong lòng không để bụng trên mặt lại vẫn là làm làm bộ dáng liền đẩy ra tăng liên hướng rủ lì cười sao có thể à ta yêu thương nhất còn không phải rủ lì tiểu thư ngươi như vậy nữ nhân trong lòng lại vẫn là phì nổ, giống rủ lì như vậy không biết cùng nhiều ít nam nhân từng có quan hệ nữ nhân hắn mới chướng mắt đâu rủ lì vừa lòng gật gật đầu lại nâng cầm lên chiều tăng liên khinh miệt cười xoay người rời đi ghế lô tăng liên nhìn rủ lì rời đi bóng dáng hung hăng nắm chặt đôi tay Bao dưỡng tinh tế móng tay lâm vào lòng bàn tay, chỉ có như vậy đau đớn mới có thể làm nàng bảo trì chấn định. Vương Đạo thấy Tăng Liên thẳng thắn sống lưng nhưng thật ra cảm thấy có vài phần hương vị. liền hỏi, ta này phim mới nữ vai phụ nhưng thật ra còn không có tin tức, ta xem Tăng Tiểu Thư hình tượng còn tính không tồi, không biết có hay không hứng thú tới thí cái kính. Tăng Liên xem qua tiểu thuyết biết Vương Đạo này bộ cổ trang người quỷ tình duyên điện ảnh cảm nhận trung nữ chính là Hạ Thiên Manh. Ngắm lại hạ thiên manh cái gì đều không cần làm liền có người đem đồ tốt đưa đến nàng trước mặt, mà chính mình như vậy nỗ lực lại vẫn là đã chịu như vậy đối đãi liền cảm thấy ghen ghét muốn phát cuồng. Lại vẫn là áp lực lửa giận, đối vương đạo cười nói, vậy muốn cảm ơn vương đạo hậu ái. Vương đạo trắng ra đánh giá nàng, cười ý vị thâm trường, ta nhưng thật ra không thành vấn đề, chỉ là không biết Tang tiểu thư so sánh với những người khác có cái gì ưu thế. tăng liên hình tượng thực thích hợp kịch bản cái kia đơn thuần lại điêu ngoa đại tiểu thư chẳng qua phù hợp hình tượng lại không phải chỉ có nàng một người nàng không trả giá điểm cái gì dựa vào cái gì diễn tăng liên trong lòng rất là trần trờ nàng ở thế kỷ 21 không phải không có câu dẫn quá cấp trên nếu không lấy nàng tư lịch cùng bằng cấp căn bản làm không được chủ quản vị trí nàng đối với như vậy lẫn nhau lấy sở cần sự tình tiếp thu rất là thả nhiên nhưng là nàng đó là kết hôn dưới tình huống Cho dù như vậy cũng sẽ không bị trượng phu phát hiện, hơn nữa cho dù phát hiện thì lại thế nào. Lấy nàng trượng phu yếu đuối tính tình cũng bất quá là nén giận thôi. Chính là ở thế giới này, nàng mục tiêu là mẫn kham. Nàng lo lắng mẫn kham sẽ bởi vì chính mình không phải lần đầu tiên mà ghét bỏ chính mình, rốt cuộc trong tiểu thuyết Hạ Thiên Manh lần đầu tiên là cho hắn. Vương Đạo không biết tang Liên ở dối rắm cái gì, còn tưởng rằng nàng là không muốn ủy thân, trong lòng đó là bất mãn. Nói chuyện thời điểm ngự khí đều không như vậy hòa khí, nếu Tăng Tiểu Thư không suy xét hảo, như vậy liền lần sau nói nữa. Tăng Liên biết Vương Đạo không phải dễ dàng như vậy định ngày hẹn, lúc này đây chính mình nếu không phải ở sân bay thủ cũng sẽ không có cơ hội cùng hắn gặp mặt. Thấy Vương Đạo không cao hứng liền biết nếu là Vương Đạo như vậy đối chính mình bất mãn, chỉ sợ chính mình ở giới giải trí mới là thật sự hôn không nổi nữa. Vương Đạo Hà tất cứ như vậy cấp. Tang Liên giữ chặt Vương Đạo ống tay háo, quả nhiên là nhu nhược đáng thương tư thái, nhân ra dù sao cũng là lần đầu tiên. Vương Đạo không khỏi lộ ra cười dâm, trở tay đem Tang Liên ôm vào trong lòng ngực dở trò, trong miệng còn ở niệm, lần đầu tiên tốt nhất, ta liền thích lần đầu tiên. Tang Liên chịu đựng ghê tởm tùy ý nam nhân ở chính mình trên người sờ soạng, Tiểu Thanh nói, Vương Đạo, ta cảm thấy ta còn là có thể đảm nhiệm nữ chính, hà tất một hai phải nữ xứng đâu. Nàng mới không cam lòng chính mình trả giá như vậy nhiều còn khuất cư nhân hạ. Vương đạo một bên xé rách nàng váy áo một bên không chút để ý lên tiếng. Đưa đến miệng vị hắn như thế nào sẽ làm nó bay. Đến nỗi diễn kịch, a chờ xong việc lại nói. Không tăng nhị ngốc xa đọa. Hòa cũng là. Từ ngày mà không thô tới tự quả thực là tìm đường chết. Từ 2.000 đến 3.000 con đường thật sự khó đi. Không quất đều không động đậy. Nói. Các vị tiểu khả ái, bùn manh làm bạn loa từ 2014 đi hướng 2015 lạc. Mị ha ha, nguyên đán vui sướng ái bùn manh bởi vì đổi mới không ổn định, hy vọng bùn manh không cần không khai xâm còn có bản phím gì đổi phiếu, bùn manh đều không cho hoa sao. Đề cử bạn tốt hai quyển sách hảo môn quá nguy hiểm, tiêu thêm muốn chạy trốn chạy cùng bá sùng phỉ phi, hoàng thượng ai có điểm tàn nhẫn. Vượt năm tiệc tối muốn xem nha. 85 chương 85 Âm thần giải trí thiên vương 30. Khách sạn siêu đại sái giờ đệm cao su giường lớn lung lay hai hoảng lâm vào bình tĩnh, nam nhân vô vô dưới thân sắc mặt tái nhợt nữ nhân gương mặt, cười, ta đi tắm rửa một cái, cùng nhau sao. Được đến nữ nhân cự tuyệt sau cũng chỉ là cười xoay người xuống giường đi toilet. Nghe thấy toilet tiếng nước, tăng liên hung hăng cắn khẩn môi, trong không khí tràn ngập tanh nồng vị ở nhắc nhở nàng không có đường lui. Cho dù nàng hiện tại ghê thẩm tưởng phun cũng không thể không cố nén không khỏe, bởi vì nàng mục đích còn không có đạt tới. Nghĩ như vậy nàng đứng dậy phủ thêm khách sạn bị áo ngủ, từ ném trên mặt đất áo khoác móc ra một cái bút ghi âm hung hăng năm lấy. Vương đạo từ toilet ra tới thời điểm liền thấy Tang Liên đã mặc tốt quần áo ngồi ở mép giường, thấy hắn ra tới liền hàn huyền cũng không có trực tiếp hỏi, Vương đạo, còn nhớ rõ đáp ứng chuyện của ta sao? Vương Đạo thấy nàng như vậy chỉ là tùy ý dùng khăn lông xoa tóc, cười lạnh, ta đáp ứng cái gì? Nếu là Tăng Liên ôn tồn lấy lòng hắn, nói không chừng hắn còn nguyện ý làm nàng đảm nhiệm nữ nhị, hiện tại xem nàng cái dạng này hắn liền hứng thú cũng chưa. Tăng Liên thấy hắn một bộ không nhận chướng bộ dáng hận không thể bóp chết hắn. Lại vẫn là ra vẻ bình tĩnh nhìn thẳng hắn, nếu Vương Đạo không nhận chướng, như vậy chúng ta về sau cũng không cần thiết gặp mặt. Vương đạo nghe vậy nhưng thật ra đem nàng lại đánh giá một lần, có thể chủ động đưa thân người sẽ dễ dàng như vậy trả giá không cầu hồi báo. Thấy nàng vẫn luôn cắm ở trong túi đôi tay, cất bước đi qua đi bắt lấy dục chạy trốn nàng, cười lạnh, tăng tiểu thư mang theo đồ vật chỉ sợ không hảo rời đi đi. Tăng liên bị tốn tránh thoát không khai, thấy hắn trực tiếp sở tiến chính mình trong túi móc ra bút ghi âm, thoáng chốc mặt đều cứng lại rồi. Vương đạo nhìn trên tay bút ghi âm, ấn xuống truyền phát tin kiện. a vương đạo không cần a không hổ là lần đầu tiên thật là thoải mái a cứu mạng a nhìn tăng liên hoàn toàn trắng bệch mặt hắn đồng dạng sắc mặt không khỏi ở trên giường những lời này kêu tình thú nhưng là lục xuống dưới đây là cương bách trở tay thật mạnh phiến nàng một bật hai tức giận mắng thiện nhân chính mình đưa lên tới cư nhiên còn cùng ta tới này một bộ cái này ghi âm nếu là chuyển ra đi hắn cũng liền xong đời Một cái tắt phiến tang liên mặt đều đã tê dần, nàng oán hận nhìn hắn, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Nàng tự xuyên qua tới nay có nguyên chủ cha mẹ con ái, cho dù bọn họ không hiểu nàng muốn làm nghệ sĩ tâm. Cho dù nàng ở diễn thật giả khanh khách thời điểm cùng Dương lấy đông quan hệ cương thành như vậy cũng chưa từng có động qua tay. Vương đạo bị nàng phẫn hận ánh mắt khí cười cái, trở tay lại là một bạn hai, ta liền đánh ngươi thì thế nào? Ngươi thật là đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ. cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì. Tăng liên nhào lên đi liền trực tiếp véo hắn, trong miệng kêu to, nam nhân thúi. Dám đánh ta. Vương đạo không nghĩ tới tăng liên cư nhiên còn dám cùng chính mình đối với tới, trong lòng càng thêm phẫn nộ, liền cùng tăng liên đối véo lên. Chỉ là nam nhân sức lực trung quý lớn hơn nữ nhân, không hai hạ tăng liên liền bị hắn véo ngã vào trên giường, không được phiên mắt. Hắn cười lạnh, ta mẹ nó hôm nay chính là đem ngươi cấp bóp chết cũng chưa người biết. cho người ba phần nhan sắc liền không biết trời cao đất dày. Tăng Liên bị bóp chặt cổ, như thế nào dễ rủa đều cảm thấy không khí càng ngày càng ít, trước mắt đều bắt đầu biến thành màu đen, trương tay khắp nơi loạn trảo, sờ đến một cái lạnh leo gạt tàn thuốc sử đủ sức lực trực tiếp hung hăng khai ở vương đạo cái hót. Vương đạo dừng lại động tác, trận to mắt nhìn Tăng Liên, ấm áp chất lỏng từ sau đầu trượt xuống chảy vào cổ áo phía sau lưng, hắn bóp Tăng Liên đôi tay bắt đầu đánh mất sức lực, lảo đảo lui ngồi vào trên mặt đất Thiện nhân Vương đạo che lại cái gáy miệng vết thương Kêu sợ hãi liền muốn bắt di động Tăng liên lại bước nhanh xông lên đi Một phen che lại hắn miệng Tăng liên đối thượng vương đạo khiếp sợ ánh mắt Kêu lên trói thai Đều là ngươi đều là ngươi Ngươi nếu không phải véo ta ta như thế nào Sẽ làm như vậy Ngươi xứng đáng ngươi xứng đáng Ngươi còn muốn gọi người Bị ngươi khác biết ta liền hủy Vương đạo đầu váng mắt hoa Một ngụm hung hăng cắn ở tang liên trên tay, máu tươi chảy dòng. A! tăng liên thét trói thai đem hắn hướng bên cạnh hung hăng ném ra, phanh một tiếng trầm vang, vương đạo trừng lớn hai mắt không có tiếng động. Tăng liên run rẩy vươn tay ở hắn mũi tiếp theo thầm, gần như không có hơi thở làm nàng biết hắn hiện tại rất nguy hiểm, chính là nàng không thể làm hắn đi ra ngoài. ngươi nếu là tồn tại nhất định sẽ không bỏ qua ta. Ta là vì chính minh hảo. Không thể trách ta. Ngươi nếu không phải háo sắc như thế nào sẽ có hôm nay? Tăng liên trong miệng không ngừng nhắc mãi lấy giảm bớt trong lòng sợ hãi, một bên xử lực đem cổng cảnh thân thể kéo vào toilet. Phanh trầm đục tăng liên buông ra tay mặc hắn ngã trên mặt đất, chính mình cũng một ngông ngồi dưới đất, lạnh leo xúc cảm làm nàng chậm rãi hoàn hồn, nhìn huyền duyên một đường vết máu nàng hoảng sợ ôm chặt chính mình xúc thành một đoàn, nước mắt bá chảy xuống dưới, nhỏ giọng kêu, không không không, không thể trách ta. Ta cũng không nghĩ như vậy. Không biết qua bao lâu, nàng đỏ ngầu hai mắt lảo đảo đứng lên, từ một bên nửa người kính thượng thấy chính mình bộ dáng, màu trắng áo ngủ thượng tất cả đều là đỏ tươi vết máu, thậm chí trên mặt cũng dính vào, ở nàng không có huyết sắc trên mặt dị thường quỷ dị. Từ vương đạo quần áo trong túi móc di động ra, run rẩy gạt ra một cái dãy số, chuẩn bị tốt đầu đề sao. Ta thực chờ mong A. Nghe thấy đối phương khẳng định trả lời dương tay liền ném vào bồn tám. Như thế nào có thể chỉ có ta một người hủy hoại? Hạ thiên manh, ta ở trong địa ngục chờ ngươi. Thê lương thét trói hai ở trong phòng tắm tiếng vọng, nàng nhìn trong gương chính mình tiềm cười không ngừng, giống như từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Sáng sớm ánh dạng đông bỏ lên trên lâu tường, mẫn kham kéo ra khách sạn dày nặng bức màn, làm ánh mặt trời chiếu tiến vào. Trên giường người cảm giác được đột nhiên sáng lên quang, xoay người hòa tiến trong chăn. Mẫn kham thấy nàng như vậy tính trẻ con bất đắc dĩ lắc lắc đầu, gọi điện thoại kêu bữa sáng, mới ngồi vào mép giường méo nàng cái mũi, đi lên, tiểu lười heo. Hạ thiên manh mơ hồ mở to mắt xem hắn, ngay sau đó lại nhắm hai mắt lại, A-Kham không cần náo loạn đối với hiện tại nàng mà nói không có gì so giấc ngủ càng quan trọng, nàng hận không thể có thể ôm chăn đến thiên hoàng địa lão. Ngươi nói đến thụy sĩ chính là vì ngủ sao. Mẫn kham buồn cười đem nàng ôm vào trong lòng lực. Thấy nàng một bộ không xương cốt dường như dựa vào chính mình liền lại cơ cơ nàng, ngươi từ ngày hôm qua buổi chiều ngủ đến bây giờ nột. Hạ thiên manh giấy rùa mở to mắt, nhìn hắn tuấn tú ngũ quan hơi hơi mỉm cười, lười biếng mà lại thỏa mãn, A kham. Mẫn kham bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn tổng có thể bởi vì nàng dễ dàng thỏa hiệp, dặn do, ngủ tiếp nửa giờ, luôn là ngủ không rèn luyện về sau sẽ chịu khổ. Nàng cũng biết thai phụ muốn rèn luyện thân thể, Nhưng là nàng cũng không biết vì cái gì lúc này đây sẽ như vậy mỏi mệt. Nghĩ liền nói, a kham hôn ta một chút ta liền đứng lên đi. Mẫn kham cúi người ngậm lấy nàng ngôi, duẫn hút một ngụm, cười, đi lên sao. Hắn là thật sự thấy được thai phụ bất đồng, dễ dàng tính trẻ con cùng ủy khuất, thường xuyên chính mình cưỡng bức nàng ăn nàng không yêu ăn cả rốt khi nàng đều sẽ nước mắt liên liên nhìn chính mình nói không yêu nàng. Hạ thiên manh vui vẻ gật gật đầu. Túc khi đánh cái ngáp tùy ý mẫn kham giúp nàng thay quần áo. Nàng hiện tại đã lười đến cái gì đều không muốn làm, hết thể đều là mẫn kham ở làm. Mẫn kham ở dùng hành động chứng minh hắn đồng dạng để ý cùng chờ mong cái này vì ra tiếng hài tử. Tiểu mèo lười. Mẫn kham vì nàng mặc tốt quần áo lại cắn chốc mũi một ngụm, thấy nàng nhíu mày mới cười rộ lên. Hắn thích như vậy cùng nàng ở bên nhau, tùy ý lại ấm áp. Giống như toàn thế giới chỉ có bọn họ hai người giống nhau. Đi hoa hồng viên đi. Hạ thiên manh xuyên quần áo cũng có tinh thần, liền hoàn cổ hắn nháy đôi mắt làm nũng, mảnh dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy đột nhiên liền manh đến hắn. Mẫn kham cười một tay đem nàng chặn ngang bế lên, thấy nàng sợ tới mức thét trói thai mới cười nói, muốn đi nào đều có thể. Hắn hận không thể trong nháy mắt mang nàng đi khắp góc biển chân trời, làm toàn thế giới đều nhìn đến bọn họ ở bên nhau. Ta nhất muốn đi địa phương A. Hạ thiên manh cười duyên rửa vào đầu vai hắn. thấy hắn túi đầu xem chính mình mới tiếp tục nói là ngươi trong lòng mẫn kham nhìn nàng gương mặt tươi cười bỗng nhiên cảm thấy đại để về sau lại mị nữ nhân ở trong mắt hắn đều so ra kém nàng ngươi vẫn luôn ở tại nơi đó hắn cười cọ cọ nàng tóc nhìn ngoài cửa sổ cao cao thái dương lòng đang trong nháy mắt liền lấp đầy ông hạ thiên manh đặt ở đầu giường di động kịch liệt chấn động lên trên màn hình nhảy lên hơn tỷ hai chữ mẫn kham biết khẳng định có sự Bằng không Vương Hân sẽ không quấy dày bọn họ. Có có. Báo chí thượng toàn bộ đều là ngươi mang thai tin tức. Hắn ấn xuống tiếp nghe kiện còn không có tới kịp đem điện thoại đưa cho Hạ Thiên Manh liền bị bên kia Vương Hân tiếng kêu kinh sợ. Có có. Làm sao bây giờ? Hiện tại trên mạng toàn bộ đều xảo điên rồi. Báo chí thượng ảnh chụp là ngươi cùng vin sen cùng nhau ở sân bay. Nhưng là vin sen mặt bị đánh lên mồ sải. Trên mạng tất cả đều ở suy đoán là ai. Chuyện này giấu không được, liền công ty cũng biết. Bọn họ nói ngươi này tính vi ước, muốn bổi tiền vi phạm hợp đồng. Cò cò ngươi không phải sợ. Không có quan hệ ta sẽ tiếp tục nghĩ cách. Vương Hân ở bên kia đều gấp đến độ khóc ra tới lại vẫn là ra vẻ chấn định an ủi hạ thiên manh. Nàng biết cò cò mang thai không thể chịu kích thích, chỉ là nàng run rẩy tiếng nói bại lộ nàng sợ hãi. Nàng không thể tưởng tượng cò cò về sau phải làm sao bây giờ. Trên mạng toàn bộ đều là hắc cỏ cò, cò nhắn lại, nói nàng như vậy còn trang nữ thần, cái gì không biết cùng cái nào lao bản tiềm quy tắc mới hồng lên, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bất quá hai cái giờ cỏ có đã từ quốc dân nữ thần vị trí thượng ngã xuống tới. Ông! Mẫn kham nhìn chính mình di động thượng biểu hiện tên, gian nan ấn hạ tiếp nghe kiện. Cho dù hắn minh bạch tới không phải là cái gì tin tức tốt, chính là hắn vô pháp trốn tránh. Vincent! Trên mạng đã có người ở phân tích trên ảnh chụp nam nhân là ngươi. Công ty giải quyết phương án là phủ định. Mẫn kham có chút ngây ra nhìn đồng dạng ngơ ngẩn nhìn chính mình hạ thiên manh, giọng nói nháy mắt liên ách. Hắn không rõ, vì cái gì trong nháy mắt cái gì đều thay đổi. Hắn vừa mới mới có được cấm áp. Manh manh. Ở đường về trên phi cơ Mẫn kham nhìn khó được không có ngủ mà là dựa vào chính mình bả vai phát ngốc hạ thiên manh. Ôn nhu dùng cằm cọ cọ nàng phát đỉnh. không phải sợ. Hạ thiên manh ngẩng đầu xem hắn, tiêm xuống dưới cầm sấn đến nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng thêm nhu nhược động lòng người, nàng dùng nàng đen nhánh mà lại thấu triệt đôi mắt nhìn hắn, bên trong tràn đầy dãy ruộng, A kham ta không sợ, có ngươi ở ta cái gì đều không sợ. Chính là, ta hiện tại hảo rồi dám, một bên lo lắng tình thế phát triển, một bên lại vui sướng với không cần che đậy. Nàng tưởng quang minh chính đại cùng hắn đứng chung một chỗ, Đây là nàng trong mắt như vậy rõ ràng ý nguyện, manh manh. Mẫn kham sai khai cùng nàng nhìn nhau tầm mắt, nhìn trước tòa lưng ghế, gian nan mở miệng, ngươi nguyện ý vì ta làm nhiều ít. Hạ thiên manh thật sâu nhìn hắn, trong mắt tình thâm là không người có thể sai xem cảm xúc, nàng nắm chặt hắn tay, cười, ta nguyện ý vì ngươi làm quá nhiều, thậm chí hết thảy Đây là nguyên chủ đối hắn thâm trầm đến đau lòng tình yêu, nếu vì hắn đi tìm chết liền có thể làm hắn cả đời không quên nàng. Như vậy nàng có thể lựa chọn mỹ lệ nhất cách chết, chỉ nguyện có thể sống ở hắn quãng đời còn lại, chẳng sợ chỉ là ký ức. Mẫn kham nghe thấy nàng trả lời, cảm thụ nàng tinh tế lòng bàn tay vớt ve chính mình mu bàn tay, tâm đều bắt đầu co rụt lại co rụt lại khổ sở lên, giờ phút này nhịn không được cùng nàng trong ngực, manh manh, cảm ơn ngươi. Ở hắn nhất tịch mịch thời điểm đưa cho hắn ấm áp, làm bạn hắn đi qua 3 năm. Bồi hắn từ không có tiếng tâm gì đi đến hiện giờ giải trí thiên vương. Cho hắn quá nhiều hắn chưa từng cảm thụ vui sướng cùng ấm áp. Cho hắn một cái ra. Hạ thiên manh dựa ở trong lòng lực hắn, cười nói, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Akham ngươi cấp ái là ta thu được tốt nhất lễ vật. Ta sẽ vẫn luôn ái ngươi. Mẫn kham gắt gao ôm nàng, nghe nàng phát ra đu hương, kiên định hứa hẹn, ta sẽ vinh viễn ái ngươi. Hắn sẽ đem toàn bộ tâm đều đưa cho nàng, hắn sẽ dùng quãng đời còn lại đi làm bạn nàng. Hắn sẽ đem sở hữu thua thiệt nàng tất cả đều gấp đôi còn cho nàng. Ở sân bay chờ đợi hạ thiên manh vương hân đồng dạng thấy đứng ở cách đó không xa chờ mẫn kham người đại diện. Hai người không có như dĩ vãng giống nhau mỉm cười chào hỏi. Bởi vì vương hân còn không có tới kịp lộ ra gương mặt tươi cười liền thấy mẫn kham người đại diện mặt vô biểu tình quay mặt đi. Trong nháy mắt tâm đều lạnh nửa thanh. Nàng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều đặt ở vin trên người. Nàng xem tới được Vincent đối cỏ cỏ thâm tình, nàng chờ đợi bọn họ có thể vượt qua lúc này đầy cửa ải khó khăn. Nàng không thể tưởng tượng cỏ cỏ nếu bị Vincent từ bỏ, sẽ có cái dạng nào kết cục. Ít nhất trên mạng đã truyền điên rồi, công ty không có phát ra bất luận cái gì đáp lại, này hết thể đều cổ vũ những cái đó khó nghe phỏng đoán thình hành. Vương trợ lý Không biết khi nào mẫn kham người đại diện đã đã đi tới, mở miệng đánh gây vương hân du thần. Chúng ta Vincent fans quá nhiều, ta tin tưởng hiện tại cỏ cỏ tiểu thư cũng không hy vọng nhiều ra rất nhiều ạn tỷ phân đi. Hơn nữa trong vòng phân phân hợp hợp thật sự là hết sức bình thường sự tình, không thể bởi vì Vincent cùng cỏ cỏ kết giao quá liền nhận định hải tử là Vincent chính là sao. Vương Hân kinh ngạc nhìn cái này tây trang dày ra nam nhân, ngay thường hòa khí hoàn toàn không thấy, phảng phất lúc trước nói qua Vincent cùng cỏ cỏ xứng đôi không phải hắn giống nhau. Người đại diện đối thượng Vương Hân ánh mắt lại hoàn toàn không có ngượng ngùng bộ dáng, chỉ là hơi hơi nâng cầm lên xem nàng, nữ nghệ sĩ càng là bởi vì chú trọng chính mình hình tượng vấn đề, không nghĩ tới cỏ cỏ sẽ như vậy. Bang! Vương Hân lần đầu tiên như vậy không chú trọng ảnh hưởng rỗi tay quăng hắn một bạn hai, nàng nhìn hắn ánh mắt giống như đang xem kẻ thù, lăn xa một chút. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ người. Hắn biết cái gì? Dựa vào cái gì nói như vậy cò cò? Cái gì kêu đã từng kết giao quá? Cái gì kêu hài tử không nhất định là Vincent? Hắn đem cò cò trở thành người nào? Người đại diện không dự đoán được Vương Hân sẽ đột nhiên như vậy, thấy bốn phía người đều sôi nổi nhìn về phía bên này chỉ có thể chịu đựng khí đem kính dâm mang hảo, cười lạnh một tiếng, Ngươi có cái này sức lực cùng ta chi khí, chi bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào giải quyết chuyện này? Hắn liền chưa thấy qua cái nào nữ nghệ sĩ ra như vậy rèm pha còn có thể lại bỏ dậy. Vương Hân trong lòng đống nhiên co rụt lại, nhìn hắn hờ hững khinh bị bộ dáng cơ hồ muốn rơi lệ. Nàng cũng biết nữ nghệ sĩ nếu ra loại này không có bạn trai lại mang thai tin tức có bao nhiêu đáng sợ. Đây là ở nói cho người khác, cô cô là cái tùy tùy tiện tiện nữ nhân. Kế tiếp sẽ bị mọi người phỉ nhổ chán ghét, cô có Ngộng tưởng vừa mới mới vừa xuất phát. Hân tỉ vương hân đột nhiên hoàn hồn liền thấy đi tới hạ thiên manh cùng mẫn kham vội vàng điều chỉnh tốt cảm xúc cười rang hai tay hoan nên trở về mẫn kham lại là thấy người đại diện trên mặt trường lớn, hắn cái gì cũng chưa nói chỉ là sờ sờ hạ thiên manh cái gái, cười dặn dò ngươi cùng vương hân đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đừng nghĩ nhiều như vậy hạ thiên manh ngẩng đầu xem hắn cười gật đầu hảo hoàn toàn tín nhiệm cùng ý lại người đại diện thấy một màn này lóe loé ánh mắt Mới cười đón nhận đi, Vincent, bở thế nào? Mẫn kham hơi hơi thu liệm ôn nhu, chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ trả lời. Đi về trước nghỉ ngơi một chút, đảo cái sai giờ đi. Người đại diện cũng không ngại thái độ của hắn, ngược lại duỗi tay thế hắn kéo dương hành lý, mang theo nhiều như vậy đồ vật mới đi ra ngoài chơi một ngày, lần sau không xác định sự tình vẫn là không cần phí nhiều như vậy tâm huyết. Vương Hân hơi hơi cứng đờ gương mặt tươi cười, Hán quả thực là trắng ra ở ánh xạ Vincent Sen cùng có có là không xác định kết quả. Hạ thiên manh lại phảng phất cái gì cũng chưa nghe được, tiến lên cùng vương hân ôm một chút, cười nói, hân tỉ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn nàng ở trước tiên vì chính mình làm như vậy nhiều chuyện tình, cảm ơn nàng trước sau như một duy trì chính mình, cảm ơn nàng nguyện ý vì chính mình trả giá nhiều như vậy. Vương hân cảm giác cái mùi hế ẩm, chỉ có thể cười lớn che giấu chua sót, chúng ta chi gian hà tất nói tạ. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy thích co co, đại để là bởi vì thấy nàng sở hữu nỗ lực mới như vậy hy vọng nàng có thể đạt được hồi báo. Nàng cũng thích nàng ấm áp, cùng Vin Sen lễ phép bất đồng, đó là ấm áp giống vào đông ấm dương độ ấm. A-Kham, Tài Kiến. Hạ Thiên Manh quay đầu hướng vẫn luôn nhìn chính mình mẫn kham mỉm cười, ở đám đông mánh liệt sân bay nàng là nhất mắt sáng cái kia. Ít nhất trong mắt hắn là như thế này. Đừng sợ. hắn cười nói cho nàng hết thệ có ta hắn sẽ bồi nàng vượt qua quãng đời còn lại một phút một giây đều sẽ không kém một đóa tiểu bạch hoa nữ thần tiêu ta nào ảnh a tại sao lại như vậy a vô pháp tiếp thu người ca là ta ta tương đối để ý chính là cùng có có đứng chung một chỗ chính là ai a vì cái gì ta tổng cảm thấy như là Sen, ấm áp tấm nam trên lầu mắt ngủ Ta nam thần như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này? Ta nam thần mới là nhất băng thanh ngọc khiết hảo sao? Nong nọc tìm mama, ma, cầu kỹ thuật đế phân tích đồ. Tỏ vẻ dáng người rất giống Vincent đâu. Không tin xem Vincent tham gia hoạt động ảnh chụp. Ấm áp ấm nam, cút xéo. Giới giải trí dáng người giống nhiều đi. Ta còn nói cảm thấy như là bình yên đâu. Hắc cơ một con, bình yên hiển nhiên so người nam nhân này muốn hơi lùn một chút. Xem hình nói chuyện hảo sao. Cỏ cỏ cùng người nam nhân này đã nhất manh thân cao kém. Người ca là ta, kỳ thật ta còn là thực thích cỏ cỏ, chỉ là nàng giấu giếm không nói ra tình yêu còn mang thai thật sự cảm thấy rất khổ sở. Nấu cơm không thủ, quý vọng thật sự thực luận A. Tỏ vẻ duy nhất cảm thấy sạch sẽ thanh lưu đã nhiễm hắc. Cỏ cỏ ta nữ thần, ta ái cỏ cỏ, bởi vì nàng diễn kịch rất tuyệt, cười rộ lên rất đẹp. Ta đã từng đi đoàn phim thăm quá ban. Bởi vì không có cấp minh tinh tham quá ban bảo vệ cửa đều không cho ta đi vào, vẫn là một cái nhân viên công tác nói giúp ta tiện thể nhắn. Ta cho rằng sẽ không nhìn thấy nàng, rốt cuộc nghệ sĩ không thể dễ dàng đi gặp không quen biết người, chính là nàng ra tới. Ta chỉ có thể nói chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ người, nàng ăn mặc tiểu long nữ diễn phục, cười rộ lên bộ dáng làm ta cả đời đều sẽ không quên. Ta ấy có có một và năm. Các ngươi chỉ nhìn đến một cái thì vết liền phủ định sở hữu tốt đẹp. Các ngươi cũng chưa nhìn đến quá cỏ cỏ vì diễn kịch cơ nào nỗ lực. Một đoá tiểu bạch hoa, trên lầu fan nào tàn thỉnh cút xéo. Hạ Thiên Manh lật xem trên official website bình luận, tú mị trên mặt không có chút nào biểu tình. Cái kia cỏ cỏ, rốt cuộc fans còn thử cấu trĩ, rất nhiều chuyện đều không rõ, bọn họ sẽ lý giải ngươi. Vương Hân thấy nàng như vậy sợ nàng cảm thấy khổ sở liền mở miệng an ủi nàng, Ngươi ngẫm lại xem a, hiện tại còn kiên định ở phía sau viện đoàn mới là chân ái phân A. Hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía nàng đôi mắt đen bóng thanh triệt, ta biết, ta thực cảm tạ có bọn họ. Chỉ có khó khăn mới có thể nhìn ra một người đối chính mình thật giả. Dĩ vãng nói cỡ nào thích chính mình bất quá là nhan phấn, một chút việc nhỏ liền sẽ dễ dàng biến thành đen. Chỉ có vẫn luôn kiên trì không ngừng bồi nàng, đứng ở nàng bên này nhân tài là chân chính để ý chính mình người. Vương Hân thấy nàng như vậy mới yên tâm cười rộ lên, hết thể đều sẽ hào lên. Nàng tin tưởng có có như vậy có linh tính người là sẽ không bị mai một. Nhất định nhất định sẽ có người trước sau như một duy trì nàng. Bên này không khí ấm áp, mẫn kham bên kia lại là bầu không khí xấu hổ. Người đại diện một bên lái xe một bên nhịn không được từ sau xe kính xem ngồi ở mặt sau Mẫn kham, thấy hắn vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần hơi hơi hé miệng vẫn là vô pháp mở miệng. Nghiêm túc lái xe, Mẫn kham mở to mắt xem hắn, dị vang ôn nhuận đôi mắt giờ phút này lại tràn đầy đạm mạc cùng lạnh băng. Người đại diện vội vàng rời đi tầm mắt nhìn phía trước, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng hỏi, Vincent, ngươi là nghĩ như thế nào? hắn vốn tưởng rằng easy theo vincent lãnh tình tính cách cùng đối mộng tưởng tinh đồ chấp nhất nhất định sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn chính là ở sân bay thấy mẫn kham đối cỏ cỏ như vậy ôn nhu hắn lại cảm thấy không xác định mẫn kham hơi hơi trầm hạ đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn sườn mặt hỏi công ty rốt cuộc mở họp thời điểm là nói như thế nào hắn không tin không có người nhìn đến hạ thiên manh tiềm lực người đại diện cau mày tuy rằng cảm thấy mẫn kham không vui lại cũng chỉ có thể căng ra đầu mở miệng Hội đồng quản trị quyết nghị liền có hay không nhận chuyện này. Vincent, dũ lì đến hoa quốc tới, công ty còn nghĩ dựa dù lì theo đuổi làm người trở lên đầu đề. Tuy rằng dù lì đến hoa quốc tới hành động làm hắn cũng cảm thấy khinh thường, cả ngày cùng các loại nam nghệ sĩ lêu lổng, hoàn toàn không chú ý hình tượng. Mẫn kham toàn thân hơi thở nháy mắt lánh xuống dưới, lạnh lùng nói, ta sẽ không cùng dù lì có cái gì. Hắn có ái nhân. Người đại diện có chút đau đầu, ta biết. Công ty cũng không làm ngươi cùng nàng thật sự thế nào, chỉ là nương nàng này cổ phong tuyên truyền một chút ngươi mới nhất điện ảnh thôi. Vincent, đây là ngươi tiến vào Hollywood đầu bộ tác phẩm, ngươi đã quên ngươi mộng tưởng sao? Hắn thấy quá Vincent vì mộng tưởng làm ra nhiều ít nỗ lực, hắn như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ? Ngươi hiện tại không thể có bất luận cái gì dèm pha. Hoa mệt mỏi quá, tăng ca hai ngày. Muốn tới đổi mới. Nói hôm nay vẫn là một có nói ra mẫn kham lựa chọn nha. Rốt cuộc có điểm quá trình sao? Kết cục cầu đừng hỏi. lam hoa cấp bùn manh một kinh hỉ đi. Nói biên tập viên đại đại nói cho hoa thư thành miễn phí đề cử, vì sao hoa không nhìn thấy? Hơn nữa cất chứa đều không có cái gì tốc độ tăng nói. Ngày mai bình thường đi làm, sẽ sớm một chút đổi mới. Nói có người cùng hoa nói hoa người đọc không có 20 tuổi, có lớn hơn hoặc bằng 20 sao. Nhấc tay cấp hoa xem. Sao sao sao? Mới vừa tan tầm. 87 chương 87, ấm thần giải trí thiên vương 32. Trời ạ! Thật là đáng sợ. Tô phụ từ thư phòng ra tới thời điểm liền nghe thấy được lầu một phòng khách truyền đến tiếng kinh hô, vội vàng bước nhanh chạy xuống đi. Thấy đó là tô phu nhân cùng tiểu a di cùng nhau nhìn nổ kẹp bục vẻ mặt khiếp sợ. Suốt ruột hỏi, xảy ra chuyện gì? Tô phu nhân ngẩng đầu xem hắn. Vẻ mặt kinh ngạc cùng dại ra, có có mang thai ngươi biết không? Tô phụ đau đầu lắc đầu, ta như thế nào sẽ biết loại sự tình này còn có người khác mang thai quan nàng chuyện gì a? Tiểu a di cũng ngẩng đầu, vẻ mặt thất vọng cùng đau lòng, không nghĩ tới. Phu nhân, là ta sai rồi. Tô phụ vâu ngữ lắc đầu, ngồi vào trên sofa thuận tay cầm lấy trên bàn trà báo chí mở ra, hai người các ngươi chính là mỗi ngày suy nghĩ nhiều quá. Đặc biệt là tiểu A-di cả ngày xem tiểu thuyết chứ mê, nhìn tô mặc ánh mắt đều mặc danh quỷ dị, làm hắn mấy độ hoài nghi tiểu A-di có phải hay không muốn cùng tô mặc tới đoạn khen tuổi luyến ái. Tô phu nhân rỗi tay tún rất trong tay hắn báo chí, vội vàng nói, đều khi nào ngươi còn xem đến đi vào báo chí. Còn không đi an ủi an ủi ngươi nhi tử. Tô phụ bất đắc dĩ buông tay, ta hôm nay một ngày cũng chưa thấy hắn. Hơn nữa loại chuyện này không phải hẳn là mẫu thân làm sao. Một cái đại gia nhóm đi an ủi một cái tiểu đàn ông như thế nào đều cảm thấy quay quay a Tiểu A Di liếc mắt một cái người không hiểu đi nhìn tô phụ, nói, tiên sinh, thiếu gia gặp được chuyện như vậy phu nhân đi hắn chỉ biết cảm thấy mất mặt. Vẫn là ngài đi tương đối hảo. Tô phụ thở dài, chỉ có thể dối tay lấy ra di động chuẩn bị cấp tô mặc gọi điện thoại, rốt cuộc nhi tử đối cỏ có, có đích xác có chút bất đồng. Hiện tại đột nhiên nghe thấy cái này tin tức nói không chừng thật sự sẽ khổ sở đâu. Nhớ trước đây thê tử có bạn trai thời điểm chính mình là cái gì tâm tình. Căn bản không thể hồi tưởng. Tô phu nhân thấy hắn như vậy mới vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó lại cùng tiểu A Di ghé vào cùng nhau. Nhỏ giọng nhắc mãi. Cỏ có cùng tiểu mặc rốt cuộc sao lại thế này à. Tiểu mặc như thế nào cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy đi. Không phụ trách. Tô phụ nháy mắt thạch hóa. còn không có tới kịp phản bác liền nghe tiểu a di nhận đồng phụ hòa thanh đúng vậy đúng vậy chẳng lẽ thiếu gia cũng xem tổng tài ngược văn sao bắt đầu ngược luyến chi lữ cảm giác có co hảo đáng thương a ở bên ngoài bị người khác như vậy nghi ngờ thiếu gia cư nhiên cũng không có đứng ra tô phu nhân táo bạo lắc đầu nhu thuận đầu tóc đều loạn thành một đoàn bắt lấy tô phụ tay kiên định nói ta nhất định sẽ làm tiểu mặc dũng cảm thừa nhận Tuy rằng cỏ có, có mang thai không có nói cho hắn tin tức này, nhưng là hắn thân là hài tử ba ba như thế nào có thể vẫn luôn như vậy tránh né đâu. Tô phụ giọng nói ngạnh ngạnh, sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, khả năng. Không phải tiểu mặc. Tô phu nhân nghe vậy lập tức ném ra hắn tay, nổi giận đùng đùng nhìn hắn, ngươi cư nhiên nghĩ như vậy. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ôm tôn tử? Thấy tô phụ há mồm muốn nói lập tức lấp kín hắn. Người nhẫn tâm xem chúng ta tôn tử lưu lạc bên ngoài. Nói trước mắt tựa hồ hiện lên nho nhỏ tiểu tô mặc bên ngoài đáng thương bộ dáng, liền che miệng kêu sợ hãi, ta không thể làm nho nhỏ mặc ở bên ngoài ăn xin độ nhật. Thật sự thật là đáng sợ. Ta nhất định phải làm tiểu mặc đi gánh vác trách nhiệm của chính mình. Tiểu A-di một bên gật đầu, trong tay còn ở lật xem di động với bù, trong miệng ứng hòa, đúng vậy đúng vậy, cư nhiên cũng có người là chân tướng đế đâu. Nói sân bay nam nhân chính là chúng ta thiếu ra. Đến nỗi người khác nói cái gì có còn là dựa vào tiềm quy tắc liền trực tiếp làm lơ, dựa vào chính mình bạn trai tính cái gì tiềm quy tắc, người cái gì thái độ. Tô phu nhân gật đầu, lần thứ hai nhìn về phía vô ngữ tô phụ, trên mặt trắng ra viết người nếu là phản đối chính là quá vô tình quá máu lạnh, tô phụ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, ngươi đi trước cùng tiểu mặc thương lượng đi. hắn có thể nói hắn cảm thấy hải tử không phải tiểu mặc sao? Ý theo nhà mình nhi tử tính tình hôn trước kia gì? quả thực quá khó xử hắn. tô phu nhân một lòng muốn tìm hải tử ba giờ phút này chính chờ ở thật sự hải tử ba cửa nhà. mẫn kham thấy dựa vào cửa xe đứng tô mặc xuống xe chiều hắn đi đến. tô thiếu. tô mặc vẫn luôn cho rằng cái này chung cư là hạ thiên manh nơi ở mới cô ý chờ ở nơi này. Hiện tại thấy chỉ có mẫn kham một người liền cũng không có hàn huyên, chỉ là cau mày hỏi hắn, chuyện này ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết. Mẫn kham tươi cười bất biến, hơi hơi gật đầu, chuyện này ta tự nhiên sẽ giải quyết tốt, tô thiếu trăm công ngàn việc còn cố ý tới hỏi cái này sự kiện xem ra là thật sự đem manh manh coi như bạn tốt xem. Không nói cái khác, ít nhất tin tức này ra tới không đủ một ngày trong vòng rất nhiều phía trước nói qua hạ thiên manh tốt nghệ sĩ đều sôi nổi tỏ vẻ thất vọng. Từ trước kia bạn tốt nháy mắt biến thành chỉ là nói qua nói mấy câu giao tình, phản phất cùng Hạ Thiên Manh có quan hệ đều sẽ cho chính mình bôi đen giống nhau. Tô Mặc tự nhiên cũng biết chuyện này, thậm chí hôm nay buổi sáng hắn ở công ty thời điểm còn nghe thấy được một vị nghệ sĩ công nhiên nói lên khinh thường Hạ Thiên Manh. Hắn ra mặt nói một câu nói đến ai khác không hảo khi trước nhìn xem chính mình, lúc sau không biết ai bảo tới rồi trên mạng đi, cho nên trên mạng bắt đầu điên truyền hắn là Hải tử phụ thân. Hắn hơi hơi cho mày, mở miệng, ngươi không cần nói với ta này đó lời khách sáo, ta quan tâm nàng tự nhiên có ta nguyên nhân. Hắn nếu không phải lo lắng điện thoại nói không rõ cũng sẽ không nghĩ đến hạ thiên manh ra bên ngoài chờ nàng, chỉ là không có chờ đến nàng ngược lại chờ tới mẫn kham. Mẫn kham hơi hơi liễm khởi tươi cười, nhìn thẳng hắn. Một bên người đại diện lo lắng mẫn kham cùng tô mặc nháo cương đối công ty mặt khác nghệ sĩ phát triển không tốt, liền cười pha trò. Tô thiếu nếu là tìm cỏ cỏ có thể đi nhà nàng, nàng vừa mới trở về, liền ở hai mươi tiểu khu. Mẫn kham ánh mắt hơi trầm xuống, quét người đại diện liếc mắt một cái. Tô mặc lại nhấp khẩn môi mỏng, nhàn nhạt gật đầu, ta hy vọng ngươi có thể thật sự giải quyết hảo. Ít nhất hắn đã biết Mẫn kham nơi về đút e công ty thượng tầng quyết nghị là bảo hộ Mẫn kham thanh danh phủ quyết chuyện này. Thậm chí bọn họ công ty mỗ vị đồng sự còn gọi điện thoại cười quá hắn từng hoa số tiền lớn đi đào một cái hủy hoại nữ nghệ sĩ. Mẫn kham hơi hơi mị mắt, lạnh lùng câu môi, tự nhiên. Tô mặc cười lạnh, cũng không hề nói cái gì, lái xe rời đi. Biết tô mặc xe không có ảnh người đại diện mới thở dài mở miệng, Vincent ngươi hà tất cùng tô thiếu như vậy trí khí. ngươi biết rõ cùng tô thiếu nháo phiên đối ai đều không hảo hắn theo vincent đã hơn một năm tự nhiên biết hắn cỡ nào sẽ vì người xử sự nhưng lại như vậy trắng ra cùng người khác nháo trở mặt thật là lần đầu tiên mẫn kham hơi hơi ngẩng đầu nhìn xanh thẳm phía chân trời mở miệng nói lại như vậy lạnh băng ta không hy vọng về sau tái kiến ngươi như vậy tự chủ trương người đại diện hơi hơi há mồm lại chỉ có thể bất đắc di câm miệng hắn là vì vincent hảo cho dù hắn hiện tại không hiểu Nhưng là hắn về sau Tổng hội cảm kích chính mình. Tính, mặt trên kêu ngươi đi công ty một chuyến. Ôn hỏa sáng ngời dương quang xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu tiến phóng khách, nằm ở mềm mại màu trắng lông dê thảm thượng phơi thái dương, ấm áp mà lại thoải mái. Hạ thiên manh chính như vậy nằm nhìn không trung vạn dặm không mây, mãn nhãn đều là xanh lam. Đinh, nàng nhìn không trung xuất thần, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại sờ khởi đặt ở một bên di động. Mở ra tin nhắn, Không cần lo lắng. Không biết dãy số. Nàng hơi hơi dương môi. Vì cái gì là xa lạ dãy số nàng vẫn là đoán được là tô mặc. Có thể ở như vậy thời điểm cùng chính mình liên hệ. Cũng chỉ có hắn đi. Bên kia chờ thật lâu không có hồi phục liền lại phát tới một cái. Ta ở cửa nhà ngươi. Hạ thiên manh chống thân thể bỏ dậy. Múc ở nhà dép lê tới cửa mở cửa. Thấy đó là thẳng thắn đứng ở cửa tô mặc. Hắn thấy nàng mở cửa. không tự giác nhìn về phía nàng dựng thẳng bụng, mở miệng, à, không, có quay giày ngươi nghỉ ngơi đi. Hắn biết chính mình đang hỏi lời nói ngu xuẩn, nàng còn ăn mặc quần áo ở nhà hảo sao. Hạ thiên manh lại là cười lắc đầu, lui ra phía sau làm hắn tiến vào, không có, hiện tại ta cũng không có sự tình có thể làm. Tô mặc lo lắng cho mình nói chuyện làm nàng khổ sở liền vội vàng bổ cứu, chuyện này sẽ tốt. Ngươi không cần quá lo lắng. Nàng chỉ là hơi hơi không lưng từ tủ dậy lấy ra một đôi nam sĩ dép lê cho hắn, cười, không có quan hệ. Tô mặc chỉ là thấy nàng làm đơn giản như vậy động tác liền cảm thấy ấm áp, trong đầu nhớ tới đã từng ảo tưởng quá cùng nàng ở bên nhau sinh hoạt. Vội vàng ném ra trong đầu hình ảnh, thấy nàng châm trà mở miệng, nước sôi để nguội liền hảo. Mang thai không nên uống quá nhiều trà. Hạ thiên manh bật cười, tô mặc trong lòng tưởng cái gì trong ánh mắt đều viết ra tới. Liên gật đầu, nhà ta hiện tại chỉ có nước sôi để nguội cùng sữa bò nước chanh. Tô mặc tiếp nhận nàng truyền đạt pha lê ly cùng nàng cùng nhau tiến phóng khách, liếc mắt một cái liền thấy dưới ánh nắng tắm gội hạ màu trắng lông dê thảm, trên mặt không tự giác lộ ra cười tới, ta đọc sách khi cũng thích như vậy phơi nắng, một bên nhìn thư uống trà. Đó là hắn nhất tự do tự tại thời gian, tốt nghiệp sau đi vào hoàn vũ tập đoàn liền phải vội quá nhiều sự tình. Rốt cuộc hoàn vũ từ như vậy nhiều công ty quản lý chung trổ hết tài năng dựa vào không phải vật khí. Hạ thiên manh cười ngồi trên đi, chân có chút gian nan rối thẳng, ngưỡng mặt xem hắn, cảm giác thân mình cổng cảnh thật nhiều, ta nhớ rõ chính mình đã từng cũng là thân nhẹ như yến a. Tô mặc cùng hạ thiên manh tiếp xúc không tính nhiều, thấy nàng như vậy treo chọc trong lòng khó tránh khỏi vui sướng, liền cũng cười ngồi vào nàng bên cạnh, tùy y ấm áp dương quang đánh vào trên người mình. Nhìn bên người nàng thế nhưng cảm thấy đẹp nhất thời gian bất quá như vậy. Người tới hoàn vũ đi. Tô mặc nhìn nàng tú mỹ sườn mặt dưới ánh mặt trời hiện ra tinh tế lông tơ, có vẻ nàng đáng yêu lại mềm mại. Hạ thiên manh quay đầu xem hắn, thanh triệt trong mắt là rõ ràng ý cười cùng cảm động, cảm ơn ngươi. Ở nàng tình huống như vậy hạ như cũng nguyện ý làm bạn nàng, tô mặc đối nàng để ý so nàng cho rằng muốn nhiều. Tô mặc có chút ngượng ngùng rời đi mặt, nói. Nếu thật sự cảm thấy cảm tạ nói, như vậy về sau liền không cần lại kêu ta tô thiếu đi. Mỗi lần nghe thấy nàng kêu chính mình tô thiếu đều cảm giác kỳ thật chính mình đối nàng mà nói cũng không có gì đặc biệt. Hạ thiên manh cười gật đầu, có chút eo đau dựa vào mặt sau sofa, nhìn hắn, hảo, tô mặc. Tô mặc không biết nên như thế nào miêu tả này trong nháy mắt tâm tình, phảng phất tâm đều đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn nghe thấy nàng kêu tên của mình liền cảm thấy tốt nhất nghe thanh âm đó là như thế. Hạ thiên manh thấy tô mặc như vậy đơn giản bộ dáng, lần đầu tiên cảm thấy không nghĩ công lực hắn. Tô mặc thật tốt quá, không nên là bị chính mình lợi dụng. Hắn đáng giá càng tốt nữ hài tử, thích hợp đơn giản cảm tình sinh hoạt. Lâm vào chính mình cái này vũng bùn, liền vô pháp bạc túc. Hạ! Hạ thiên manh, ta thích ngươi! Tê, tê một người ở cương vị thượng chính là dễ dàng gõ chữ A, rốt cuộc không cần tăng ca. Mị ha ha. Hoa có thấy đối Hoa bất mãn đánh giá nha. Nói mẫn phấn cùng tô phấn số lượng thượng tương đương A. Hoa viết mẫn nhiều liền nói manh manh tìm ngược. Hoa không tạo nên nói cái gì. Thỉnh tin tưởng. Tô Mặc xuất diễn bắt đầu tới. Mẫn phấn cầu bình tĩnh. 88 chương 88, Âm thần giải trí thiên vương ba ba. Tô mặc cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên nói ra, nhưng là thật sự nói ra vẫn là cảm thấy chờ đợi lớn hơn lo lắng thấp thỏng. Hán đại để đối nàng để ý so với chính mình cho rằng còn muốn nhiều, vốn tưởng rằng chỉ là đơn giản thích, từ giả thuyết nhân vật đến hiện thực tươi cười, chính là giờ phút này như vậy gần nhìn nàng mới cảm thấy chính mình thích nàng đã tới rồi chính mình vô pháp thu hồi trình độ. Đối nàng chú ý cùng với để ý. hắn biết nàng cùng mẫn kham ở bên nhau. Thậm chí nàng hiện tại có thai, chính là hắn vẫn là ôm có như vậy nho nhỏ một chút hy vọng. Thậm chí ti tiện hy vọng mẫn kham không thừa nhận, như vậy hắn liền có có thể đứng ở bên người nàng bảo hộ nàng cơ hội. Chính là, nàng là sẽ không thích như vậy ích kỷ chính mình đi. Hạ thiên manh nghe vậy xem hắn, hắn không có nụ cười chỉ là vẻ mặt nghiêm túc chấp nhất nhìn nàng, đen nhánh trong mắt là nàng rõ ràng bộ dáng, chỉ là như vậy một ánh mắt liền làm nàng có thể cảm giác được hắn nghiêm túc. hơi hơi mỉm cười, ôn nhu khoan dung nhìn có chút bướng bỉnh lại co quắc hắn, tô mặc, ngươi không hiểu biết ta, ngươi biết nói cùng thích cỏ cỏ không phải thật sự ta, ta không có màn hình thượng như vậy hảo. Thấy tô mặc như cũ chấp nhất, liền chính khởi mặt xem hắn, ta không phải vĩnh viễn như vậy ôn nhu, như vậy ấm áp, ta cũng sẽ giống sở hữu nữ hài tử như vậy keo kiệt bủn xịn, bởi vì việc nhỏ canh cánh trong lòng, sẽ chơi tính tình tiểu tính tình, sẽ lười nhác phát giận. tô mặc. Ngươi thích bất quá là cái kia vinh viên ôn nhu đái nhân cỏ cỏ, chính là ta là hạ thiên manh. Tô mặc thật sâu nhìn nàng, trong giọng nói mang theo như vậy được ăn cả ngã về không chấp nhất cùng kiên định, ta thích ngươi, thích chính là hạ thiên manh. Ta thật là bởi vì ngươi ấm áp thích thượng ngươi, chính là thích ngươi lại không chỉ có chỉ là bởi vì ngươi ấm áp. Ta thích xem ngươi cười bộ dáng, nữ mày bộ dáng, nói giỡn bộ dáng, cho dù ta còn không có gặp qua ngươi phát giận. Nhưng là ta như vậy để ý ngươi, vì cái gì không thể tiếp thu người không tốt. Hạ Thiên Manh, ngươi đem ta thích xem quá nhẹ. Hạ Thiên Manh rời đi tầm mắt, nhìn ngoài cửa sổ đình viện đóa hoa, tươi cười đều hơi hơi thu liếm lên, tô mặc, tình yêu là không đáng tin đồ vở, ngươi hiện tại thích ta, hôm nay thích ta, giờ phút này thích ta, không đại biểu dây tiếp theo ngươi tâm như cũ bất biến. Ngươi đối ta thích giống như là đứa bé đối ô yếm món đồ chơi thích, hỏng rồi sẽ khổ sở lại sẽ không đau lòng, bởi vì luôn có càng tốt có thể thay thế. Tô mặc nhìn nàng sơn mặt, ở ấm áp dương quang bao phủ hạ có tinh tế nho nhỏ lông tơ, làm nàng có vẻ đã ấm áp lại mềm mại, hắn nhịn không được cười vớt ve nàng gương mặt, ngươi không phải ta, như thế nào sẽ biết ta có bao nhiêu để ý ngươi. Nàng như thế nào sẽ biết đương hắn biết được nàng mang thai khi có bao nhiêu khổ sở, hận không thể lập tức vọt tới nàng trước mặt hỏi vì cái gì. Vì cái gì không thể cho hắn một lần cơ hội liền đem hắn nhốt ở ngoài cửa, hắn liền nỗ lực cơ hội đều không có. Hạ thiên manh hơi hơi cứng đờ, theo hắn tay lực đạo chắc quá mặt xem hắn, hắn trong mắt là tràn đầy ôn nhu cùng khổ sở. Nàng không có gặp qua như vậy tô mặc. Nhưng lại như vậy tô mặc là nàng lần đầu tiên thấy hắn khi có thể tưởng tượng đến bộ dáng. Tuấn Mỹ lại tinh xảo. Tô mặc, ta không đáng. Đây là hạ thiên manh lần đầu tiên như vậy cùng người khác nói. nhưng là lại không phải vì công lực hắn mà là vì làm hắn từ bỏ nàng không nghĩ công lược thâm tình như vậy chuyên nhất đem chính mình xem như vậy quan trọng nam nhân nàng sẽ làm hắn khổ sở tô mặc giơ lên khỏe môi ở ánh nắng ấm áp hạ lượng cơ hồ muốn sáng lên hắn nói hạ thiên manh ái ngươi là ta một người sự tình ngươi không cần ấy náy không cần khổ sở ngươi có thể tồn tại là có thể làm ta cảm thấy mỹ mãn hắn lần đầu tiên nói như vậy lừa tình nói Lại là hắn toàn bộ ý tưởng. Nàng có thể vì người khác tạm dừng mộng tưởng, hắn có thể vì nàng trả giá toàn bộ. Chỉ cần nàng gật đầu. Diệp ra. Tại sao lại như vậy? Nhị tiểu thư rõ ràng thoạt nhìn không phải như vậy người tùy tiện A. Có phải hay không hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Cái gì hiểu lầm có thể làm nàng bụng nổi lên tới? Ai, liền nói dối giải trí quá rối loạn, không nghĩ tới nhị tiểu thư cũng ra chuyện như vậy. Thật là cấp Diệp ra mất mặt. Diệp An Kỳ xuống lầu thời điểm chính thấy mấy cái hầu gái ghé vào cùng nhau bắt quái, nghe vậy mặt vô biểu tình trên mặt càng thêm băng hàn, đều không nghĩ đại ở Diệp ra phải không. Các nàng xem như người nào, cư nhiên cũng như vậy ở sau lưng nói manh manh. Hầu gái nhóm thấy Diệp An Kỳ lập tức đứng thẳng thân thể, cùng kêu lên kêu lên, đại tiểu thư. Trong lòng thẳng buồn chồn. đại tiểu thư đối nhị tiểu thư luôn luôn thực hảo. các nàng nói nhị tiểu thư nói bậy cấp đại tiểu thư nghe thấy được chính là tìm chết diệp an kỳ còn chưa mở miệng liền thấy diệp phụ cùng diệp phu nhân cùng nhau xuống lầu diệp phu nhân hiển nhiên cũng nghe thấy cau mày nói tiểu manh thật sự là kỳ cục loại chuyện này chính là cho chúng ta diệp ra trên mặt bôi đen ta phải kêu nàng trở về hảo hảo nói chuyện diệp an kỳ cho dù đã sớm biết diệp phu nhân hiện thực nhưng là nghe nàng dùng như vậy hờ hững ngữ khí nói lên thân sinh nữ nhi Chính mình đều vì hạ thiên manh đau lòng. Nếu không có tuổi nhỏ tăng phụ, hạ thiên manh lại như thế nào sẽ nguyện ý đi theo cái này máu lạnh mâu thân tiến diệp ra môn. Diệp phụ chỉ là nhàn nhạt nhìn mắt hầu gái, chính mình lập tức đi nhà ăn. Diệp Phu nhân cười đối diệp An kỳ nói, An kỳ à, không có việc gì ngươi liền nhiều cùng tiểu manh tâm sự, không thể làm nàng ở vai trên đường tiếp tục đi xuống đi, quả thực kỳ cục sao. Tiểu manh nếu là có ngươi một nửa nghe lời. ta liền cảm thấy mỹ mãn. Diệp An kỳ nhìn Diệp phu nhân sắc mặt lạnh lùng câu môi, người đối nàng nếu là có đối ta một nửa nhiệt tâm, nàng cũng liền sẽ không không ở Diệp gia. Nữ nhân này tự gả tiến Diệp ra bắt đầu, nhiều năm như vậy vẫn luôn nịnh nọt dán chính mình, bất quá là bởi vì chính mình là Diệp thị người thừa kế thôi. Diệp phu nhân cũng không cảm thấy năng ham, chỉ là bất đắc dĩ lại từ ái nhìn nàng. Ta biết người đối ta vẫn luôn có thành kiến bất quá là bởi vì ta là người mẹ kế thôi, nhưng là phụ thân ngươi rốt cuộc bên người yêu cầu người chiếu cô A. dáng vẻ kia giống như là đối đãi một cái không hiểu chuyện nữ nhi giống nhau. Diệp An kỳ hư lạnh một tiếng, không hề xem nàng, ngược lại xoay mặt nhìn về phía hầu gái nhóm, các ngươi, toàn bộ đều có thể đi rồi. Chúng ta diệp ra không cần khinh thường diệp ra người người hầu. Các nàng tất cả đều đã quên manh manh ở khi đối với các nàng săn sóc, hiện tại bất quá là bởi vì một kiện vừa mới phát sinh không xác định sự tình liền biến sắc mặt, cùng nữ nhân này quả thực là một đường người. Hầu gái nhóm cũng không dám nói cái gì, diệp ra tài đại thế đại, động động ngón tay là có thể làm các nàng ở bổn thị sống không nổi, huống chi sa thải cũng có một tháng tiền lương, như thế nào cũng không thể đắc tội đại tiểu thư. Bất quá! không nghĩ tới đại tiểu thư đối nhị tiểu thư để ý đã tới rồi tình trạng này, hình như là thân sinh tỷ muội giống nhau. Diệp phu nhân thấy hầu gái nhóm không thấy chính mình liếc mắt một cái sôi nổi rời đi, Diệp An Kỳ càng là trực tiếp chính mình vào nhà ăn, trong lòng một cổ vô danh hỏa. Rồi lại không chỗ nhưng phát, rốt cuộc Diệp ra chủ nhân chỉ có Diệp Phụ cùng Diệp An Kỳ thôi. Ở nhà ăn dùng cơm Diệp Phụ thấy Diệp An Kỳ mặt lệnh nhưng thật ra mở miệng, ngươi còn không có chính thức tiếp thu Diệp Thị. Diệp An Kỳ hơi hơi sửng sốt, câu mày xem hắn, ngày mai ta liền phải chính thức tiếp nhận chức vụ phó giám đốc vị trí không phải sao. Diệp Phụ Nhưng thật ra cười, tán lười dựa vào lưng ghế xem nàng, cái này cùng vợ trước chỗ mã cơ hồ nhất trí nữ nhi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Tin tưởng ngươi đọc như vậy nhiều quản lý học, sẽ không quá mức hành động theo cảm tình. Diệp An Kỳ câu môi, dùng dao nĩa thiết mâm bánh mì nướng, cười, vì cái gì không thể hành động theo cảm tình. Ta còn như vậy tuổi trẻ, liền chính mình muốn làm đều không thể làm sao. Như vậy ta muốn Diệp Thị làm cái gì? Nàng từ nhỏ thời điểm liền một lòng kế thừa Diệp Thị, bất quá là bởi vì muốn vì hạ thiên manh mộng tưởng hộ tống thôi. Diệp Phụ nhìn nữ nhi khó được càn dỡ bộ dáng, cười thở dài, hắn biết nữ nhi sự nghiệp lòng có rất mãnh liệt, nàng sẽ trở thành ưu tú nhất khoang lái người, chính là hắn không hy vọng bên người nàng có bất luận cái gì sẽ ảnh hưởng nàng lý trí sự vật. Hạ thiên manh chính là cái kia không biết bao nhiêu, chính là hắn cũng biết tan kỳ đối nàng có bao nhiêu để ý. Cứ như vậy đi, nữ nhìn nếu là thật sự như vậy máu lạnh liền không phải nàng. Như vậy liền rất hảo. Các vị người xem bằng hữu, ta là 20 truyền hình giải trí mỗi ngày xem ngoại cảnh người chủ trì vương Tĩnh. Hiện tại chúng ta đang ở E công ty dưới lầu phòng họp chờ đợi Vincent đã đến. Hiện trường có rất nhiều phóng viên bằng hữu, ngoài cửa đều là fans. Chúng ta đều hy vọng có thể nghe được Vincent đáp lại. Xinh đẹp nữ chủ trì cầm mịt rổ phổn đối với màn ảnh báo đạo, đột nhiên thấy từ thang máy trô ra tới đoàn người, thất thanh hét lên, là Vincent. Hắn mang theo hắn người đại diện đoàn đội ra tới. Mẫn kham nhìn vây quanh đi lên chạy tới các phóng viên hơi hơi nhíu một chút mày, lạnh giọng hỏi, lần này phóng viên sẽ vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy? Công ty nói cho hắn chỉ là tham gia một cái nho nhỏ phóng viên sẽ mà thôi. Chính là nhìn xem nhiều người như vậy liền biết không phải loại nhỏ. Người đại diện chỉ là nói một tiếng mặt mang tươi cười liền không hề ra tiếng, chuyện gì đều là công ty an bài, hắn chỉ là phụ trách cùng đi cùng nhau thôi. Mẫn kham áp xuống đáy lòng không vui, trên mặt lộ ra ngày thường ôn hòa tươi cười. Ông! Hạ Thiên Manh nhìn mắt ngồi ở bên người đọc sách tô mặc, cầm lấy di động tiếp nghe điện thoại. Có có! Ngươi hiện tại ở nhà sao? Ta đi tiếp ngươi! Vương hân thanh âm quá lớn, liền một bên tô mặc cũng nghe thấy, hắn quay đầu xem nàng, trong mắt cũng mang theo nghi hoặc. Làm sao vậy, hân tỉ? Hạ thiên manh hơi hơi như mày, nàng hôm nay mới từ bờ trở về, ngồi phi cơ còn có ô tô, hiện tại lười vừa động đều không nghĩ động. Vương hân thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng, Vincent khai hội chiêu đãi ký giả. Liền ở v e công ty lầu một ta mang ngươi hiện tại qua đi. Nàng cỡ nào sợ hãi Vincent sẽ phủ nhận chuyện này, như vậy cỏ cỏ thật sự liền toàn hủy hoại. Hạ thiên manh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, lại vẫn là nắm chặt đôi tay bảo trì chấn định. Hân tỷ, này khả năng chỉ là V2E công ty chiêu đãi sẽ thôi, ta hiện tại cái dạng này muốn như thế nào đi. Tô mặc dối tay nắm lấy nàng nắm chặt và táo tay trái, nhìn nàng, đừng sợ, ta bồi ngươi. Cho dù hắn như vậy ác liệt hy vọng mẫn kham phủ nhận chuyện này, chính là thật sự thấy nàng như vậy yêu ớt cùng sợ hai bộ dáng cũng cảm thấy đau lòng. Chân chính ái một người, đại khái chính là như vậy, ái nàng sợ ái, ác nàng sợ ác. Hạ thiên manh cắt đứt điện thoại, nhìn tô mặc, tay trái gắt gao nắm lấy hắn tay, thanh âm đều ở phát run, tô mặc cảm ơn người. Hắn tiến lên ôm chặt nàng, vuốt ve nàng tế nhuyễn tóc dài, an ủi nói, đừng sợ, sẽ không có việc gì. Cho dù hắn cảm thấy hy vọng như vậy xa vời Mỗi ngày ngủ không đủ là cái quỷ gì Chẳng lẽ hoa cũng mang thai sao mị ha ha Nói, thêm đàn không biết phía trước như thế nào làm cho Thêm không đi vào nội cái phiền toái lại thêm một lần đi mòm một mò. 119654 năm sao sao sao Có vấn đề trả lời là được Sao sao sao, hoa gia tăng gõ chữ đổi mới liền vì đi làm Còn có ngày càng 3.000 Chờ 25 vê nút tự liền ngày càng 6.000 cơ sở, không dưỡng phỉ xem hoa muốn đạn chán. 89 chương 89, Ấm Thần Giải Trí Thiên Vương 34 Vincent, xin hỏi ngươi là khi nào cùng có có ở bên nhau đâu? Xin hỏi chụp đến ngày hôm qua ngươi cùng có có cùng nhau ở sân bay là chuẩn bị đi nơi nào đâu? Là bồi nàng dựng kiểm sao? Xin hỏi hai người các ngươi là ở chụp cung đình thời điểm nhân diễn sinh tình sao? Xin hỏi ngươi cùng có coi là chuẩn bị tuyên bố hôn tin sao? Vẫn là gần chỉ là luyến ái quan hệ đâu. Mẫn khăm vừa mới ngồi xuống liền bị chen chúc thấu đi lên mịt rổ phổn che ở trước mặt, hơi hơi mỉm cười, hy vọng đại gia có thể bình tĩnh lại hảo sao. Đại để là hắn khí chất duyên cớ, nghe hắn vừa nói các vị phóng viên cũng không hề mồm năm miệng mười tiếng ổn, ngược lại đều là nhìn hắn không nói lời nào, chỉ là bức thiết bộ dáng vẫn là thực rõ ràng, đèn flash không ngừng. Ta chỉ có thể nói Mẫn Kham mở miệng, trên mặt vẫn là ôn hòa tươi cười, đặt ở hai đầu gối thượng đôi tay lại hung hăng nắm chặt, hắn bắt đầu ngăn không được cảm thấy sợ hãi. Người đại diện thấy Mẫn Kham nói không nên lời liền nhìn hắn một cái, tiếp theo nói tiếp, chúng ta Vincent cùng cỏ cỏ chỉ là trong vòng chỗ tương đối tốt bằng hữu thôi. Ngày hôm qua Vincent đang ở trong công ty chuẩn bị điện ảnh tuyên truyền sự tình, cho nên truyền ra cái này hai tiếng vẫn là thực kinh ngạc. Hiện tại khai cái này phóng viên sẽ chỉ là hy vọng đại gia không cần hiểu lầm. Phía dưới phóng viên nghe vậy càng là kích động kêu lên. Vincent! Đây là thật vậy chăng? Vincent! Xin hỏi ngươi cùng cò cò chỉ là bằng hữu quan hệ sao? Cho nên nói cò cò hài tử không phải ngươi sao? Mẫn kham nắm chặt song quyền đều bắt đầu run rẩy, trái tim bắt đầu lạnh băng run rẩy, cảm giác được người đại diện ánh mắt, hắn giơ lên ôn hòa mỉm cười, mở miệng, đúng vậy. Ta cùng cò cò chỉ là bằng hưu bình thường. Một câu cơ hồ hao hết hắn sức lực, hắn không thể tưởng tượng hạ thiên manh đã biết nên có bao nhiêu thất vọng, chính là hắn chỉ có thể nói như vậy. Hắn nhất định sẽ gấp bội đối nàng hảo. Hắn nhất định sẽ dùng còn lại sinh mệnh đi bảo hộ nàng. Hắn nhất định sẽ làm nàng mất đi đều có thể trở về. Chính là hắn tuyên thệ tại hạ một giây liền tàn biến, bởi vì hắn thấy đứng ở phòng họp cửa hạ thiên manh. Nàng ăn mặc màu trắng vải bông rộng thùng thình váy liền áo, thật dài tóc đen tùng tùng tán tán sơ thành bánh quai trèo đắp trên vai, không có hóa trang nàng có vẻ nhỏ sinh lại nhu nhược. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, đứng xa xa nhìn hắn. Đây là nguyên chủ trả giá sinh mệnh cũng ái nam nhân, đây là nàng ở chỗ này đã cho như vậy nhiều lần cơ hội nam nhân. Có cỏ. Là cỏ cỏ tới. Có cỏ. Đối với Vincent Thanh Minh hai người các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường ngươi là thấy thế nào? Có có. Ngươi trong bụng hài tử đến tuột cùng có phải hay không Vincent? Có có. Ngày hôm qua cùng ngươi cùng nhau ở sân bay nam nhân đến tuột cùng là ai? Có có. Ngươi hiện tại đột nhiên tuân gia mang thai, đối về sau tinh đồ là quyết định từ bỏ sao? Có có. Chẳng lẽ ngươi thật sự giống trên mạng tuân gia tới như vậy là dựa vào tiềm quy tắc thượng vị sao? Ngươi trong bụng hài tử ngươi cũng không biết phụ thân là ai. Có cỏ. Nghe đồn bởi vì ngươi sự tình dân quốc 193 bị tao ngộ đình bá. Ngươi có cái gì tưởng nói sao? Hạ thiên manh bị chen trúc tế đi lên mịt rổ phổn kinh sau này một lui Ở một bên tô mặc tay mắt lanh lẹ một phen đỡ lấy nàng. Các phóng viên lúc này mới chú ý tới cùng nàng cùng nhau tới nam nhân là tô mặc. Tô mặc nghe được bọn họ nói chuyện như vậy khắc nghiệt khó nghe không khỏi như mày. Các ngươi biết chúng ta quốc gia có phỉ bán tội sao? Một ngữ đã ra, bốn phía lâm vào yên tĩnh. Nói chuyện cực đoan lão tư lịch phóng viên vội vàng rụt rụt cổ, y lý theo hoàn vũ ở truyền thông giới lực ảnh hưởng phong sắt một cái báo xã chính là nâng dơ tay sự tình. Còn có tuổi trẻ điểm phóng viên tắc thập phần không vụ, bọn họ phóng viên giải trí dựa vào chính là tin nóng hấp dẫn người, hơn nữa cái nào mình tinh không có mấy cái thai tiếng. Không có thai tiếng như thế nào hồng. Tái kiến tô mặc che chở hạ thiên manh liền mở miệng hỏi nói, tô thiếu, ngươi cùng cọc cọ là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ ở sân bay nam nhân kia là ngươi sao? Cùng hắn cùng nhau tới phóng viên đều ở trong lòng cười hắn tuổi trẻ, Lỗ thai lại cũng dựng thẳng lên tới muốn nghe trả lời. Tô mặc nhìn mắt vẫn luôn nhìn hạ thiên manh mất ham, lại cúi đầu nhìn về phía nàng, hơi hơi câu môi, đúng vậy. Mất ham, cảm ơn ngươi phủ nhận. Mẫn kham có chút ngây ra nhìn trên mặt tái nhợt hạ thiên manh, liền mỉm cười đều làm không được. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, ở hắn nói ra nói vậy thời điểm tới. Ở nàng cảm nhận chung chính mình nhất định sẽ ti tiện. Hắn cỡ nào tưởng ở mọi người trước mặt thản nhiên nói ra bọn họ là ái nhân, bọn họ có hài tử. Chính là hắn không thể. Hạ thiên manh có chút vô lực dựa vào tô mặc, không có xem phóng viên giải trí liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi. Nàng đã thấy được hắn lựa chọn, như vậy nàng hà tất còn lưu lại nơi này. Tô mặc cảm nhận được nàng nắm chính mình thủ đoạn tay đều đang run rẩy, dối tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, liền mang theo nàng đi ra ngoài. Ở cửa thời điểm thấy dơ thẻ bài chờ ở nơi đó vương phi nhóm. Vincent! Vincent! Nam thần! Nam thần! Cò cò hài tử nhất định không phải Vincent. Không cần có bạn gái. Không cần kết hôn. Vincent vĩnh viễn là trong lòng ta ấm nam. Nhất định sẽ không hôn trước làm ra như vậy sự. Hạ thiên manh ra tới thời điểm các nàng ngồi lên, tiêu làm nàng cút đi, thậm chí còn có người tưởng đi lên công kích. Nếu không phải tô mặc tới thời điểm nghĩ đến quá sẽ có tình huống như vậy, tiêu hoàn vũ bảo an trở ở về lúc e cửa, hiện tại còn không biết sẽ thành bộ dáng gì. Có cỏ, Người cái này tiện nữ nhân. Còn không biết hải tử là của ai đâu. liên vu không chúng ta vincent không biết xấu hổ chúng ta vincent là chúng ta mọi người ngươi đừng vọng tưởng có thể độc chiếm lan ra giới giải trí không cần ô nhiễm chúng ta trong mắt thần yêu hiệp lữ chúng ta cũng sẽ không xem về sau chống lại ngươi hết thể tác phẩm lan lan lan cò cò lan ra giới giải trí hạ thiên manh sắc mặt tái nhợt nhìn các nàng mấy giục rơi xuống nước mắt vẫn là nhìn xuống nàng xoay người vùi đầu ở tô mặc trước ngực run giọng nói tô mặc dẫn ta đi tô mặc đau lòng ôm chặt nàng nhìn về phía phên ánh mắt sắc bén lạnh băng cỏ cò hài tử là của ta các ngươi nói chuyện phải có căn cứ nếu như vậy tùy ý phỉ báng người khác ta là có thể cho hoàn vũ cáo của các ngươi đừng tưởng rằng từ trong miệng ra tới chính là có thể nói bậy, không có căn cứ tùy ý phỉ báng cũng là tội danh chúng vương phi nhóm tính một tĩnh Biết tô mặc là hoàn vũ tổng tài trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi, mặt sau có người kêu lớn, liền tính là ngươi cũng không có danh phận. Chỉ là yêu đương liền mang thai. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tô mặc hơi hơi nhấp khẩn môi mỏng, tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Hắn ôm lấy hạ thiên manh, nói, chúng ta này đây kết hôn vì tiền để kết giao. Chỉ cần nàng nguyện ý, ngày mai ta liền có thể cưới nàng. Hạ thiên manh ngẩng đầu xem hắn. Đối thượng hắn nghiêm túc lại thẹn thùng ánh mắt, nước mắt xẹt qua khỏe mắt rơi xuống, tái nhợt trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, nàng nói, cảm ơn ngươi, tô mặc, cảm ơn ngươi. Cảm ơn hắn đối chính mình thiệt tình một mảnh, cảm ơn hắn chưa từng ở nàng nhất bất lực thời điểm rời đi, cảm ơn hắn ở toàn thế giới đều rời bỏ thời điểm còn ở. Tô mặc lại nhìn nàng bật cười, ôn nu mà lại vui vẻ, chỉ cần ngươi yêu cầu, chỉ cần ta có được, hắn cũng muốn cho nàng biết. hắn có thể vì nàng trả giá hết thẻ bức thiết. Vincent! Vincent! Các fan đột nhiên kích động lên, sôi nổi hướng bên cạnh phong đi, trong miệng kêu to mẫn khám tên. Mẫn Kha mang theo người đại diện đoàn đội ra tới thời điểm biến thấy tô mặc nhìn Hạ Thiên Manh mỉm cười bộ dáng, đè nén xuống đáy lòng co rút đau đớn, mỉm cười đối các fan nói, các ngươi vất vả. Từ sáng sớm chờ tới bây giờ, chỉ vì một đáp án, chính là Đồng dạng là các nàng bướng bình không thể tiếp thu hắn tình yêu, cho nên mới sẽ làm công ty như vậy kiên quyết phản đối chính mình cùng hạ thiên manh. Hắn thẳng đến hôm nay mới như vậy trắng ra cảm nhận được ngượng tưởng cùng nàng tương bội. Hắn còn như vậy ấu chỉ nghĩ có thể hai người kiếm đến. Kim ngươi là nhất đồng. Chúng ta vinh viện duy trì ngươi. Mẫn khang mỉm cười, vì tế đi lên fans nhất nhất ký tên. May mắn Vincent vẫn là chúng ta cảm nhận chung bộ dáng. Ta liền nói Vincent mới sẽ không luyến ái đâu. Vincent là thuộc về chúng ta Vương Phi. Nào đó Duy Phấn nhìn Mẫn Kham vì chính mình ký tên nhịn không được nói một câu. Ở các nàng Duy Phấn cảm nhận chung là không ai có thể xứng đôi nam thần. Mẫn Kham nghe vậy nhớ tới tô mặc mang theo hạ thiên manh ngồi trên xe. Rời đi thời điểm nàng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chính mình cái kia ánh mắt, làm hắn kinh hãi. Hắn hoảng hốt cơ hồ là nháy mắt này lên tới phá tan lý trí trói buộc. Vincent. Người đại diện chạm vào hắn một chút, hắn mới hoàn hồn hướng các fan cười nói một câu cảm ơn các ngươi. Liên vội vàng vào công ty Đại lâu, bước nhanh chạy về phía phía dưới Gaza. Vương Phi nhóm hai mặt nhìn nhau, nghe người đại diện nói Vincent là có việc gấp rời đi mới dần dần tản ra. Nào đó Fans nhìn di động chụp được Tô Mặc cùng Hạ Thiên manh, lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy Tô Mặc cũng rất tuyệt ra, ai nha, chỉ có thể có một cái nam thần lạc Ta còn là kiên định thích vin sen hảo, bất quá vẫn là hy vọng tô mặc cùng có có có thể hảo hảo ra. Thoát nhìn thật sự quá xứng đôi. Mẫn kham một đường bay nhanh vượt qua, hắn hiện tại trong đầu toàn bộ đều là hạ thiên manh. Hắn tưởng xông lên đi tìm nàng, hắn tưởng giải thích, hắn không nghĩ liền như vậy mất đi nàng, hắn ái nữ nhân. Thằng đến ở hạ thiên manh chung cư cửa, hắn thấy bị tô mặc ôm vào trong ngực nàng. Nàng như vậy yếu ớt, Phảng phất một trận gió là có thể thổi đảo giống nhau. Hắn mở cửa xe đi hướng nàng, mở miệng thời điểm mới phát hiện chính mình giọng nói khô khốc kỳ cục, manh manh. Hạ thiên manh sườn mặt xem hắn, thủy nhuận trong mắt bởi vì rơi lệ tràn đầy tơ máu. Nàng hỏi, ngươi tới làm gì? Mẫn kham, ngươi đã quên sao? Là ngươi từ bỏ ta? Ta không có. Mẫn kham vội vàng phản bác, hắn không có nghĩ tới từ bỏ nàng, từ bỏ bọn họ chi gian cảm tình. Hắn chỉ là còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết, hắn chỉ là hiện tại không thể không phục tùng công ty quyết định. Hạ Thiên Manh nhìn hắn tuấn tú mặt, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng đau lòng. Ngươi trước nay đều nhìn không tới ta trả giá, ngươi chỉ có thể thấy ngươi mộng tưởng ngươi tiền đồ. Nếu ngươi xem tới được ta nỗ lực ta trả giá lại như thế nào sẽ làm ta mất đi mộng tưởng. Ngươi rõ ràng biết ngươi phủ nhận ta muốn đối mặt chính là cái gì? Chính là ngươi vẫn là phủ nhận. Có lẽ ngươi nghĩ làm ta nhẫn mại, chờ đến ngươi không hề bị giới hạn trong công ty thời điểm liền có thể tuyên bố chúng ta chi gian quan hệ. Chính là dựa vào cái gì? Mẫn ham, ngươi dựa vào cái gì muốn ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy? Chỉ là bởi vì ta ái ngươi so ngươi yêu ta muốn nhiều sao? Như vậy, thực xin lỗi, ta không yêu ngươi hảo sao? Ngược bùn manh mẫn nam thần. Câu đừng tấu ga, Cốt chuyện yêu cầu. Bình tĩnh bình tĩnh. Nói hoa số lượng từ đều mau 20 vạn ra, còn có nửa tháng. Hoa cả ngày xem trong đàn thảo luận thượng giá cất chứa gì đó, cảm giác hảo ngược tâm. Bùn manh đều không an ủi hoa bị thương tâm linh. 90 chương 90, ấm thần giải trí thiên vương 3 năm. Mẫn kham không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này cảm thụ, tim như bị đau cắt cũng bất quá như thế đi. Hắn biết chính mình lịch kỷ, bởi vì toàn thế giới hắn yêu nhất chính mình. Hắn nghĩ tới chuyện này đối hạ thiên manh thương tổn, hắn biết chính mình làm ra quyết định sẽ làm nàng gặp phải cái gì. Hắn biết đây là nàng mộng tưởng. Hắn phía trước làm nàng vì chính mình tạm dừng mộng tưởng, hiện tại làm nàng từ bỏ mộng tưởng. Chính là hắn đồng dạng ái nàng, chẳng sợ hắn yêu nhất chính mình, ở hắn cảm nhận trung xếp thứ hai cũng là nàng. Hắn chưa từng nghĩ tới vứt bỏ nàng, chẳng sợ nàng cùng mộng tưởng tương bội. Hắn chỉ là muốn cho nàng tạm thời ẩn nhẫn. hắn sẽ ở đứng ở giới giải trí đỉnh thời điểm nói cho toàn thế giới nàng là hắn ái nhân hắn sẽ làm nàng cùng hài tử chính danh chỉ là không phải hiện tại thôi hạ thiên manh nhìn như vậy mất kham cười như vậy ôn nhu cùng thảm đạm a kham ngươi không yêu ta ngươi nếu yêu ta như thế nào sẽ bỏ được thấy ta hủy khuất ngươi căn bản sẽ không ái nhân liền chính mình đều sẽ không